Quynh thành Hồng nhan cùng anh hùng hiệp khách tri gian dây dưa như thế nào có thể xem như lừa đâu Bùi tương xinh đẹp nói người cho ta một đảo xin tặng lại quỳ giao nếu là đang tìm cầu che trở thời điểm một không cẩn thận đánh rơi thiệt tình vậy dâng trả một đời chân tình Vĩnh dĩ vi Hảo có gì không thể Vương Liên Hoa bất mãn mà nhiều như mày trong lòng mạc danh ủy khuất Bùi tương lại cảm thấy có chút mệt mỏi nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Vương Liên Hoa làm hắn hoán lại đây liền nắm chặt rời đi nàng hiện tại là thương hóa đâu yêu cầu tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, không điều dưỡng đến mày đẹp môi đỏ mặt nếu đào hoa, ta tương lai như thế nào đương anh hùng hiệp khách hồng nhan chi kỷ bị ghét bỏ chiếm địa phương vương liên hoa một bên sửa sang lại quần áo một bên túi đầu nhìn nhắm mắt dưỡng thần bồi tường, thầm nghĩ cô nương này tuy rằng không có võ công nhưng tuyệt đối là thỏa thỏa yêu nữ diễn xuất như thế nào không biết xấu hổ cho rằng chính mình có thể trở thành một đóa nhu tình như nước giải ngữ hoa, sách còn không bằng ta dịch dung lúc sau tự mình lên sân khấu đâu nửa tháng sau. Bùi tương thương thế khôi phục đến không tồi, đã có thể ở nhà hoàn vũ giả vây quanh hạ đến trong hoa viên tản bộ phơi phơi nắng. Ngày nay, nàng vừa mới đi ra chính mình cư trú sân, liền đụng tới mới vừa hồi phủ đại hoàng tử. Từ ngày ấy nàng hướng đại hoàng tử báo cho chính mình mất trí nhớ trước sau trải qua sau, đây là bùi tương lần thứ ba nhìn thấy này tòa phủ đệ chủ nhân. Biểu thúc mạnh khỏe. Thương nhi, hôm nay cảm giác như thế nào? Hết thể đều thực hảo, đa tạ biểu thúc nhớ. Bùi tương mỉm cười trả lời. Đại hoàng tử thấy bùi tương khí sắc sắc thật không tồi, dáng người hiểu điệu thước tha mà không phải đơn bạc suy nhược. Một đầu đen nhánh tóc đẹp vạn thành đơn giản bùi tóc, chỉ điểm xuất một vài chân châu vật trang sức trên tóc, lại sơn đến nữ tử màu da trắng non nõn nhuận, có một cổ thanh thủy xuất phủ dung thiên nhiên thuần mỹ. Đây là muốn đi viên trung tản bộ sao? Là thái y lìa dặn dò ta muốn thường xuyên phơi phơi nắng, nhiều nhìn xem phồn thịnh hoa cỏ di duyệt tâm thần. Sắc thật hẳn là như thế đại hoàng tử gật gật đầu vui vặn. Ta cũng nhiều ngày chưa từng có nhàn hạ đi dạo trong phủ hoa viên, tương nhi bổi ta đi một chút đi. Có thể cùng biểu thúc nhiều lời nói chuyện, thương nhi rất vui lòng. Ta đây chậm một chút đi, ngươi nếu là mệt mỏi, nhất định phải nói cho ta. Đúng rồi, đã nhiều ngày còn sẽ làm ác ngộng. Bùi tương thẹn thùng cười, đi theo đại hoàng tử xuyên qua một đạo bò mãn cây tử đằng ánh trăng môn, mới vừa rồi đáp, Uống lên thái y thì khai an thần dược, nhưng thật ra có chút tiên rất hiệu quả, bất quá ban đêm như cũ sẽ bừng tỉnh. Thoang có chút động tính liền ngủ không yên ổn. Cho nên, ta liền vẫn luôn không có làm trực đêm nha hoàn lưu tại trong nhà, chỉ làm cao ma ma mấy người thay phiên canh giữ ở ra ngoài. Đại hoàng tử khẽ như mày, thở dài. Ban đêm luôn là ngủ không an ổn nói, thực sự đối miệng vết thương khỏi hẳn bất lợi, an thần chén thuốc lại không thích hợp nhiều dùng để uống. Ai, còn phải chính ngươi yên tâm, đừng luôn là bị chuyện xưa bối rối. Bùi tương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tận lực khắc phục đấy lòng khủng hoảng cũng lại lần nữa chân thành mà cảm tạ đại hoàng tử quan tâm. Lúc này, một trận du dương dễ nghe tiếng đàn từ hoa viên phụ cận trong khách viện chuyên gia, làm bùi tương cùng đại hoàng tử đồng thời dương bước chân nghiêng thai lắng nghe. Sau một lúc lâu, tiếng đàn tiệm tiêu, nghe cầm hai người lại không hẹn mà cùng mà lộ ra chưa đã thèm tiếc nuối biểu tình. Biểu thúc đùi tương nhón chân hướng tiếng đàn truyền đến phương hướng nhìn lại, là trong phủ khách quý ở đàn tấu sao. Ta lần đầu lãnh hội đến như vậy thoát tục thanh nhã huyền âm. Đại hoàng tử từ mỹ rượu tiếng nhạc trung phục hồi tinh thần lại, trong mắt cũng tất cả đều là tán thưởng thưởng thức chi ý hắn bước chân vừa chuyển, liền lánh bùi tương hướng tiếng đàn truyền đến phương hướng đi đến, đồng thời giải thích nói: "Đánh đàn người khẳng định là biểu thúc ngày gần đây kết giao một vị bạn thân, ta cùng hắn ở vùng ngoại Âu ngẫu nhiên tương ngộ quen biết, nói chuyện với nhau lúc sau, bên ta biết cái gì là thế ngoại cao nhân thần tiên nhân vật, có thể được biểu thúc như thế cao đánh giá, nghĩ đến vị kia tiên sinh nhất định là vị không mộ danh lợi ẩn sĩ đại nho." Ha ha Tương Nhi đã đoán sai. Không mộ danh lợi nhưng thật ra thật sự, bất quá, hắn lại không phải một vị đại nho, mà là một vị danh sĩ. Biểu thúc đây là muốn mang ta đi bái phỏng vị kia danh sĩ. Đang có ý này đại hoàng tử mỉm cười gật đầu, lại ôn thanh nói, Tương Nhi chớ sợ, nếu là mặt khác khách lạ, ta sẽ không như vậy đường đột lánh ngươi đi trước. Bất quá, ta vị này bản thân không phải phạm tục người trong, cho là không ngại. Lúc này, tiếng đàn lại khởi, hai người liền ngừng nói chuyện với nhau một bên chuyên tâm nghe tiếng đàn một bên tiếp tục đi trước một khúc chưa tất đùi tương cùng đại hoàng tử cũng đã đi tới truyền ra tiếng đàn sân phụ cận hai người ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy tiểu viện đại môn rộng mở có một thân tô y, y bạch vỡ tuấn mỹ tăng nhân đang ngồi ở dưới tảng cây đánh đàn thanh triệt ánh mặt trời xuyên thấu qua sơ mật không đồng nhất cảnh lá xái lạc ở đánh đàn người trên người phảng phất vị vị này phật môn người trong phủ thêm kim sắc áo cà sa làm người nhìn thấy quyến tục, trong lòng đốn sinh linh hoạt kỳ ảo bình thản Bài đi deity tăng nhân vẫn chưa nhân có người tới gần liền đỉnh chỉ đánh đàn, hắn tiếng đàn như cũ nhẹ nhàng văn nhã, không dính nhiễm hồng trần tục nghiệp. Một khúc đàn xong, Tiêu Mi thanh mục tú tăng nhân không có đứng dậy nên đón thành vương, hắn bình yên mà ngồi, hướng tới khách thăm thản nhiên gật đầu. Đại hoàng tử lãng cười nói, "Vô Hoa đại sư, ngày ấy ngươi ta chơi cờ luận trà, ta nguyên tưởng rằng đã kiến thức quá rượu tăng phong thái. Nhưng hôm nay may mắn nghe tiếng đàn, ta mới biết chính mình rốt cuộc kiến thức thô lỗ, không biết Vô Hoa ngươi mọi thứ rượu tuyệt thiên hạ." Thật sự là kinh tài tuyệt diễm Phật môn danh sĩ. Thành vương ra tán thưởng. Vô hoa đạm nhân cười, vừa không bởi vì như vậy khen tặng mà đắc ý, cũng không có nhiều ít chối từ khiêm tốn chi ý, phảng phất thế gian này việc đều giống như đạm vân gió nhẹ, không đủ lo lắng. Thành vương trong mắt ý cười càng tăng lên, hắn lại cùng vô hoa ôn chuyện vài câu, nói vài câu thiền lý, mới đem buổi tương giới thiệu cho chính mình tân kết bạn bạn tốt. Đây là ta phía trước nhắc tới quá trong nhà tiểu bối. Nàng khi còn bé trải qua rất nhiều khúc chết. Vốn gì đã trước kia tất quên, hiện giờ rồi lại nhất nhất nhớ tới. Trong khoảng thời gian ngắn tích tụ với tâm. Ban ngày, có nha hoàn vũ giả nói rất quên, nhìn con hảo, chính là muỗi đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nàng liền sẽ bị bóng đè dây dưa. Đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi tốt, cho nên ta tưởng thỉnh vô hoa ngươi vì này đáng thương tiểu nha đầu nói một chút phật lý, xua tan một chút nàng đấy lòng gói mù Vô hoa niệm một tiếng phật hiệu, thần sắc thanh lanh cô khiết rồi lại giấu dưới một tia thương xót ôn hòa. Khúc mắc việc. Từ trước đến nay dễ kết không dễ giải, thường thường yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc. Thanh vương gia, vô hoa hay không phương tiện do hỏi một chút. Chuyện gì lệnh đuổi cô nương tích tụ với tâm, suốt ngày không được giải sầu. Đối mặt vô hoa nghi vấn, đại hoàng tử căn bản không có do dự, trực tiếp gật đầu đáp. Nếu là những người khác hỏi, ta xác thật không nghĩ nói tỉ mỉ trong đó khúc chết, miễn cho cấp nha đầu này rước lấy vô cớ phiền toái. Nhưng vô hoa ngươi là phật môn người trong, lại luôn luôn cao khiết thương xót, không có gì không thể nói. Nguyễn nghe kỹ càng. Ai, Vô Hoa Đại sư, không biết người nhưng nghe nói qua, một cái gọi là Thạch Quan Âm Giang Hồ Nữ Ma Đầu. Vô Hoa, Bùi tương chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, tiếp tục vẫn duy trì đình hương hoa giống nhau u buồn tươi cười. Phía trước là giả u buồn, hiện tại là thật phát sầu. Ta chính là tưởng thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hảo hảo luyện luyện công, mới dùng ngủ không an ổn lấy cơ cự tuyệt làm nha hoàn tại nội thất các đêm. Nhưng ta ngàn tính vạn tính, không tính đến Tân nhận biểu thuốc sẽ linh cơ vừa động. Tính toán làm một cái mạo mỹ lại miệng xảo hòa thượng tới khuyên ta. Nghe Phật môn phản âm, đi kinh giao những cái đó hương khói cường thịnh chùa triển không hảo sao? Vì cái gì muốn đem Thiên Hạ nổi tiếng rượu Tăng Vô Hoa mời đến? Vô Hoa tới, hắn nương thạch quan âm còn sẽ xa xao. Chương 310. Vô Hoa lặng lặng lắng nghe Thành Vương thuật lại, biểu tình trước sau ôn hòa văn nhã khó phân biệt buồn vui. Đợi cho chuyện xưa kết cục chỗ, vị này rượu Tăng trầm tĩnh xuất trần tuấn mỹ gương mặt thượng rốt cuộc dần dần hiện ra một mặt như có như không thương tiếc hắn nhẹ giọng thở dài một hơi, hơi hơi dơ tay, thỉnh thành vương cùng bùi tương ở hắn đối diện ghế đá ngồi hạ. Thành vương ra, bùi cô nương, vô hoa hành tẩu giang hồ tới nay, ngẫu nhiên gian nghe thấy quá thạch quan âm hỗn độn thanh danh, chỉ là chưa từng thân thấy này bản nhân gương mặt thật. hôm nay kinh tức này có ngày cũ nợ máu, cũng là nỗi lòng phập phồng. thanh nhân thế gian ái hận giận si lòng tham không đáy, tạo tác các loại ác nghiệp nhân quả. bùi tương cũng đi theo buồn bã thở dài, khỏe mắt đuôi lông mày bao phủ một tầng thanh sâu. Tựa xương mai xương sớm tràn ngập yêu ớt mỹ cảm. Nhưng nàng nói ra nói lại len ken hữu lực, cùng kia một thân nhược liễu phủ phong bệnh mỹ nhân phong tư hoàn toàn tương phản. Đáng giận ta chưa từng tập võ. Nếu không nói, ta tất nhiên chính tay đâm kẻ thù vì gia sư báo thù, cũng muốn phóng ngựa giang hồ, tìm năm đó khúc gia diệt môn một án hung phạm, dùng quân giặc máu tươi an ủi thân nhân trưởng bối trên trời có linh thiêng. Chúng sinh toàn khổ, vạn tương buồn vô. A di đà Phật, nữ thí chủ có cầu toàn khổ, vung tức tự tại. Vung nói dễ hơn làm, A Di Đà Phật, một nghiệp vông, tất cả tự tại. Bùi cô nương nếu là vẫn luôn dây dưa ở chuyện cũ giữa, chỉ biết vướng sâu trong vũng lầy, tự thương hại hối tiếc bị hận ý chúa thể. Ngươi có từng nghĩ tới lệnh sư trên trời có linh thiêng hay không có thể an giấc ngàn thu? Có từng nghĩ tới bên người thân bằng hay không sẽ nhân ngươi thống khổ mà lo lắng phiền não? Vô hoa đại sư ý tứ là, làm ta quên thù hận, quên tạo thành bất hạnh căn nguyên, làm bộ cái gì đều chưa từng phát sinh quá. Tiểu tăng theo như lời bông, cũng không phải làm bùi cô nương buông thù hận bản thân, cũng hoặc là dễ dàng tha thứ tội nghiệp, mà là hy vọng bùi cô nương có thể buông nội tâm mê hoặc cùng không cam lòng, buông nội tâm cố chấp cùng mê chướng. Bùi cô nương chỉ cần quý trọng duyên phận, bình thản tâm cảnh, năm xưa như nước, ngươi xem ngày xưa kẻ thù như thế nào, tự sinh tự tại trên thế gian này sở hữu hết thảy vốn là không có tuyên cổ trường tồn. Hôm nay không nhân thù hận mà trầm mê chấp niệm, ngày sau kia phiền não đều có về chỗ. Vô hoa mặt mày thương xót, bề ngoài giống như cựu thiên vũ vân thánh khiết xuất trần, nói ra nói cũng thông thấu thông, dòng, tử bi trang trọng. Nhưng hắn sâu trong nội tâm lại cất giấu này hồng trần thế tục trung sâu nhất nhất cố chấp dã tâm cùng dục vọng. Diệu tăng thiện độ người, lại không người nhưng độ vô hoa. Hắn ngước mắt nóng nhìn bùi tương sáng ngời như sao trời ánh mắt, thầm nghĩ như vậy cứng cỏi cùng yếu ớt hoàn mỹ tương dung su lệ nhan sắc sắc thật khó được, trách không được mẫu thân năm đó sẽ kiêng kỵ nàng muốn đem người dưỡng ở bên người. Đúng vậy. Vô hoa cũng không có đối thành vương thuật lại chuyện xưa sinh ra nhiều ít hoài nghi chi tình. Hắn tự nhận am hiểu sâu thạch quan âm hành sự tác phong, trong lòng biết đủi tường tuổi nhỏ khi tao ngộ thập phần hợp tình hợp lý. Vô luận là dụ hoặc câu dân anh Tuấn Giang hồ hiệp khách, vẫn là đối một cái tuổi nhỏ xinh đẹp tiểu cô nương tràn ngập ác ý, đối với thạch quan âm tới nói, đều là chuyện thường ngày mà thôi. Ai sẽ hoài nghi một cái thói quen một ngày tam cơm người nhiều năm trước có hay không ăn một đốn cơm chưa đâu? Sa không đề cập tới đó là Thạch Quan Âm hiện nay ẩn cư nơi, còn không phải là có một đám bị anh túc khống chế nam nhân sao? bọn họ đã từng đều là trên giang hồ thanh niên tài tuấn, nhân tài mới xuất hiện, có quang minh tương lai cùng nhưng kỳ tiền đồ, nhưng gặp được Thạch Quan Âm lúc sau, đầu tiên là bị dụ dỗ trầm mê sắc đẹp, lúc sau lại từng bước một mà biến thành cái xác không hồn, khống chế nhân tâm dược vật, Hoa sơn kiếm phái, Lý họ cô nương, những chi tiết này không phải có thể tùy ý bịa đặt ra tới. Vô hoa thoáng hồi ước một chút phía trước điều tra có quan hệ bùi tương trưởng thành trải qua, thấm nghĩ. Hiện giờ, trừ bỏ chúng ta mẫu tử cùng mấy cái bị không chế kéo dài hơi tàn đương sự, còn có ai có thể rõ ràng hiểu biết lúc trước những cái đó sự đâu. Vị này bùi cô nương có thể chuẩn xác nói ra này đó bí ẩn chi tiết, hẳn là toàn bái khi còn nhỏ chân thật trải qua ban tạo. Vô hoa cam chịu bùi tương đối thạch quan âm lên án, cùng lúc đó, trong lòng sát khí càng thêm nồng hậu. Hắn cảm thấy bùi tương biết được quá nhiều lại không ở hắn khống chế giữa, vì để ngừa vắng nhất, cô nương này không nên tiếp tục sống sót. Nếu là năm đó cá lọt lưới, hiện giờ bị phát hiện, nên tiếp tục kéo dài phía trước bị bắt vớt giết vận mệnh. Bùi tương làm bộ không có nhận thấy được vô hoa bí ẩn sát ý nàng như cũ mặt mang tôn kính mà ngồi ở khách viện ghế đá thượng, kiên nhẫn nghe Phật môn danh sĩ vì nàng giảng giải thiên lý, vì nàng khuyên trong lòng tích tụ phân ớt. Như suy tư gì chung, bùi tương đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia thoải mái cùng nhẹ nhàng. Phảng phất lạc đường mai con rốt cuộc chậm dãi tìm kiếm tới rồi trở về gia viên phương hướng. Một bên thành Vương thấy vậy, tức khắc lộ ra vui mừng tới cười, hắn thiệt tình cảm thấy chính mình gần nhất càng ngày càng có đương trưởng bối phong phạm. Vô Hoa nhíu mắt, đáy mắt cất dấu hở hứng cùng lanh chậm. "Bùi cô nương, tiểu tăng có một chuyện không rõ, mong rằng chỉ giáo." Vô Hoa đại sư khách khí, "Phàm là ta hiểu biết, khẳng định biết gì nói hết." Tiểu tăng lược thông kỳ hoàng chi thuật, "Ta xem cô nương sắc mặt cùng khí tức, không chỉ là gặp quá ám khí tập kích." Phía trước tựa hồ còn nuốt phục quá cực lợi hại độc dược, không biết vô hoa hay không phán đoán có lầm. Cái gì, độc dược? Thành vương kinh ngạc. Nhưng tạo thành ngực đau nhức lấy mạng độc dược. Bùi tương giữa mày vừa động theo bản năng mà che lại ngực, bừng tình nói. Ngực đau nhức Vô hoa đại sư, ta phía trước. Có một lần sắc thật cảm thấy ngực đau đến lợi hại. Bất quá, ta cũng không biết đó là chúng độc, cho rằng là chính mình lũ sầu quá nặng tạo thành. Vô hoa đại sư? Ngươi cho rằng ta là bởi vì trúng độc mới ngược đau." Vô Hoa Niệm một tiếng phát hiệu. Đại hoàng tử Tắc Nôn nóng hỏi, "Đây là có chuyện gì?" "Trúng độc. Ngươi ở thành Vương trong phủ trúng độc." Bùi Tương vội vàng lắc đầu, "Trấn an đại hoàng tử." "Biểu thúc, ngươi chớ có lo lắng, ta ngực đau đớn lần đó, ân, là ở Đại Yến Hiến, Hiến Vũ phía trước, là ở trong cung mà không phải ở thành Vương phủ." Bởi vì Bùi Tương em đẹp mà ngồi ở chỗ này duyên cớ, thành Vương ở ngắn ngủi kinh ngạc nôn nóng lúc sau, thực mau liền ổn định nỗi lòng. Hắn cao mày nhìn phía vô hoa, trầm giọng nói. Vô hoa đại sư là như thế nào nhìn ra tương nhi đã từng chung quá độc. Vô hoa đạm thanh nói, ở không có cấp bùi cô nương bắt mạch phía trước, ta cũng không thể vạn phần xác định, chỉ cảm thấy bùi cô nương trong thân thể hình như có dư độc tàn lưu. Sự tình quan mạng người, vô hoa không thể không ở không có năm chắc tiền để hạ tùy tiện dò hỏi bùi cô nương. Thì ra là thế, kia có không thỉnh vô hoa đại sư vì tương nhi bắt mạch, nhìn xem thực tế tình huống. Ngã Phật tứ bi Vô Hoa tự nhiên sẽ không chối tử. Bùi cô nương, thỉnh cho phép tiểu tăng thế ngươi bắt mạch. Bùi Tương không chút do dự gật gật đầu, không có chút nào phòng bị. Sau một lúc lâu, Vô Hoa thu hồi tay, trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình. Y thì theo mạch tượng xem, Bùi cô nương trước đây xác thật dùng kịch độc chi vật, với tâm mạch có tổn hại, hoặc nhưng trong khoảnh khắc mất mạng, nhưng Bùi cô nương đến nay bình yên vô sự, chỉ tàn lưu một chút dư độc, có thể thấy được có khắc phục duyên. Chỉ là, lại cụ thể tình hình Tiểu tăng sở học hữu hạn, vô pháp tiến thêm một bước chuẩn bệnh rõ ràng. Thương nhi trong cơ thể còn có thừa độc. Đại hoàng tử nhanh chóng nhíu chặt mày. Hắn không đưa ra vì cái gì phía trước thái y yệt đều không có chuẩn bệnh ra tới như vậy nghĩ hoặc, bởi vì thiên hạ nổi tiếng diệu tăng vô hoa tự nhiên không phải ba hoa trích cho người. Vô hoa người này sư thừa thiếu lâm cao tăng, dẫn văn dẫn võ, đọc một lượt thiếu lâm tàng thư các nội lịch đại truyền thừa bản đơn lẻ điển tịch, tự nhiên nắm giữ các thái y y sở không biết bản lĩnh truyền thừa. Là vô hoa ngữ khí chắc chắn, ánh mắt trầm tĩnh, trước mắt tới xem, bùi cô nương cũng không lo ngại, như nhau thường nhân. Nhưng là lại quá mấy năm, nay cổ còn xót lại độc tố liền sẽ ngóc đầu trở lại, lại lần nữa thương tổn bùi cô nương tâm mạch, cuối cùng gây trở ngại đến số tuổi thọ. Bùi tương suy nghĩ xuất thần, dường như bị tin tức này kinh tới rồi. Kỳ thật, nàng sâu trong nội tâm nhưng thật ra hơi có chút trần ai lạc định ổn thỏa cảm. Nàng liền nói sao, chính mình vận khí tuyệt đối không có như vậy kém. Như thế nào sẽ chân trước mới vừa ăn vả nhi thạch quan âm Sau lưng liền đụng phải nhân Gia thân nhi tử Này đến nhiều xui xẻo nha Nhưng Nếu là vị này vô hoa đại sư là cố ý cùng đại hoàng tử ngẫu nhiên gặp được Tiến tới trụ tiến thành vương phủ tới tiếp cận nàng Cho nên mới có cơ hội nghe được nàng biên chuyện xưa Vậy không xem như đặc biệt trùng hợp Cho nên Tiểu tiên nữ như thế nào sẽ là may mắn e Đến nỗi vì cái gì sẽ phán đoán ra vị này vô hoa đại sư là cố ý tới tìm nàng Bùi tương trong lòng cười nhạo, tự nhiên là bởi vì hắn chủ động nhắc tới chúng độc việc. Có lẽ người khác còn sẽ bị vị này Phật môn danh sĩ lừa dối, thật cho rằng có tàn lưu dược lực tồn tại. Nhưng bùi tương lại rõ ràng thật sự, mặc kệ là chính mình y thuật vẫn là kia cổ làm nàng xuyên qua lực lượng, đều đã bảo đảm thân thể này dư độc bị rửa sạch sạch sẽ. Chứ bỏ còn không có hoàn toàn khép lại tốt miệng vết thương ngoại, nàng hiện tại thân thể này là 10 phần khỏe mạnh. Như vậy... Vô hoa là như thế nào từ một khối khỏe mạnh trong thân thể kiểm tra ra không tồn tại tim đập nhanh chi độc. Ta chưa bao giờ hướng người khác nhắc tới quá đã từng chúng độc trải qua, mà thành vương gia cùng kim ngô vệ trước mắt cũng không có điều tra ra lan như đám người đối nguyên thân độc sát hành động. Thậm chí, liền tự mình lẫn vào kim ngô vệ hư hư thực thực vương liên hoa người đều không có phát hiện manh mối. Một kiện âm mưu so người bị hại cùng điều tra nhân viên càng rõ ràng nội tình người, đương nhiên là làm hại giả. Bùi tương phía trước không như thế nào nghiêm túc mà suy xét quá, có đông doanh võ sĩ đương phụ thân diệu tăng vô hoa có thể hay không cùng lan như đám người có quan hệ. Hiện giờ, nàng nhìn chủ động xuất hiện cũng tiếp cận nàng mỹ mạo lòng dạ hiểm độc hòa thượng, cảm giác đối phương kia cất giấu lanh khốc sát ý, lại thoáng liên tưởng một chút xuất quỷ nhập thần, biến thái độc các thạch quan âm, trong lòng biết chính mình tùy ý phỏng đoán ước chừng là trở thành sự thật. Nhìn, tâm tưởng sự thành, tiểu tiên nữ chính là như vậy may mắn. Liên ở Bùi Tương Quật Cường mà nghiên cứu chính mình may mắn giá trị thời điểm, Đại hoàng tử dẫn đầu mở miệng dò hỏi Vô Hoa, nhưng có giải độc phương pháp kỳ diệu. Vô Hoa đầu tiên là lắc đầu, rồi sau đó lại ở Đại hoàng tử thất vọng trong ánh mắt đưa ra biện pháp giải quyết. Vì nay chi kế, chỉ có lại lần nữa dùng lúc trước cứu mạng thuốc hay, mới có thể hoàn toàn thanh trừ Bùi thí chủ trong cơ thể tàn độc. Chỉ là tiểu tăng tài hèn học ít, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo ra cái loại này thuốc hay phương thuốc. Bùi cô nương Nếu người biết giải độc thuốc hay tới chỗ, có thể thử lại lần nữa xin giúp đỡ. Bùi tương nhật nhạt cười, minh bạch vô hoa là tưởng thông qua nàng tìm hiểu tin tức. Hiên viên điện phản loạn ngày ấy, vô hoa có ở đây không hiện trường? No, ít nhất ở vân đài Các chung, hắn là không có xuất hiện. Hắn hiện tại dùng chúng độc việc thử ta, hẳn là đã xác nhận, ta chính là nguyên bản cái kia đã dùng độc dược vũ cơ tương cô nương, mà không phải những người khác giả trang. Như vậy, hắn hiện tại là tính toán điều tra ra là ai đã cứu ta. Là ai làm hắn tỉ mỉ bố trí bị lớn hơn nữa tổn thất? Hắn đang tìm kiếm cái gọi là hoàng tức sao? Biểu thúc, vô hoa đại sư, chuyện này nói đến thoáng có chút phức tạp, ta cùng nhị vị tinh tế nói tới. Sự tình quan mạng người, tương nhi tận lực nói được kỹ càng tỉ mỉ chút, chớ có để sót mấu chốt chi tiết. Đây là tự nhiên buổi tương nghiêm túc gật gật đầu, ôn thanh nói, biểu thúc, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nhắc tới quá, sư phụ ta thúc giục ta rời đi trước, cho ta để lại một quả cứu mạng thuốc hay sao? Kìa cái thuốc hay trang ở một cái cũ nát bình thường túi tiền, nhìn qua cũng không đáng giá, cho nên, mặc dù ta mất đi ký ức lại một đường chẳng trọc lưu ly, nhưng là vẫn luôn không có người cướp đoạt tan cắp một cái không chấp mắt cũ nát túi tiền, đây là ta may mắn. Sau lại, ta ở trong cung khôi phục ký ức, càng là đem cái kia túi tiền bên người mang theo, một lát không dám quên đi. Kinh Bùi Tương nhắc tới cái này chi tiết, đại hoàng tử cũng nghĩ tới, hắn trầm ngâm hỏi. Ý của ngươi là... Bởi vì kịp thời dùng lệnh sư lưu lại cứu mạng đan dược, mới đánh bậy đánh bạ được cứu vớt. Bùi Tương cong cong khoe miệng, trong thanh âm mang theo may mắn cùng thân thờ. Ở Vô Hoa đại sư dò hỏi phía trước, ta cũng không biết chính mình ngực đau đớn là bởi vì chúng độc. Nhưng ta khi đó có dự cảm, nếu không kịp thời được đến cứu trợ nói, ta liền không sống nổi. Biểu thúc, ta thật vất vả mới có gặp ngươi một mặt cơ hội, như thế nào bỏ được dễ dàng từ bỏ. Vì thế, ta cố nén không tha dùng sư phụ để lại cho ta kia viên cứu mạng thuốc hay. Thuốc viên vào miệng là tan, sắc thật giảm bớt ta ngay lúc đó không khỏe cảm, nhưng ta trạng thái cũng không có hoàn toàn khôi phục, ngực còn sẽ ngẫu nhiên có rút đau đớn. Liên ở ta vạn phần hệ vài thời điểm, bạch giáo tập lại đây thuốc dục ta đi vân đài các. Nàng tự nhiên phát hiện ta khắc thường, đồng dạng thập phần nôn nóng. Sau lại ở ta mơ mơ màng màng thời điểm, nàng đột nhiên nói muốn đi cầu cá nhân. Không biết bạch giáo tập từ nơi nào tìm kiếm trở về một quả giảm đau hiệu quả phi thường tốt đan hoàn, nàng thúc dục ta ăn vào. Lúc ấy thời gian khẩn, ta lại hôn hôn chầm chầm, liền không hỏi nhiều, chỉ là dựa theo bạch giáo tập yêu cầu phục dược. Không nghĩ tới, kia dược giảm đau hiệu quả thật sự không tồi, uống thuốc lúc sau, ta liền chậm rãi khôi phục sức lực. Lại sau lại, ta liền đi theo bạch giáo tập đi vân đài cắt trở. Thanh vương nhữ mày hỏi, cái kia bạch giáo tập là từ đâu ngõ tới dược? Còn có sao? Nếu vô hoa đại sư nói là chúng độc, như vậy, kia dược lai lịch khẳng định không đơn giản, này sau lưng nên là có âm ưu. Bùi tương mặt lộ vẻ nghi hoặc, tự hỏi một lát sau hoàn thành giải thích nói. Ta cũng không biết bạch giáo tập từ nơi nào làm ra dược, tuy rằng, nàng vẫn luôn muốn cho ta đi. Ai, nhưng là, nàng khi đó khẳng định sẽ không muốn hại ta. Nàng lúc ấy còn liên tiếp mà nói ta vận khí tốt, nô, no, nàng nói. Người nọ cảm thấy tường vân vũ khẳng định sẽ đã chịu quý nhân yêu thích, hy vọng ta có thể an an ổn ổn mà xuất hiện ở vân đài các, lại đem kia điệu nhảy đạo hảo hảo nhảy xong. Cho nên... Bạch giáo tập vừa nói ra xin thuốc nguyên nhân, đối phương liền rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Thanh vương cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói: nơi này sự nhưng không đơn giản. Cấp dược người khẳng định biết ngươi chúng cái gì độc, mới cho ra đối ứng giải dược. Đối phương hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự mà lên đài hiến vũ, tất nhiên có điều nêu đồ. Một khi đã như vậy, ta hiện tại liền phái người đi thẩm vấn cái kia bạch giáo tập. Biểu thúc trầm đã, ta nghe vương phủ quản sự nói bùi tương trong mắt hiện lên nghĩ mà sợ cùng ảm đạo, bạch giáo tập nàng. Bởi vì là chủ yếu phụ trách tường vân vũ nữ quan, đại yến đêm đó đã bị Kim Ngô vệ mang đi. Sau lại, nói là nàng chịu không nổi u ngục thủy lao đại hình, đã đầu đã chết. A-di đà Phật. Vô hoa tính tình cô khiết, luôn luôn nhắc nghe không được như vậy huyết tinh tàn bạo việc. Thành vương nghe nói manh mối đoạn ở bạch giáo tập chỗ, hơi hơi sử sốt, chợt lại không cam lòng hỏi. Tương nhi, ngươi lại cẩn thận ngấp lại, nàng còn cùng ngươi đã nói cái gì thêm vào nói. Hoặc là, ngươi cảm thấy đặc thù chi tiết. Bùi tương làm ra trầm tư suy nghĩ bộ dáng, sau một lúc lâu mới chần chờ mở miệng. "Ta nhớ rõ, cái kia trang trấn đau, a không phải là giải độc dược hoàn bình sứ có chút đặc thù?" "Như thế nào đặc thù?" Thành Vương truy vấn. Ân, cái kia bình sứ cái đấy, tựa hồ có khắc một con màu đen con rơi cùng nước biển sóng gợn." Chương 311. Màu đen con rơi cùng nước biển sóng gợn, Thành Vương thấp giọng nỉ non. Hắn ngưng thần suy tư, liền bỏ lỡ rượu tăng vô hoa trên mặt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Bùi Tương sóng mắt hơi đổi, không cho Vô Hoa giả vờ vân đạm phong khinh cơ hội, nắm lấy cơ hội trực tiếp hỏi. "Vô Hoa đại sư, ta coi ngươi sắc mặt đều thay đổi, chính là biết được kia màu đen con rơi cùng nước biển sóng gợn sở đại biểu hàng nghĩa." Thành Vương nghe được Bùi Tương hỏi chuyện, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vô Hoa, mắt lộ ra dò hỏi. Vô Hoa bị hai song tràn ngập nghi hoặc đôi mắt nóng bỏng mà nhìn, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một loại bất đắc dĩ chỉ ý tới. Hắn liễm mi than nhẹ, thần sắc ôn nhu mà sở trên bàn giao cẩm mới vừa rồi đạm thanh nói hai vị tạm thời đừng nóng nảy thả cho phép tiểu tăng trước đêm này cầm đưa về phòng trong lúc sau lại nói tỉ mỉ con rơi việc miễn cho làm trong trốn giang hồ huyết tinh tham lam chi khí ô nhiễm khối này cầm cao khiết linh tính. nói xong lời nói vô hoa liền ôm cầm đứng dậy một thân màu nguyệt bạch to rộng tăng bảo tự nhiên buông xuống sơn đến hắn siêu nhiên phát tủ hắn đầu tiên là hướng tới thành vương cùng bùi tương nhẹ nhàng gật gật đầu rồi sau đó liền phiêu nhiên xoay người hướng tới trong nhà đi đến nhìn Diệu tăng vô hoa tiêu sái rời đi ưu nhã bóng dáng, Thành Vương vỗ tay khen, Sắc thật không nên làm cầm huyền lây dính thượng nhân trong lòng yêu ma quỷ quái, Diệu tăng vô hoa không hổ là hiểu cầm, biết cầm, thiện cầm con người tao nhã, bùi tương đồng dạng cảm khái và phần, ám đạo học vô trừng mực, nàng hôm nay sắc thật chưa từng hoa trên người quan sát tới rồi không ít lừa dối người kỹ xảo. một lát sau, vô hoa phản hồi, như cũ là một bộ phong tư nhanh nhẹn xuất trần linh tú bộ dáng, riêng là nhìn hắn liền làm người nhịn không được tâm sinh tin cậy cùng tình yêu. Bùi cô nương có không lại kỹ càng tỉ mỉ chút hình dung một chút người phát hiện. Bùi tương mỉm cười gật đầu, rồi sau đó bình tĩnh mà dựa theo nguyên tắc chung một ít ghi lại vô căn cứ vài câu. ở miêu tả chung, nàng cố tình mơ hồ mấy chỗ chi tiết, chỉ nói lúc ấy tinh thần vô dụng, cũng không có quá mức nghiêm túc quan sát bình xứ cái đấy kỳ quái đồ án. thậm chí nếu không phải thành vương truy vấn, nàng ước chừng đều phải đem cái kia màu đen con rơi đồ án quên đi đến sau đầu. Vô Hoa lại dò hỏi vài câu, thấy bùi tương sắc thật không thể lại cung cấp càng nhiều chi tiết, liền túi đầu trầm tư lên. Vô Hoa Đại sư Thanh vương gia, nếu chỉ có con rơi như vậy đồ án nói, Vô Hoa sẽ liên tưởng đến rất nhiều loại khả năng, thậm chí sẽ cho rằng kia con rơi đồ án có lẽ chỉ là đối phương chỉ là ngẫu nhiên, căn bản không thể đại biểu bất luận cái gì đặc thù hàng nghĩa. Nhưng là hơn nữa nước biển cuộn sóng, dấu ở cung đình nội thần bí lực lượng cùng chân quý giải độc đan dược những chi tiết này. Vô hoa chỉ nghĩ tới rồi gần đây trong trốn giang hồ xuất hiện một cái thanh danh pha đại tiêu kim quật. Thanh vương ngạc nhiên nói, này trong trốn giang hồ nổi danh tiêu kim quật còn thiếu sao. Vô hoa lắc đầu, đạm thanh giải thích nói. Thanh vương ra, vô hoa theo như lời này chỗ tiêu kim quật cùng nơi khác bất đồng. Không có người biết nó cụ thể phương vị, không có người biết đều có người nào bị mời đi qua, không có người biết kia tiêu kim quật chủ nhân thân phận thật sự. Vô hoa có thể biết được này đó bi văn. Cũng là vì cơ duyên xảo hợp cứu một vị đi qua biên bức đảo quan ngoại sao sâm, sao thường từ hắn trong miệng biết được một ít có quan hệ biên bức đảo tin tức. Nếu không nói, vô hoa hôm nay liền không thể giúp vương ra cùng bùi cô nương. Nghe nói biên bức đảo bà chữ, thành vương ra ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ này nhưng không phải khép lại kêu bình đế con rơi sóng biển đồ ăn sao, vì thế, hắn vội vàng dò hỏi nội tình. Vô hoa vốn đã kinh có họa thủy đông dẫn tính toán, phía trước trải chân nhiều như vậy, lúc này tự nhiên sẽ không giấu giếm. Liền hướng Thành Vương giới thiệu một fan biên bức đảo cùng con rơi công tử Giang Hồ nghe đồn. Ý dì theo vô hoa đại sư lời nói, tiêu biên bức đảo thượng bán đấu giá đồ vật chung, đều là người thường căn bản tiếp xúc không đến chân bảo, cho nên mới làm nào đó người xua như xua vịt. Thậm chí nguyện ý tiêu phí mọi cách tâm tư, chỉ vì mưu cầu một chương biên bức đảo mời thì mời. Thành Vương ngữ khí hơi trầm xuống, thâm giác không ổn. Bùi Tương đúng lúc đáp lời nói, biên bức đảo chỉ mời có tài lực, có thực lực đại khách hàng. Những cái đó eo triền bạc triệu cự giả thương gia giàu có hoặc là võ lâm cao thủ kiến thức rộng rãi, bình thường chân bảo khẳng định là vô pháp hấp dẫn bọn họ. Cho nên, biên bức đảo thượng dùng cho bán đấu giá đồ vật, tất nhiên là khó gặp kỳ chân dị bảo. Mà này thiên hạ gian có được kỳ chân dị bảo nhiều nhất địa phương, tự nhiên là hoàng cung đại nội cùng thiên tử tư khố. Lời này rơi xuống thành Vương trong tai, làm hắn sắc mặt đông lạnh. Vô Hoa đồng dạng mặt mày vừa động, bởi vì bùi Tương nói tâm sinh các loại suy đoán cân nhắc, đồng thời Trong đầu nháy mắt hình thành mấy cái điều tra nghiệm chứng phương án, chỉ đợi không người khi tái hành động. Nhưng mặt ngoài, hắn chỉ là thấp thấp mà niệm một tiếng Phật hiệu, không hề nhiều phát một lời. Đối với rượu tăng vô hoa tới nói, vừa mới thổ lộ có quan hệ biên bức đảo bí văn, cũng nói tỉ mỉ trong đó quỷ bí hung hiểm chi tình, kỳ thật chỉ là vì thế một người tuổi trẻ cô nương tìm được cứu mạng giải dược nơi phát ra, là bất đắc dĩ mà làm chi. Hiện giờ, hắn đã nói xong chính mình biết được tin tức, đương nhiên không muốn lại nói thêm một câu hồng trần tục sự này nóng vội doanh doanh giang hồ danh lợi thật là làm bẩn phật môn danh sĩ gió mát trang thanh cùng không minh tâm cảnh biểu thúc có lẽ chỉ là chúng ta nghĩ nhiều vạn nhất kia dược bình cái đấy con rơi nước biển đồ án chỉ là một cái trùng hợp đâu ngươi mau đừng nhiễu mày cung vua có hắc giáp vệ cùng kim nô vệ tầng tầng bảo hộ vô luận là nào lộ tới yêu ma quỷ quái đều hưng không dậy nổi sóng gió ai nếu là thật có thể làm được vạn vô nhất thất ngày ấy liên viên điện đại yến Nói tới đây, đại hoàng tử dừng một chút, hắn không muốn ở bùi tường cùng vô hoa trước mặt nói thêm hoàng gia việc, liền ngự khí vừa chuyển, ngự mang quan tâm nói. Tương nhi, mặc dù có vô hoa đại sư cung cấp manh mối, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tìm được đúng bệnh giải dược. Bất quá, cũng may còn có mấy năm thời gian, ngươi chớ nóng này bất an, biểu thúc nhất định tận lực giúp ngươi. Bùi tương nhuẩn miệng cười, đáy mắt không hề khói mù cùng khủng hoảng. Biểu thúc, ta không sợ. Tỉnh lại lúc sau. Ta cảm thấy mỗi sống một ngày đều là nhặt được thêm vào thời gian. Lúc sau bất luận năm tháng dài ngắn với ta mà nói đều là kiếm được. Đại hoàng tử nhìn tươi cười điềm đạm thỏa mãn mũi tương trong lòng bùn rủn. Hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải tra rõ những cái đó dám can đảm ở trong cung nháo sự cuồng vọng đồ đệ. Bất luận là vì hoàng thất uy nghiêm triều đình mặt mũi vẫn là vì vô tội bị liên lụy thân nhân tiểu bối, hắn đều đến làm lòng mang quỷ thai người được đến khắc sâu giáo hấn. Ngày nay lúc sau đại hoàng tử lại vội lên. Hắn hợp với mấy ngày đều túc ở kim ngô vệ nơi công sở nội, thề muốn đem cái gì người Nhật Bản, cái gì con rơi công tử, cái gì thạch quan âm tình báo đều trải vớt nghiên cứu một lần, nhìn xem những người này là như thế nào ỉ vào một thân cao thâm võ học tùy ý làm bậy, thảo gian nhân mạng. Bùi tương tắc tiếp tục phía trước dưỡng thương hàng ngày, cũng yên lặng tính toán rời đi thành vương phủ thời cơ tốt nhất. Bất quá, vì tránh cho con rơi công tử một phương tiếp tục ra tay mưu hại nàng, lãng phí nàng tinh lực cùng vất vả điều phối phòng thân dược tề. Bùi Tương cho chính mình tìm một cái thập phần không tồi bảo hộ dù, chính là tạm trú ở trong phủ rượu Tăng Vô Hoa. Nói thật ra, Vô Hoa đối Bùi Tương sát ý cũng không nhỏ, nhưng là vì duy trì Phật môn danh sĩ trong sạch không rảnh danh. A giờ bốn, Thanh, hắn khẳng định sẽ không làm Bùi Tương trói lõi mà chết ở chính mình trước mặt. Mặc dù muốn cướp đoạt Bùi Tương tính mạng, Vô Hoa cũng có khuynh hướng lựa chọn chính mình không ở Vương phủ thời gian đoạn nội âm thầm xuống tay, như vậy mới có thể thoát khỏi rất sở hữu hiểm nghi. Nhưng mà. Theo tiếp xúc số lần gia tăng, vô hoa dần dần đối mau chóng giết chết bùi tường chuyện này sinh ra dao động. Đảo không phải sinh ra thương tiếc yêu thích chi ý, mà là bởi vì vô hoa phát hiện, cùng với giết chết cái này khi còn nhỏ gặp được quá thạch quan âm săn diễm cảnh tượng tuổi trẻ cô nương, không bằng đem người hoàn toàn thu làm mình dùng. Nàng đã đem sở hữu sự tình đều báo cho thành vương, mặc dù lúc này giết người diệt khẩu, kỳ thật tác dụng cũng không lớn, nói không chừng còn sẽ khiến cho thành vương cảnh giác cùng truy tra trả thù. Cứ việc bởi vì nàng tồn tại, dẫn tới Lan Như đám người sinh ra phán đoán sai lầm, càng bởi vậy vận dụng rất nhiều kỳ thật không cần phải vận dụng ám cỏ cắm tuyến, vô cơ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Nhưng nói đến cùng, nàng tựa hồ chỉ là một viên cái gì đều không rõ ràng lắm quân cờ, chân chính đầu sỏ gây tội hẳn là cho nàng dùng giải giự người. Con rơi công tử sao? Kia thật đúng là không thể gặp quang dơ đồ vật, sẽ chỉ ở âm thầm ngủ đông nhìn trộm. Nếu hắn có thể lợi dụng một cái nho nhỏ vũ cơ đảo loạn người Nhật Bản búa cục, Ta đây vì sao không thể lợi dụng Thành Vương bên người khúc thị nữ?" Châm ngồi hoàng tộc đối biên bước đảo bất mãn. Nghĩ đến như thế nào lợi dụng bùi tương việc, sát cửa sổ mà đứng vô hoa nghiêm túc đoan trang dưới ánh mặt trời đôi tay. Thật lâu sau, một mạt cười nhạt tự hắn đấy mắt chậm rãi hiện lên, trong nháy mắt kia, không dính chân ai đệ tử Phật môn lây dính thượng, tiểu Diễm Hồng trần hơi thở, tận hiện phong lưu hàm súc. Này đôi tay nha, có thể bắn ra nhất rượu tuyệt tâm luật, có thể bố trí ra nhất rượu tuyệt ván cờ, có thể thiêu ra nhất rượu tuyệt thức chay. Có thể đánh ra nhất rượu tuyệt quyền Pháp, trưởng Pháp cùng chỉ Pháp, tự nhiên cũng có thể trở thành tình nhân si mê nhất rượu tuyệt âu hiếm. Ngày này, bùi tương y đi theo ước định tới tìm vô hoa thỉnh giáo cờ nghệ. Hai người ở hoa giàn tương đối mà ngồi chấp tử đánh cờ, nhất thời lặng im không tiếng động, chỉ có quân cờ lạc đúng giờ phát ra cực rất nhỏ động tính. Gió nhẹ phất quá, có hoa rơi bay xuống ở bàn cờ phía trên. Vô hoa thấy bùi tương vẫn luôn ở ngưng thần tự hỏi văn cờ, không dành hắn cố. Liền hơi hơi mỉm cười cẩn thận mà nhặt lên bàn cờ thượng cánh hoa. Hắn tay phi thường xinh đẹp, như bạch ngọc giống nhau ôn nhuận lịch sự tao nhã, ngón tay thon dài cân xứng, khớp xương rõ ràng. Lúc này, đạm sắc đầu ngón tay kẹp màu đỏ hoa rơi, có một loại nói không nên lời tuyệt đẹp cùng dụ hoặc. Bùi Tương theo bản năng mà bị vô hoa tay hấp dẫn ánh mắt, ngắn ngủi hoàng hốt xuất thần sau, nàng có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, lại không biết chính mình gương mặt bên thai đã là có nhợt nhạt nhạt. Nàng tư dung thanh diễm, lúc này xấu hổ vô thố lặng lẽ như đầu. Càng là thêm ba phần sinh động tươi sống, so với bên mái tươi đẹp hoa rụng càng hiện tiểu diễm. Môi anh đào hơi nhấp nữ tử chỉ nói chính mình tùy tiện, không nên đối đệ tử Phật môn hoàn mỹ bề ngoài sinh ra nữ nhi ra lưu luyến tâm tư. Không nghĩ tới, ở mặt mày ôn hòa đạm bạc tuổi trẻ tăng nhân trong mắt, nàng có như vậy lệ sắc, lại là như thế hệ chất lan tâm cùng yếu ớt quật cường, đồng dạng là hắn tu hành trên đường kiếp. Đùi cô nương, ân ngươi nơi này có một đóa hoa rơi. Vô Hoa ánh mắt dừng ở bùi tương tóc đen phía trên. Bùi Tương thấp thấp mà lên tiếng, theo Vô Hoa tầm mắt giơ tay khẽ chạm lưu vân búi tóc, lại nhất thời không có tìm được kia đóa không thỉnh tự đến hoa hiếu. Nàng có chút cấp, có chút mạc danh vô thố. Mắt thấy kia bàn tay trắng liền phải bắt tóc rồi búi tóc, Nguyệt Bạch tăng y Phật môn con cháu nhẹ nhàng thở dài, trong mắt cất dấu ý cười cùng dung túng. "Ta đến đây đi." Bùi cô nương chớ trách Vô Hoa đường đột. Như thế nào, là ta quá ngu ngốc. Tuổi trẻ cô nương ung chính mình tay hơi ngửa đầu nhìn phía mặt mày trang trọng đại sư ánh mắt thanh triệt sáng ngời có không tự biết thân cận ỉ lại vô hoa hơi giật mình hắn nguyên tưởng rằng đối diện người đã tim đập thình thịch khả đối thượng nàng lúc này ánh mắt vô hoa rồi lại có chút không xác định chỉ vì như vậy ánh mắt quá mức thấu triệt trong trẻo tựa thanh triệt thấy đáy xuân tuyển nhưng này hoàng xuân tuyển chiếu vào ánh mặt trời dưới thiên lại sáng quắc hắn có chút thấy không rõ bùi tương trong mắt tiên minh cùng thịnh liệt là từ đâu mà đến là nam nữ tương tư vẫn là bản thân chi nghị Ngày xưa dễ như trở bàn tay việc, thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn sao? Chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng gỡ xuống bùi tương tóc mai thượng hoa rơi. Vô hoa bất động thanh sắc mà đem màu đỏ đóa hoa đặt ở lòng bàn tay thượng, mỉm cười không nói. Lại có gió thổi qua, đem vô hoa lòng bàn tay đóa hoa thổi quét đi xa. Bùi tương thất vọng mà nha một tiếng, có thể thấy được nhàn nhạt lưu luyến. Nhưng thiết núi cảm xúc dây lát lướt qua, nàng lại thực mau mà chuyên chú khởi ván cơ tới, nhìn qua cũng không dư thừa nữ nhi hà tư Vô hoa chậm rãi vuốt ve chỉ gian quân cờ, đáy lòng có chút buồn bã. Nếu là cô nương này vẫn luôn ngây thơ mở mịn không giao động, liền không có lưu lại tất yếu. Nhưng mà liền ở vô hoa có phán đoán thời điểm, bùi tương bay nhanh rơi xuống một tử, theo sau lại giống như lơ đãng mà khẽ vuốt một chút, vừa mới bị vô hoa đụng vào qua bím tóc, sóng mắt lưu chuyển mê ly, tình nghĩa như ẩn như hiện. Đánh cờ tam cục lúc sau, bùi tương đứng dậy cáo tử, vô hoa mỉm cười đưa tiễn. Đãi bùi tương đi xa, vô hoa ý cười thu liễm. Đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Hắn trầm ngâm một lát, như cũng không thể xác định bội tương đối hắn tâm ý, như vậy như gần như xa trạng thái, là Vô Hoa phía trước hiếm khi đụng tới quá. Đứng lặng thật lâu sau, Vô Hoa bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, theo sau lại lắc lắc đầu. Tới rồi này một bước, nhất quán kiêu ngạo Vô Hoa hoàn toàn đánh mất giết chết bội tương tâm tư. Hắn thầm nghĩ, ở không có được đến kia cô nương một trái tim chân thành phía trước, hắn như thế nào bỏ được làm nàng hương tiêu ngọc vẫn. Thôi, chứ không cho đại mạc bên kia truyền tin Lúc sau còn muốn đi thần thủy cung ăn trộm thiên nhất thần thủy, mâu thân nơi đó. Nói vậy cũng không muốn tại đây loại thời điểm đặt chân trung nguyên. Bên kia, bùi tương phản hồi chỗ ở sau, phát hiện lưu tại phòng trong thị nữ song hạnh lại thay đổi người. Nàng làm những người khác lui ra sau, vây quanh bị đơn độc lưu lại song hạnh vòng vài vòng, ý cười doanh doanh mà treo gẹo nói. Khổng công tử như thế nào như vậy thích ngụy trang thành đôi hạnh? Chẳng lẽ là ý trung nhân cùng song hạnh rất giống? Vương Liên Hoa e lệ ngượng ngùng mà liếc liếc mắt một cái ra ngoài trở về bùi tương, thật giả khó phân biệt mà hủy khuất toán giận nói: Ngươi khẳng định đã nhận thấy được song hạnh này nha hoàn có vấn đề, ta giả thành nàng, chẳng phải là thế ngươi giảm bất rất nhiều phiền toái? Ai, người tốt khó làm, làm người tốt lúc sau còn phải bị vu hãm. Ta như thế nào vu hãm ngươi? Bùi tương nhướng mày hỏi, ngươi rõ ràng đều cùng ta cùng chung chăn gối, nhị tấn tư ma Vương Liên Hoa hừ lạnh một tiếng, lại vu hãm bản công tử vừa ý xong hạnh. Ta đã biết, ngươi đây là có Tuấn Tiếu Tiểu Hòa Thượng Đương Tân Hoan, liền phải vứt bỏ ta cái này cũ ái. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn trả đũa, cho ta hơn nữa gì tình biệt luyến tội danh. Thật là cái bạc tình nữ nhân. Bạc tình bùi tương ngữ khí lạnh lạnh mà thẳng thắn thành khẩn nói. Còn lại không nói, vô hoa bộ dạng kia thật là đứng đầu, nhìn liền thoải mái. Khổng công tử, xét thấy ta chỉ thấy quá ngươi hai cái dịch dung hình tượng, nói thật, ngươi cái này người xưa thua không lỗ. chương 312 Bị ghét bỏ bề ngoài, ngàn mặt công tử Vương Liên Hoa lập tức che mặt anh anh khóc nước nở, chờ hắn lại vương ống tay áo khi, đã là không phải nha hoàn song hạnh kia trường trắng non thanh tú trứng ngốc mặt, mà là đổi thành nữ bản rượu tăng vô hoa. Như thế nào? Vương Liên Hoa giả hòa cười, ngữ khí ra vẻ mềm mại ngọt thanh, tương tương, tiểu hòa thượng, có cái gì tốt, chỉ có thể xem không thể ăn, nhất khó hiểu phong tình. Ngươi nhìn xem ta, có thể biến thành bất luận cái gì một loại ngươi vừa ý bộ dáng. Mỹ xấu lao thiếu nam nữ Chúng ta mỗi ngày tùy ý đổi một loại, ngày ngày không trùng lặp, nhiều mới mẻ thú vị nha." Bùi Tương tò mò mà đánh giá Vương Liên Hoa bản vô hoa nữ lang, một lát sau lắc lắc đầu nói: "Ngươi này hóa trang nhưng thật ra giống như lúc, chỉ là rốt cuộc nhiều vài phần hồng trần dụ hoặc, thiếu độc thuộc về rượu tăng mở mị suất trần khí chất." Vương Liên Hoa nhướng mày nói: "Tương Tương là tưởng nói, ta người này tục ký, giả mạo không được không dính khói lửa phàm tục người xuất ra." "Không công tử không phục." Vương Liên Hoa há là dễ dàng nhận thua người. Hắn lập tức liền đi trừ bỏ nữ bản vô hoa dịch dùng, lại đổi về nha hoàn song hạnh bề ngoài, xoay người liền đi ra ngoài, nói. Ta hiện tại liền đi hảo hảo quan sát một chút vị kia danh khắp thiên hạ diệu tăng, xem hắn rốt cuộc lại như thế nào siêu nhiên phát tục. Chỉ là, chờ ta lại trở về, tương tương cũng không nên nhận sai người, hừ, lộng lăn lộn tân hoàng cứu hái, đó là muốn bị phạt. Bùi tương bất nhãm mà mắt trợn trắng, bất đắc dĩ gọi lại vương liên hoa. Khổng công tử thả dương bước đi. Nếu là thật muốn lây dính vài phần Phật tính, không bằng đi núi sâu cổ tháp đi theo đạm bạc an bần lão hòa thượng sinh hoạt một đoạn thời gian. Lấy khổng công tử linh tú thông tuệ, tự nhiên có thể học được tinh túy nơi, nói không chừng còn có thể lống tới cái thiếu Lâm phương trưởng đường một đường. Lời này làm Vương Liên Hoa bước chân một đốn, hắn đột nhiên xoay người, trên mặt nơi nào còn có một khắc trước tranh cường hào thắng, ngược lại là cười đến dị thường ngọt nào, phảng phất an vụng đến vì gà công hồ ly. Thương tương, ngươi lời này không đối nga. Như thế nào không đúng? Ngươi lời này liền dường như ở trắng da mà nói cho ta, đi theo vô hoa cảm thụ không đến chân chính Phật môn con cháu phẩm hạnh. Sao có thể? Ai nha, tương tương, ngươi chớ có nói cho ta, ngươi thật sự thành công dụ dỗ chúng ta thiếu lâm diệu tăng, thật sự làm hắn bởi vì tình yêu việc tổn hại phản hành. Gì, nếu là thật sự lời nói, rượu thay rượu thay. Bùi tương khỏe môi một loan, vừa không phủ nhận vương liên hoa suy đoán thử cũng không gật đầu thừa nhận, mà là cái miệng nhỏ mà áp một miệng trà. Lúc sau mới thong thả ung dung mà dò hỏi. Khổng công tử, ta nơi này có thứ nhất cùng rượu tăng vô hoa tương quan tin tức, rất có giá trị, ngươi muốn sao? Vương liên hoa trước mắt, tiến đến bùi tương trước mặt ngồi xuống, đồng thời cho chính mình rót một ly trà. tương tương sẽ khai ra cái gì trao đổi điều kiện? Ta hy vọng khổng công tử có thể đem ngươi ở kim nô vệ trung đạt được một ít tin tức trong lúc vô ý tiết lộ cấp rượu tăng vô hoa. Cái gì tin tức? Chính là lần này cha ra có quan hệ con rơi công tử sự, đặc biệt là... Những cái đó đã bại lộ ra tới ám cọc nhãn tuyến, cùng với con rơi công tử một phương đối hiên viên điện ám sát giả ghi hận đoán giận thái độ. Điều kiện này nhắc tới ra tới, Vương Liên Hoa liền ngồi thẳng. Hắn nhìn không chấp mắt bụi tương, suy nghĩ bay lộn, đủ loại ý tưởng này lên trong lòng sau. Hắn đoán được điều kỳ quái nhất khả năng tính, tức khác, xinh đẹp ánh mắt lập tức liền trở nên tặc lượng. Tương tương Vương Liên Hoa tạm dừng một chút, mới nói tiếp, ta đáp ứng ngươi giao dịch, như vậy, tin tức của ngươi là cái gì? Bùi tương nghiêng đầu nhìn thoáng qua hưng thú bừng bừng vương liên hoa, thầm nghĩ đây là cái xem náo nhiệt không chê sự đại. Không công tử, ngươi biết đến, ta thô thông dược tính, người bình thường rất ít có thể thông qua hạ độc tới thương tổ ta. Vương liên hoa gật gật đầu. Bùi tương mỉm cười nói, cho nên, đừng có người đem độc dược sen lẫn trong nước trà trung đưa đến ta trước mặt thời điểm, ta đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà uống sạch. Người đương nhiên không ngốc, tương tương, ta trước nay chưa thấy qua so ngươi còn cơ linh đáng yêu cô nương. Vương Liên Hoa thích nói lời ngon tiếng ngọt. Ở hiên viên điện ám sát phát sinh phía trước, những cái đó phản loạn giả tính toán độc sát ta. Ta tránh thoát, không có dùng độc dược, lúc sau càng là hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này làm cho hạ độc người phi thường mê hoặc. Bọn họ đoán tới đoán đi, cuối cùng cho rằng có người đang âm thầm cùng bọn hắn đối nghịch, cũng cho ta dùng giải dược. Vương Liên Hoa như suy tư gì? Bùi tương hơi hơi mỉm cười, không hề nói hạ độc việc, mà là đề tài vừa chuyển. Có chút đột ngột mà nhắc tới Vô Hoa. Trước đó vài ngày, Diệu Tăng Vô Hoa cùng Thành Vương Gia ngẫu nhiên gặp được, hai người trò chuyện với nhau thật vui cũng nhanh chóng trở thành tri kỷ, vì thế, Diệu Tăng Vô Hoa thuận lý thành chương mà ở vào Thành Vương phủ khách viện. Kia lúc sau, ta cũng may mắn kết bạn danh mãn Giang Hồ Vô Hoa đại sư, cũng bị hắn nhận thấy được trong cơ thể có thừa độc chưa thanh. Mà kia dư độc sao? Nghe nói là một loại có thể cho nhân tâm khẩu đau nhức tiến tới bị mất mạng độc dược còn sót lại. Vương Liên Hoa cơ hồ lập tức nghe minh bạch Bùi Tương trong lời nói tiềm tàng hàm nghĩa, hắn trầm giọng hỏi: Ngươi xác định ngày gần đây chưa từng có chung quá độc, không có ngực đau đớn quá? Bùi Tương vươn cánh tay đặt lên bàn, cười nhạt nói: Ta thực xác định. Huống hồ tiểu nữ tử bất tài, miễn cưỡng đọc qua quá một ít y liệt độc chi thuật, thượng có thể cho chính mình kiểm tra thân thể. Vương Liên Hoa được đến Bùi Tương ngầm đồng ý, vỗ tay thế nàng bắt mạch. Một lát sau, hắn ý vị thâm trường mà thở dài. Bản công tử bất tài cũng miễn cưỡng đọc qua quá một ít ý nghĩa độc chi thuật, thượng có thể phán đoán ra, tương tương trong thân thể cũng không có dư độc tàn lưu, cho nên đây là ta muốn nói cho khổng công tử tin tức, diệu tăng vô hoa là như thế nào biết cung đình trung từng phát sinh hạ độc việc, ta chưa từng có lây dính cái loại này chí mạng độc dược, nhưng hắn lại tuyên bố ta đã dùng giải dược nhưng lưu có còn sót lại độc tố, không đợi bùi tương giọng nói rơi xuống, vương liên hoa liền vỗ tay lắng cười, hảo, hảo, tin tức này thật sự lại người hưng phấn đáng tiếc lúc này trong tầm tay vô rượu ngon. Ai nha nha, quả nhiên là rượu tăng, sao một cái rượu tự lợi hại. Ha ha, thế nhưng lừa gạt toàn bộ giang hồ. Không dối gạt tương tương, ta phía trước thật đúng là đương vị kia vô hoa đại sư là một vị danh xứng với thực Phật môn danh sĩ đâu. Bùi Tương xinh đẹp, như vậy, Khổng công tử, nếu được đến như vậy thú vị tin tức, có không giúp tiểu nữ tử một cái vội. Làm Thiên Hạ nổi tiếng hòa thượng đi cùng dấu ở âm thầm con rơi đấu một trận. Nếu là đấu đến lưỡng bại câu thương, Vậy không còn gì tốt hơn, miễn cho bọn họ còn có thừa lực thai hỏa vô tội người. Đối với Bùi tương yêu cầu, tâm tình vui sướng Vương Liên Hoa vui vẻ nhận lời. Hắn nhưng quá thích loại này, nhìn thấu chính đạo nhân sĩ dối trá gương mặt sự tình. Mặc dù cùng chính mình một phương không có ích lợi xung đột, nhưng là có thể bảng quan nhân tâm quỷ mị, có thể lánh liết hắc bạch điên đảo tốt đẹp dễ nát, kia chưa chắc không phải một kiện thập phần thú vị sự. Phạm la thú vị sự, Vương Liên Hoa tổng nguyện ý quạt gió thêm tuổi cũng nhiều cấp vài phần chú ý. Có vương liên hoa tương trợ, ở kế tiếp hơn 10 ngày chung, vua hoa cơ hồ không còn có thời gian cùng bùi tương cùng nhau chơi cờ thưởng cầm uống trà. Từ hắn quay lại vội vàng thân hành chung, bùi tương đã nhận ra nào đó sự tình đang ở gia tốc tiến triển, trong lòng không khỏi vì ngàn mặt công tử làm sự năng lực âm thầm gieo họ. Cùng lúc đó, nàng cũng ở nắm chặt thời gian hoàn thành rời đi trước các hạng an bài. Ở khúc thị nhất tộc dòng bên họ hàng xa cùng ngày xưa cũ phó đến kinh thành 3 ngày trước, đôi tương ở vô hoa cư trú khách viện nội lặng lẽ buông xuống một trương mang theo đào hoa hương khí giấy viết thư. vì thế đêm khuya trở về đầy người túc sát vô hoa lập tức nhạy bén nhận thấy được có người chưa kinh cho phép xông vào quá hắn phòng ngủ. ngay sau đó hắn liền đọc được hương thơm giấy viết thư thượng tràn ngập cảnh cáo ý vị văn tự. thỉnh quân nhanh rời kinh thành, nô biết nam cung linh. nay một cái trước mắt vô hoa toàn thân cơ bắp căng chặt, đã thu liêm tốt huyết tinh giết chóc chi khí lại lần nữa quanh quẩn quanh thân. Hắn lạnh lung mà nhìn chằm chằm nam cung linh ba chữ, đáy mắt đen tối không rõ. Nếu là bình thường cảnh cáo tin, vô hoa sẽ không có như thế kịch liệt cảm xúc phật phồng. Nhưng đối phương đem nam cung linh tên này thoải mái hào phóng mà viết ở tín hàng trung, đã nói lên nào đó quan trọng bí mật đã là bị âm thầm địch nhân khống chế. Hiện nhiên, lưu tự người ở dùng vô hoa huyết thống huynh đệ, cái bang thiếu bang chủ nam cung linh làm vi hiếp. Là ai? Không hy vọng ta ở kinh thành dừng lại. Hơn nữa có năng lực tra được Nam Cung Linh Bí ẩn thân thế. Vô Hoa nhắm mắt, chậm rãi bình phục đấy lòng khoảnh khắc dâng lên sóng to gió lớn, mấy tức lúc sau, hắn đem giấy viết thư phiên lại đây. Nhìn thấy màu đen con rơi đồ án, Vô Hoa thế nhưng một chút đều không cảm thấy kỳ quái, hắn vừa mới cũng đã suy đoán đến, có như vậy động cơ lại có như vậy năng lực người, trừ bỏ cái kia thần bí khó lường biên bức đảo chủ nhân ngoại, còn có thể có ai đâu. Nghĩ vậy mấy ngày hai bên thế lực tranh đấu gay gắt, nghĩ đến hai bên nhân viên tài vật tổn thất Nghĩ đến bên ta thoáng chiếm lĩnh thượng phong. Vô hoa bực bội mà phất tay đánh ra một trường, làm vỡ nát trong tầm tay bắt tiên ghế. Xem ra, con rơi công tử tính toán dùng nam cung linh thân thế làm lợi thế, bước bách ta chủ động nhận thua. Nhận thua. Vô hoa thấp giọng nỉ non, mặt mày gian không còn có một tia văn nhã ôn hòa, tất cả đều là huyết tinh cùng hung ác. Nhận thua. Vô hoa chán ghét thua. Từ khi nào, hắn vẫn luôn cho rằng có tư cách trở thành rượu tăng vô hoa đối thủ người. Chỉ có vị kia trộm xoáy sở lưu hương mà thôi. Ở Vô Hoa xem ra, đó là võ công thần bí khó lường thân sinh Mẫu thân thạch quan âm, đều là tồn tại nào đó ngu xuẩn khuyết tật, không đủ để trở thành hắn chân chính coi trọng đối thủ. Nhưng Vô Hoa lại không có dự đoán được, phía trước vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông con rơi công tử thế, nhưng đem hắn bức đến như thế nóng nỗi Đã hủy hoại hắn ở cung đình nội che giấu thế lực, lại đảo loạn hắn ở kinh thành âm thầm bố cục, hiện giờ hai bên đấu tranh chính hàm hết sức. Cái kia con rơi công tử lại dùng nam cung linh làm đòn sát thủ, đem chính mình bước tới rồi góc chết. Kinh thành. Giang hồ. Hợp tác người Nhật Bản. Cái bang kế thừa tư cách. Đại mạng. Mất đi thiếu lâm trưởng môn chi vị. Vô hoa nhắm mắt trầm tư, cơ hồ. A giờ bốn. Không như thế nào do dự, hắn trong lòng liền có lấy hay bỏ. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn nhớ kỹ con rơi công tử mang cho hắn xỉ nụ. Còn chưa rút lui kinh sư. Hắn liền đã bắt đầu tự hỏi như thế nào trả thù đã trở lại. Đông Nam Hải vực thượng thần bí đảo nhỏ sao. Ngày thứ hai, ôn hỏa cười nhạt vô hoa hướng thành vương chào tư biệt, bùi tương cũng đi đưa tiễn. Chuyện này, bùi tương đầu tiên là dịch dung thành thị nữ song hạnh rời đi thành vương phủ. Lúc sau, nàng lại lặng lẽ phản hồi, tạm thời ngụy trang thành vương phủ đại quảng ra, cầm chính mình viết cấp thành vương thư từ cùng một quả bình thuốc nhỏ đẩy ra đại hoàng tử cửa thư phòng. Điện hạ Đùi cô nương làm thuộc hạ đem này phong thư cùng cái này bình thuốc nhỏ chuyển giao cho ngài. Nàng công đạo nói, này tin đều là nàng trong lòng lời nói, hy vọng điện hạ có thể thân duyệt. Thành vương đang ở thưởng thức vô hoa lưu lại bút mực, nghe vậy sử sốt, ngay sau đó bật cười nói. Thương nhi thư tử, nhà đầu này, có nói cái gì không thể giáp mặt nói. Hắn đầu tiên là đánh giá hai mắt cái kia không chấp mắt màu trắng bình xứ, rồi sau đó mới không nhanh không chậm mà mở ra thư tử, tùy ý mà xem lên. Cố nén tức giận đọc xong chỉnh phong thư hàm thành vương hung hăng mà tạp thích nhất nghiên mực. Điện hạ. Đại quản gia kinh ngạc vạn phần. Ngươi, ngươi đi đem kia nha đầu kêu tới. Là, thuộc hạ này liền đi thỉnh bùi cô nương lại đây. Đại quản gia liền phải không người rời đi, rồi lại bị sắc mặt khó coi thành vương gọi lại. Từ từ. Ngươi, khu, ngươi đừng giống chống thua chiêng mà đi tìm. Lặng lẽ đi tiểu thư sân, nhìn xem nàng có ở đây không. Đừng làm cho những người khác khả nghi. Thuộc hạ lĩnh mệnh từ bùi tương giả thành đại quản gia dùng dư quang liếc liếc mắt một cái hoàn hảo không tổn hao gì tiểu bình sứ lúc sau mới an tĩnh nhanh chóng rời khỏi thư phòng nàng tự mình trình thư từ cung đan dược chính là lo lắng xuất hiện sai lầm hoặc là bị vu oan hãm hại bùi tương rời đi sau miễn cưỡng bình phục một ít tức giận thành vương lại lần nữa triển khai trong tay tín hàm ninh mày đọc lại bên trong nội dung thiên trung bùi tương chủ yếu cùng thành vương giảng thuật tam vương diện sự thứ nhất là có quan hệ thành vương điện hạ thân thể khỏe mạnh tình huống Đây cũng là bùi tương vì cái gì muốn cùng vô hoa nhiều chu toàn hơn 10 ngày nguyên nhân chủ yếu. Nàng yêu cầu thời gian điều chế một loại tương đối phức tạp đan dược. Bùi tương nói cho thành vương, nàng phát hiện thành vương trong cơ thể tồn tại một loại mạn tính độc. Loại này độc là dẫn tới thành vương đến nay dưới gối vô tử đầu sỏ gây tội, mà nàng để lại cho thành vương điện hạ đan hoàn, chính là mạng tính độc giải dược. Đồng thời, bùi tương cũng hướng thành vương điện hạ cảnh báo. Nàng hoài nghi. Vương phủ thường dùng lưu thái y cùng thôi thái y hẳn là đều bị người thu mua, hoặc là, bọn họ bản thân chính là người khác dưới chướng một viên, cho nên bọn họ mới vẫn luôn lén gạt đi thành vương điện hạ chúng độc chuyện này. Ở tin trung, Bùi tương báo cho thành vương, hắn trung loại này mạn tính độc sắc thật không dễ bị trần bệnh ra tới, nhưng cũng không có như vậy thập phần bí ẩn. Lấy nàng mấy ngày nay đối lưu thái y cùng thôi thái y đi thử, kia hai người y đi thuật đều không phải là lãng đến hư danh, cho nên, cũng không tồn tại khám sai tình huống. Này lúc sau, Bùi Tương đưa ra kiến nghị, nếu Thành Vương Điện Hạ không tin nàng phán đoán nói, có thể khắc tìm vài tên y thuật cao minh đại phu bắt mạch hội trưởng, thuật tiện kiểm tra nàng để lại cho hắn dược, nhìn xem hay không đúng bệnh. Thành Vương lần đầu tiên đọc được nơi này thời điểm, cả người đều âm trầm. Hắn lúc ấy có một bụng vì cái gì cùng mãn tâm mãn phế kinh giận, các loại thượng vàng hạ cám suy nghĩ toàn bộ mà vọt vào trong óc, làm hắn có trong nháy mắt chóng váng. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thành Vương thực mau liền chấn tĩnh xuống dưới, lạnh mặt, nghẹn lửa giận tiếp tục đi xuống xem. Kế tiếp, Bùi Tương ở tin nhắc tới đệ nhị phương diện sự, chính là có quan hệ rượu tăng vô hoa. Nàng từ Thành Vương chúng độc việc nói lên, nói tới chính mình sẽ y lý thuật độc thuật việc, lúc sau lại nói cho Thành Vương, nàng căn bản là không có chung quá độc. Bùi Tương đem chính mình cùng Vương liên hoa chi gian một ít đối thoại sửa chữa bổ khuyết lúc sau, lại lần nữa giảng cho Thành Vương nghe. Sau đó đến ra kết luận. Cái kia đột nhiên toát ra tới kết luận nàng trong cơ thể có thừa độc rượu tăng vô hoa, một thân phi thường khả nghi, hắn phi thường có khả năng cùng ngày đó ám sát giả có quan hệ. Nói xong vô hoa sự tình, Bùi tương rốt cuộc nói tới chính mình thân phận vấn đề. Nàng thẳng thắn thành khẩn nói, nàng xác thật không phải khúc gia nữ, đương nhiên, cũng không phải thế lực khác xếp vào tại nội đỉnh giáo phường tư quân cờ. Nàng chính là một cái ngoại ý muốn được đến cao nhân truyền thừa may mắn cô nương, mà nàng sở dĩ muốn ở hiên viên điện thượng cứu đại hoàng tử vì chính là không tiến đu ngục thủy lao chịu tra tấn nàng yêu cầu nương như vậy cơ hội rời đi cung đình đến nỗi vì cái gì muốn ở cứu người lúc sau giả mạo khúc thị nữ tử kỳ thật cũng không có càng thêm phức tạp khắc sâu nguyên do nói đến cùng chính là nàng quá mức mỹ mạo khuyên thành nhưng lại không muốn cùng không thích quyền quý nam nhân phát sinh thân mật quan hệ cho nên mới bất đắc dĩ mà làm chi khúc thị nữ thân phận vừa vẫn có thể giúp nàng tránh đi cùng loại phiền toái ở thư tín cuối cùng Bùi tương thành khẩn mà cảm tạ đại hoàng tử đối nàng chiếu cố cũng nguyện chuyển mà chỉ ra một sự thật, tuy rằng nàng cứu người khi mục đích không phải thực thuần túy, nhưng rốt cuộc vì đại hoàng tử chặn lại đoạt mệnh nguy hiểm hoa mai tiêu. lại có chính là vì đền bù một cái lại một cái nói dối, nàng tự tiện vận dụng thành vương bên trong phủ kho chung một ít tương đối quý báu dược liệu, thế đại hoàng tử chế thành giải độc đang ăn dược. tuy rằng lấy được nguyên vật liệu phương thức không lắm quang minh chính đại, nhưng thỉnh anh minh thần võ thành vương điện hạ niệm ở ước nguyện ban đầu cùng kết quả đều không tồi phân thượng, liền không cần cùng một cái nhược nữ tử so đo. Anh Minh Thần võ thành vương sụ mặt lại lần nữa tế độc đuổi tương lưu lại tín hàm, rốt cuộc nhịn không được ở không có người ngoài ở trong thư phòng nghiến răng. A, mỹ mạo Khuynh thành, không thích quyền quý nam nhân, quả thực là cả gan làm loạn cực kỳ. Quân vọng đến cực điểm, thật cho rằng chính mình lớn lên người gặp người thích sao? Hoang đường, bị ghét bỏ thành vương một bên lánh trào một bên nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Lúc này, vương phủ quản gia bước nhanh phản hồi, vào cửa thấp giọng bẩm báo. Điện hạ. Thủ hạ đi bùi cô nương nơi đó dò hỏi, trong viện lưu thủ nha hoàn vũ giả nhóm đều nói, bùi cô nương vẫn chưa ở trong viện nghỉ ngơi. Lúc trước, nàng mang theo nha hoàn song hạnh đi dạo vườn. Nhưng là, tiếp tục nói, thuộc hạ vừa mới đi người gác cổng một chuyến, trông coi cửa nách tiểu tử nói, song hạnh ở một canh giờ trước liền sách theo một cái bao vây ra phủ, nói là, ân, nói là phụng bùi cô nương mệnh lệnh ra ngoài làm việc. Thành vương lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, sắc mặt có chút âm tình bất định. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, tiểu tâm mà cầm lấy trong tầm tay bình sứ, nhẹ nhàng quơ quơ, lại không có lập tức mở ra. Bùi Tương dùng dư quang nhìn thoáng qua, trong lòng biết Thành Vương lúc này nhất định dị thường cẩn thận, nào dám tiếp xúc lai lịch không rõ người cung cấp dược phẩm. Phòng trong an tĩnh một lát, Thành Vương mở miệng phân phó nói: "Ngươi cầm ta thiệp cùng lệnh bài, lặng lẽ đi tìm Hoàng thái y, yề, sau đó lại phái người đi Thỉnh hạnh Lâm Xuân Ý quán lao thọ tinh lâm lão đại phu. Nhớ kỹ, là lặng lẽ Đừng làm cho người phát hiện. Người đem hai vị ý ý giả khách khách khí khí mà thỉnh đến vương phủ tới, ta có chuyện quan trọng do hỏi. Tuân mệnh, thuộc hạ này liền đi làm. Bùi tương tiếp nhận thành vương đưa ra lệnh bài, xoay người đi ra ngoài làm việc. Ở bùi tương rời đi sau, thành vương lại triệu tập trong phủ tin được hộ vệ, làm cho bọn họ điều tra cả tòa thành vương phủ, nhìn xem có cái gì dị thường. Vì thế, ở Hoàng Thái Y lý cùng lâm lão đại phu phân biệt trần bệnh ra thành vương sắc thật chúng mạn tính độc lúc sau. Phục mệnh điều tra Vương phủ thị vệ trở về phục mệnh, nói bọn họ ở rượu tăng vô hoa phía trước tạm cư khách viện nội, phát hiện hôn mê bất tỉnh Song hạnh. Kinh kiểm tra, cặp kia hạnh là từ một cái xa lạ giang hồ nữ tử dịch dung nguy trang, cũng không phải Vương phủ nguyên bản người hầu nha hoàn Song hạnh. Thành Vương phất phất tay, làm hộ vệ đi xuống cẩn thận thẩm vấn Song hạnh, hắn trước mắt chuyện quan tâm nhất, vẫn là thân thể của mình chẳng huống. 3 ngày sau, Thành Vương dùng bùi tương cung cấp giải độc đang dược, thuận lợi hóa giải trong cơ thể che giấu độc tố, lúc sau Kinh vài vị hạnh lâm cao thủ trần bệnh, thành vương thân thể đang ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng nửa năm tả hữu, liền với con nối giỏi việc không ngại. Đến tận đây, thành vương cùng thành vương tâm phúc nhóm đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vương gia, vị kia bùi cô nương nên như thế nào xử lý? Thành vương cao mày đẩy ra hoàng thái y khai khó nghe thuốc bổ, trầm giọng nói. Đến nay không có phát hiện nàng tung tích sao? Thuộc hạ vô năng. Vị kia bùi cô nương hẳn là tinh thông dịch dung chi thuật. Cho nên mới có thể giả trang thành đôi hạnh bộ ráng rời đi vương phủ, cũng có thể nhìn thấu phía trước cái kia giả song hạnh làm mang, bởi vậy mới tránh thoát giả song hạnh liên tiếp ám hại. Nàng hiểu dịch dung nha thành vương thở dài một hơi, biển người mê mang, sắc thật không dễ tìm kiếm. Thôi, nếu nàng không muốn lưu lại, liền tùy ý nàng đi thôi. Bất luận như thế nào, nàng đều cứu buồn vương. kia khúc thị tộc nhân. Người đem người đuổi rồi đi, liền nói bùi cô nương thương thế còn không có khỏi hẳn, lại phát hiện trong cơ thể còn có cũ độc Trong phủ mời này đó đại phu chính là vì cho nàng giải độc, một chốc không nên ra mặt gặp khách. Lúc sau, ngươi lại đem những cái đó tộc nhân cũ phó hảo hảo đưa về Thái Nguyên quê quán đi. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Lĩnh mệnh rời đi thư phòng phía trước, bùi tương ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái thành vương, trong lòng biết hắn như vậy an bài khúc ra người, liền đại biểu cho hắn không hề cùng chính mình so đo, liền nhợt nhạt cười, túi đầu không người lui đi ra ngoài. Ta lưu lại dược từ thành vương bản nhân đàn bảo cũng không có bị người trên đường đánh cháo đổi mới, này liền hảo. Ngày này lúc sau, Bùi Tương liền hoàn toàn rời đi thành vương phủ. Chương 313. Lúc này là đại tuyết bay tán loạn giá lạnh vào đông, lại chính trực nửa đêm, gió bắc gào rít dữ dữ, ngàn rậm đóng băng, trong thiên địa một mảnh tốc xác. Như vậy ban đêm, rất ít có người nguyện ý rời đi ấm áp vững chắc nhà ở cùng nóng hầm hập mềm sốp ổ chăn, đi băng thiên tuyết địa buôn ba la lột. Cho dù là ngày thường nhất dũng manh không sợ giang hồ hảo hán, Đối mặt Trung Châu đầy trời phong tuyết cũng nhịn không được đánh sợ. Chính là, ở khoảng cách khai phong phủ ngoại 10 dặm hơn một chỗ phá miếu trước cửa, cố tình liền có người không sợ giận Tuyết Uy Phong, nhất định phải ở hừng đông phía trước hoàn thành kế hoạch của chính mình. Ngươi, ngươi là ai? Trên giang hồ hung danh hiển hách lại thu hoàng trật vật thế ngã, vẫn thường sử dụng màu đen song tiên bị chặt đứt trên mặt đất, hắn hoảng sợ mà nhìn cách đó không xa cầm kiếm nữ nhân, sắc mặt xanh trắng cứng đờ, đôi tay run rẩy không ngừng nghe được lại thu hoàng run rẩy giọng nói thê lương quát hỏi kia nữ kiếm khách phiêu nhiên tới gần trên người nàng ăn mặc một kiện thuần màu đen trường kiều trên đầu mang đỉnh đầu có chút đại lông trồn mũ trung đầu vành nón hơi hơi rũ xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt làm người thấy không rõ nàng dung mạo nhưng là nàng thanh âm là cực kỳ mỹ diệu đặc biệt là ở như vậy tiếng gió thê lương nức nở ban đêm nữ tử thanh âm phảng phất ảo ạt chảy xuôi suối nước nóng ô nhuận thanh triển nhu hòa chỉ tiếp nàng trong giọng nói hàm nghĩa lại không ấm áp Ngược lại có nhẹ nhẹ lạnh léo. Ta là một sự chuẩn bị bắt ngươi mệnh đổi tiền thưởng hoa hồng người. Nữ hiệp là phủ nhận sai người. Ta, ta lại thu hoàng hấp hối dây ruột. Ngươi là lại thu hoàng, ta không nhận sai. Nay 7-8 năm qua, ngươi mỗi tháng ít nhất phạm án một lần, mỗi lần phạm án khi, gian sát bắt cướp giống nhau không ít. Hiện giờ tính tính, chết thảm ở ngươi trên tay người ít nhất cũng có hơn trăm. Giọng nói rơi xuống, mấy đạo kiếm quang gào thét tới, ở lại thu hoàng trên người nở rộ ra nhiều huyết hoa. Mỗi nhất kiếm, đều làm lại thu hoàng sinh ra một loại kề bên tử vong hít thở không thông cảm, cố tình cũng sẽ không lập tức lấy mạng, chỉ là khiến cho hắn ở trên mặt tuyết quay cuồng trốn tránh, sau đó nên đón tiếp theo sởn tóc gáy. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, gió núi càng ngày càng lạnh thấu xương, lại thu hoàng tránh né động tắc càng ngày càng cố hết sức, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc nhịn không được cầu xin lên. Nữ hiệp, tiên tử, ta, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta nguyện ý sửa, ta là xuất sinh ta, ta có bất đắc dĩ khổ trùng. nữ hiệp, ngươi là người tốt, xin nghe ta giải thích. nơi này là có khổ trùng. thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi. cái gì khổ trùng? không đợi lại thu hoàng nhiều lời vài câu xin tha nói, kia huy kiếm nữ tử liền chậm rãi dừng công kích động tác. nàng một bên ra tiếng do hỏi, một bên trở tay ván cái kiếm hoa, trong chớp mắt liền đem kia nguyệt hoa trưởng kiếm lưu loát trở vào bao, dường như từ bỏ lập tức đánh chết lại thu hoàng tính toán. lại thu hoàng thoáng nhìn đối phương thu kiếm động tác. Hai mắt tức khắc sáng ngời, trong lòng càng là nhịn không được toát ra mãnh liệt mừng như điên chi tình. Hắn cắn răng thầm nghĩ, nguyên lai, này kiếm thuật sắc bén điên nha đầu là cái mới ra đời giang hồ tân nhân, chỉ cần vài câu nhận sai nói, là có thể đánh mất nàng sắc ý. Tiên tử, tiên tử, đa tạ ngươi nguyện ý cho ta một cái hối cải cơ hội. Ta, ta có cái khổ chung, này, khu khụ, là cái bí mật, ta chỉ nói cho ngươi. Nữ kiếm khách tiến lên hai bước, không lưng lắng nghe lại thu hoàng lẩm bẩm nói nhỏ lại thu hoàng hô hô mà thở hổn hển, đứt quãng mà biên hai câu mê sảng. chỉ là lời này chưa nói xong, vẫn luôn huề vải ngã xuống đất hai ai xin tha lại thu hoàng đỗng nhiên một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên đồng thời lòng bàn tay tung bay, không chút do dự bắn nhanh ra hắn độc môn ám khí tăng môn đinh. lúc này hai người khoảng cách cực kỳ tới gần, nữ tử lại đã thanh trường kiếm trở vào bao, kia thình lình xảy ra tăng môn đinh cơ hồ là một bắn ra liền gần sát nữ kiếm khách giữa mày, trong khoảnh khắc liền nhưng đoạt nhân tính mệnh. Không cần cảm tạ ta bị đánh lén nữ tử phảng phất không biết nguy hiểm gần trong găng tấc, như cũ dùng nhu hòa thanh duyệt tiếng nói chậm rãi nói: Ta không tính toán thả ngươi, chỉ là chuẩn bị vật tấn kỳ dụng. Liên ở nàng nói ra cái thứ nhất tự đồng thời, một đạo vô hình kiếm khí phút chốc ngươi sẽ qua, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đánh bay thẳng bức nữ tử giữa mày tang môn đình. Ngay sau đó, nữ kiếm khách tiêm chỉ một chút, không nhẹ không nặng mà để ở lại thu hoàng giữa mày chỗ. Đến lúc này, nàng vừa vặn nói xong cuối cùng một cái dùng tự. Càng làm cho người ngoài ý liệu chính là, nữ kiếm khách này nhẹ nhàng một chút, liền làm luôn luôn âm độc hung ác lại thu hoàng không thể động đậy, hắn đồng tử co chặt, kinh sợ dị thường mà trừng mắt lông trồn mũ trùn đầu hạ kia trương đẹp như thiên tiên phủ dung mặt. Đến tận đây, lại thu hoàng rốt cuộc thấy do nữ kiếm khách chân dung thấy rõ địch nhân bộ dáng Nếu là ngày thường nhìn thấy như vậy Mỹ lệ động lòng người gương mặt, lại thu hoàng nhất định phải bắt cấp gian dâm chiếm làm của riêng, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại không dám sinh ra một chút ít dơ bẩn tâm tư Bởi vì hắn rõ ràng mà cảm giác được, theo này thần bí nữ tử đầu ngón tay một chút, chính mình khổ luyện nhiều năm nội lực đang ở quần quần không ngừng mà trôi đi biến mất. Bất quá chén trà nhỏ công phu, hắn nội lực liền dẫn ra ngoài 1 phần 3. ỉ vào một thân vũ lực quát tháo nhiều năm lại thu hoàng tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, hắn tưởng há mồm gầm rú, lớn tiếng ngăn cản, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn gương mặt trướng đến đỏ bừng phát tím, cái trán ngân xanh nảy ra, lại chỉ có thể trở thành thịt cá mặc người sâu xé lại một lát sau cái này dược tiền hái hoa không từ bất cứ việc xấu nào hắc nói cao thủ rốt cuộc như một bãi bùn lầy té xỉu trên mặt đất không còn có bất luận cái gì năng lực làm sàng làm bậy bắc minh thần công không hề hấp thu nội lực bùi tương ngón tay rời đi lại thu hoàng giữa mày nàng tại chỗ khoanh chân mà ngồi bắt đầu đâu vào đấy mà điều tức trong cơ thể dị thường tràn đầy nội lực một vòng thiên lúc sau nàng chậm rãi mở hai mắt nữ mang ý cười mà khẽ thở dài không hổ là nhân nghĩa trang chủ nhân treo giải thưởng 500 lượng bạc các đồ này thân nội lực sắc thật so với kia chút một trăm lượng, hai trăm lượng bạc hồn hậu, nhưng thật ra không có uổng phí ta vất vả buôn ba này một chuyến. cảm thán xong chính mình thu hoạch, giống như ở lầm bầm lầu bầu nữ tử bỗng nhiên hướng tới phá miếu bên trong cánh cửa nhìn lại, trong trẻo sâu thẳm ánh mắt như có thực chất, trực tiếp dừng ở nào đó không trước mắt góc, làm đứng ở nơi đó nín thở vây xem chỉnh trạng chiến đấu tuổi trẻ nam nhân nhao mắt, ý thức được chính mình đã là bị đối phương phát hiện. Bùi cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Lãng nắm thật chặt trên người tệ cửu, từ bóng ma chậm gì gì mà đi ra, khỏe miệng ngậm một tia cười nhạt. Bùi Tương Tử Tuyết địa thượng đứng dậy, phủi phủi trên người. À giờ bốn, lạc tuyết. Thẩm thiếu hiệp, trời giá giết này, ngươi như thế nào chạy đến này từ phía gió lùa phá miếu tới? Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười, đứng ở miếu nội hướng tới Bùi Tương vậy vây tay. Bùi Cô Nương tiến vào nói chuyện đi, ta nơi này có củi lửa cùng mùi lửa, còn có một hồ rượu ngon, đại khái có thể ngăn cản một chút tuyết đêm lạnh lẽo. Bùi tương nhìn liếc mắt một cái đầy trời phong tuyết, trong lòng biết như vậy thời tiết xác thật không thích hợp lên đường trở về thành, liền hướng tới thẩm lãng xinh đẹp cười, cũng mặc kệ hôn mê ở trên mặt tuyết nội lực toàn vô lại thu hoàng, dẫm lên thật dày tuyết động hướng tới miếu nội đi đến. Thẩm lãng nương mùi lửa ánh sáng ngưng thần tế nhìn, phát hiện Bùi tương một đường đi tới, dường như người thường bình thường hành tẩu, lại cơ hồ không có ở trên mặt tuyết lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Chúc mừng Bùi cô nương nội lực lại lần nữa tinh tiến thẩm thiếu hiệp còn không có trả lời ta vấn đề đâu. bùi tương đi đến thẩm lãng đối diện đứng yên, gom lại lông sù sù cổ áo, rồi sau đó lại đem đôi tay xúc tiến lại nhẹ lại mềm màu đen trường cựu trung, đem chính mình che đến kín mít, không hề có giúp thẩm lãng thu thập tuổi lửa cũng bậc lửa lửa chạy tính toán. thẩm lãng một bên động tác nhanh nhẹn mà nhóm lửa thêm xài, một bên cười đáp. bùi cô nương biết rõ câu hỏi, thế nào cũng phải làm ta tự mình nói ra nơi này mục đích sao? bùi tương sóng mắt lưu chuyển, ý cười doanh doanh. Thẩm lãng cười than, không lắm để ý mà nhận thua nói. Hảo đi, ta thừa nhận lần này lại là bùi cô nương kỹ cao một bậc, so với ta trước một bước tìm được lại thu hoàng. Thấy thẩm lãng như vậy dễ dàng nhận thua, bùi tương không thú vị mà hừ một tiếng. Ai, ngươi như vậy hảo không thú vị. Ta nói thật mà thôi. Bùi cô nương, ngươi uống rượu sao? Ta không uống rượu, bất quá, ta có thể thỉnh ngươi ăn cái gì. Bùi tương ở thẩm lãng rửa sạch ra một khối trên đất trống ngồi xuống lại từ áo lông cừu móc ra một túi thịt khô, một bao hạt rẻ cùng một hồ trà gừng, đồng thời còn không quên đoán giận nói: Thẩm thiếu hiệp, ngươi so với ta nhận thức nào đó đệ tử Phật môn còn vân đạm phong kinh nha, nói nhận thua liền nhận thua. Ai, ngươi loại này có thể có có thể không tùy ý thái độ, hoàn toàn suy yếu ta cảm giác thành tiệu. Thẩm lãng tiếp nhận bùi tương tùy thân mang theo đồ ăn giúp nàng đun nóng, thầm nghĩ trong lòng, cô nương này ra cửa đuổi giết cùng hung cực gác hắc nói cao thủ, thế nhưng còn chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết nhưng thật ra không có ảnh hưởng nàng xuất kiếm tốc độ cùng thân pháp linh hoạt, có thể thấy được thực lực của nàng so bảy gia gia càng cường đại hơn. Thẩm Mỗ thản nhiên nhận thua, là bởi vì thẩm mỗ rõ ràng, Bùi cô nương thắng được quang minh chính đại. Nhân nghĩa trang bắt người bố cáo liền dán ở nơi đó, ai đều có thể dựa theo bố cáo thượng danh sách chu sắt làm các người, sau đó đi nhân nghĩa trang lánh treo giải thưởng hoa hồng. Bùi cô nương có thể ở thẩm mỗ phía trước tìm kiếm đến ác nhân ẩn thân địa điểm, lúc sau lại bằng thực lực làm ác nhân thúc thủ chịu trói. Dựa vào là thật bản lĩnh, thẩm mỗ vạn phần bội phục. Bùi Tương bị khích lệ đến nuốt tiếp, âm thầm quyết định trong chốc lát đa phần chút đồ ăn cấp thẩm lãng, bất quá, nàng nhìn thẩm lãng trên người cũ nát áo ra cùng cũ nát mũ, nhịn không được trêu chọc nói: "Dù sao nha, mặc dù ngươi được nhân nghĩa trang treo giải thưởng hoa hồng, cũng rất ít có thể sử dụng đến trên người mình, bằng không liền đổi uống rượu. Sắc thật không bằng làm ta kiếm lợi này số tiền, còn có thể nhiều mua chút ăn ngon hòa hảo xuyên." Thẩm lãng mỉm cười gật đầu một bộ hảo tính tình bộ dáng. Bùi Tương Trống cầm nhìn nhảy lên ngọn lửa, thầm nghĩ này thẩm lãng đại khái trời sinh chính là làm đại hiệp hạt giống tốt. Mười tuổi thời điểm, hắn đem bạc triệu ra tài đưa tặng cấp nhân nghĩa trang coi như sạn gian trừ ác treo giải thưởng tiền thưởng, ngay sau đó liền một mình một người lang bạt giang hồ, lạc thác tiêu sái trọng nghĩa khinh tài. Lại sau lại, hắn trải qua thật mạnh khúc chết trở thành mỗi người tôn trọng thẩm đại hiệp, lại không lưu luyến quyền thế thanh danh, lựa chọn cùng bằng hưu hái nhân phiêu nhiên mà đi rời xa giang hồ danh lợi lốc xoáy. Thẩm Lãng, tính thượng lại thu hoàng, đây là hai ta lần thứ ba lựa chọn cùng cái mục tiêu đi." Thầm Lãng lên một tiếng. Bùi Tương tiếp tục nói, "Tuy rằng này ba lần ta đều may mắn đuổi ở ngươi phía trước hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ai biết tiếp theo kết quả đâu? Nếu là ngươi thắng, ta chẳng phải là bạch bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực." "Thẩm Lãng, ta tiếp nhân nghĩa trang lệnh truy nã là vì tăng lên thực lực, thuận tiện kiếm chút sinh hoạt phí, cũng không phải thật muốn cùng ngươi tỷ thí thắng thua." Còn nữa, nếu người ta cách ra hành sự, khẳng định có thể bắt được càng nhiều hung đồ, ngăn cản bọn họ tiếp tục làm ác. Thẩm lãng cong cong khỏe miệng, ôn thanh hỏi. Bùi cô nương ý tứ là, chúng ta về sau trước tiên báo cho một tiếng đối phương mục tiêu. Ngươi cảm thấy được không sao? Phương tiện sao? Ta cho rằng bùi cô nương nói được có lý. Chỉ là thẩm mô ở trên giang hồ phiêu bạc, không có chỗ ở cố định, đi nhân nghĩa trang giao nhiệm vụ thời gian cũng không chừng, chỉ sợ không thể luôn là kịp thời liên hệ thượng bùi cô nương. Bùi tương mỉm cười nói, như thế không khó. Ngày mai thiên sáng ngời, ta liền đi nhân nghĩa trang lĩnh lại thu hoàng hoa hồng, phiền toái thẩm thiếu hiệp cùng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Đến lúc đó, hai ta ở gián bắt người bố cáo phong tường trước hảo hảo cộng lại một phen, trước từng người tuyển mấy cái cảm thấy hứng thú, cũng lưu lại một đặc thù ký hiệu. Đặc thù ký hiệu. Đúng vậy, làm ký hiệu lúc sau, liền đại biểu ngươi hoặc là ta đã tuyển định cái kia mục tiêu, sau đi người có thể tránh đi cái kia bị tuyển định người, lại tuyển một cái tân mục tiêu. Thẩm Lãng uống một ngụm rượu, lại đem nướng tốt thịt khô đưa cho Bùi Tường, mới vừa rồi cười nói, "Như vậy cũng hảo, liền đi theo đuổi cô nương kiến nghị đến đây đi." Bùi Tường tiếp nhận đồ ăn, đối với Thẩm Lãng nói một tiếng tạ, sấn nhiệt ăn đi tiểu đêm tiêu tới. Một lát sau, trà gừng cũng nóng bỏng, Bùi Tường cho chính mình đổ một ly che ở trong tay, lại khuyên Thẩm Lãng lột hạt dẻ ăn. "Thẩm Lãng, ngươi này tính tình thật tốt, khá vậy thật kiêu ngạo." Thẩm Lãng lột hạt dẻ động tác hơi đốn, ngay sau đó chậm rãi nói, Không phải kiêu ngạo, là ta không đủ thông minh, chỉ có thể lo lắng trong lòng nhất để ý mấy thứ đồ vật, cho nên, bình thường thời điểm liền rất ít có tính tình. Bùi tương nga một tiếng, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là thực kiêu ngạo. chương 314 Rất ít so đo được mất ít lợi thẩm lãng ngồi ở đống lửa trước cá tính mà lột hạt rẻ. Lúc này, hắn đã đem màu đen mũ trùm đầu đẩy đi lên, lộ ra một trường tuổi trẻ gương mặt, mặc cho ai nhìn, đều đến thừa nhận đây là một vị bộ dáng tuấn tú tuổi trẻ hiệp khách. Không chỉ có là bởi vì hắn có mảy kiếm mắt sáng, càng là bởi vì hắn khỏe miệng ngậm ba phần ý cười. Thầm lãng mỉm cười, có chút không chút để ý, có chút lười nhác là thác, có một loại dẫn nhân tâm sinh vui mừng đặc thú mị lực. Hắn thường xuyên đang cười, bất luận là có hại vẫn là bị người khác khinh nhục châm chọc, hắn luôn là nhàn nhạt mà cười, không có một chút ít dối trá miễn cưỡng hương vị. Một năm trước, Bùi Tương rời đi rời đi thành vương phủ sau sơ ngộ thẩm lãng. Vừa vặn bàng quan người này đem trong lòng ngực 200 lượng bạc tùy tay đưa cho một cái khóc than kẻ lừa đảo, sau đó lại bị phố phường lưu manh cười nhạo ngốc nghiết lắm tiền. Khi đó, hắn không bực không giận, chỉ là lười biếng mà hảo tính tình mà cười, lắc đầu liền xoay người rời đi. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nhìn như dễ khi dễ người trẻ tuổi, lại có sâu không lường được võ công cùng kín đáo nhạy bén tâm tư. Một khắc trước, hắn bị người lừa gạt châm trọc lại không thèm quan tâm, ngay sau đó, hắn giống như mánh hổ tỉnh sư giống nhau dứt khoát lưu loát mà đánh chết làm sàng làm bậy nhiều năm hung đồ. Lúc sau hắn lại khôi phục đạm nhiên lời nhắc bộ dáng, mang theo hung đồ thi thể đi khai phong phủ ngoại nhân nghĩa trang đổi lấy treo giải thưởng hoa hồng. Nói lên này nhân nghĩa trang kiến thành đến nay đã 9 năm, là từ năm đó hành sơn một trận chiến người sống xuất lý trường thành, thể trí cùng mấy ngày liền vân ba cái huynh đệ kết nghĩa sáng lập, vì chính là chế tài giang hồ ác nhân, phòng ngừa võ lâm thế cục chính tiêu tả trường. Như vậy nhân nghĩa trang từ kiến thành đến nay tự nhiên gặp tới rồi vô số lần võ lâm bại hoại tập kích. Mà Lý Trường Thanh ba người ở hành sơn một trận chiến trung thân bị trọng thương, hiện giờ một thân võ công mời thành tuần một. Bọn họ như vậy thực lực, nguyên bản là rất khó giữ được nhân nghĩa trang, sở dĩ có thể có hôm nay quy mô cùng uy danh, kỳ thật toàn lại trung phó nghĩa Hữu lanh ra tam huynh đệ toàn lực giữ gìn. Bùi Tương lúc ấy sơ sơ rời đi vương phủ, vừa lúc tính toán khắp nơi chuyển vừa chuyển thu thập một chút giang hồ tin tức, liền cũng đi nhân nghĩa trang. Đến lúc sau Nàng nghiêm túc nghiên cứu một chút nhân nghĩa trang ngoại bố cáo tưởng, phát hiện nơi này là cái không tồi thu thập tình báo địa phương. ở cái này có sở lưu hương cùng thẩm lãng võ hiệp trong thế giới, đối tương lựa chọn Bắc minh thần công làm này một đời nội công tâm pháp. nàng tưởng mau chóng để cao mình thân thực lực, tự nhiên yêu cầu hấp thụ nhiều người khác nội lực hóa thành mình dùng. mà nhân nghĩa trang ngoại truy nã báo cáo, mỗi một trương thượng đều kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mỗi vị võ lâm hắc nói cao thủ lai lịch bối cảnh cùng hắn phạm phải huyết tinh nhân nợ thả chuẩn xác độ cùng mức độ đáng tin đều cực cao. Vừa lúc miễn đi buổi tương giai đoạn trước điều tra công tác, trải qua một phen sàng chọn phân tích, bùi tương nghiêm túc nhớ kỹ mọi trương bố cáo thượng sở hữu nội dung. Ngay sau đó, nàng liền bắt đầu rồi tìm người, bắt người, hấp thu nội lực, đổi lấy hoa hồng ngân lượng, chuyển hóa điều tức bắc minh chân khí, lại tìm người. Quy luật sinh hoạt. Chờ đến buổi tương thành công chóc nã hai gã giết người rửa tiền, không chuyện ác nào không làm hung đồ sau. Thực lực của nàng cũng có chất bay vọt. Bùi tương trong cơ thể Bắc Minh chân khí dư thừa mà bình thản ngày đêm không ngừng tẩm bổ mở rộng nàng kinh mạch tuyệt vị, mài rũ rèn luyện nàng cốt cách huyết nhục. Đồng thời dung nhập linh hồn chỗ sâu trong kiếm ý cùng ngày đêm vận hành Bắc Minh chân khí hỗ trợ lẫn nhau cho nhau hô ứng bảo hộ Bùi tương. Nàng tiến bộ nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá. Vì thế có tự tin Bùi tương bắt đầu chọn lựa giá trị con người càng quý hung đồ, nàng tâm mắt bắt đầu bồi hồi ở những cái đó càng cũ càng không người hỏi tham mố vàng bố cáo thượng thực mau. Nàng liền tỏa định tân mục tiêu. Kia một lần, đương Bùi Tương thành công hấp thu xong địch nhân nội lực sau, vừa lúc cùng nhảy cửa sổ mà nhập Thẩm Thiếu hiệp đánh cái đối mặt, trải qua một phen ngươi tới ta đi thử, Bùi Tương cuối cùng đã biết đối phương tên họ, Thẩm Lãng. Thứ Nguyệt, Bùi Tương lại cùng Thẩm Lãng ngẫu nhiên gặp được một lần. Lúc đó, mục tiêu nhân vật là cái giỏi về sử dụng ác độc ám khí cao thủ, lại có cực quỷ mỹ mau lệ thân pháp, Bùi Tương vì thành công bắt sống đối phương, liền dùng tự chế mê dược. Kết quả tội ác tẩy trời ác đồ ngã xuống đến chậm một bước thẩm lãng kịp thời bế khí nhanh chóng rời xa lại vẫn cứ không có thể may mắn thoát khỏi cũng đi theo đầu váng mắt hoa lên có này vừa ra ố long hai người liền tự nhiên mà vậy mà nhiều lời chút lời nói lẫn nhau chi gian chậm rãi quen thuộc lên bất quá rốt cuộc là bèo nước gặp nhau bằng hữu mấy ngày ở chung lúc sau hai người liền ai đi đường nấy chờ đến lại tương phùng chính là lúc này cái này chốc nã lại thu hoàng phong tuyết một rồi ngày hôm sau sáng sớm Phong tuyết như cũ ở trong thiên địa Trang ngập, bùi tương cùng thẩm lãng không thể không rời đi phá miếu đạp tuyết mà đi, ở ác liệt thời tiết chung lên đường. Cũng may, nơi đây khoảng cách nhân nghĩa trang không xa, mà hai người cũng là nội lực hồn hậu hạng người. Bùi tương cùng thẩm lãng xách theo lại thu hoàng đi vào nhân nghĩa trang tiền viện, liền thấy lãnh đại, lãnh ba lượng huynh đệ ở chất đầy quan tài sân uống rượu. Này hai người xưa nay không yêu nhiều lời, cũng lười đi để ý nhàn sự, chính là khi bọn hắn trông thấy đến gần một nam một nữ sau sôi nổi lộ ra một mặt cực đạm tươi cười. đương nhiên, này tươi cười tuyệt đối không phải ở thân thiết chào hỏi. lãnh gia huynh đệ sở dĩ sẽ mỉm cười, tự nhiên là bởi vì bọn họ gặp thú vị sự. lần này, khu khu thích rượu như mạng lại nhịn không được liều mạng ho khan lãnh đại nói giọng khàn khàn. hai người, khu, lần này là ai tới lĩnh hoa hồng? thẩm lãng bất đắc dĩ cười, hắn đem lại thu hoàng đặt ở trên mặt đất, không chút hoang mang mà lui về phía sau một bước. lãnh đại bừng tỉnh, khu, khu xem ra, khu. Là tiểu tử ngươi lại thua rồi. Lại thu hoàng. Lãnh ba con nói ba chữ, liền dùng móc gợi lên trên mặt đất thi thể, túi đầu kiểm tra lên. Một lát sau, lãnh tam triều bùi tương hơi hơi gật đầu, sau đó liền không nói một lời mà hướng hậu viện đi đến. Bùi tương đã là quen thuộc này nhân nghĩa trang làm việc lưu trình, biết lãnh tam lúc này rời đi, là đến trang chủ lý trưởng thành ba người nơi đó lấy bạc đi, chính mình còn phải chờ đợi chén trà nhỏ công phu. Vì thế, nàng hướng không ngừng uống rượu lãnh đại đối diện ngồi xuống. Cho chính mình đổ một chén rượu chấm dài suyết uống lên. Thẩm lãng cũng tử trong một góc tún một phen ghế rửa, dựa, dựa vào vào rượu bảy biện một bên ngồi xuống. Hắn cùng lãnh đại trạm chạm ly, lúc sau liền uống tăm ly. Cùng thời gian, ở nhân nghĩa trang nội dùng để đái khách rộng mở trong đại sảnh, bãi tám bàn rượu và thức ăn phong phú buổi tiệc, cũng có 7 người tại đây làm khách. Bọn họ mỗi người đều ngồi ở mô một bàn buổi tiệc thượng thủ vị trí, một người một bàn, ai cũng không muốn khuất cư nhân hạ. Nay 7 người đều là trên giang hồ nổi danh hiệp sĩ, niên thiếu đắc ý, phong cảnh vô hạ, lẫn nhau chi dàn quan hệ xa gần thân sơ từng người bất đồng, lúc này lại cùng xuất hiện tại đây nhân nghĩa trang nội, hiển nhiên không phải bình thường tụ hội. Bọn họ lẫn nhau đánh giá, cũng đang chờ nhân nghĩa trang chủ nhân ra mặt giải thích mời lý do. Bên kia, lãnh tam cầm 500 lượng bạc ra tới, đưa tới bùi tương trong tay. Trang chủ thỉnh nhị vị đi trong phòng. Bùi tương sờ sờ chống giống dạ dày bộ, có rượu và thức ăn sao. Tam gật đầu có bùi tương không muốn không bụng một lần nữa đi vào phong tuyết trung lại trong lòng biết hôm nay có một hồi náo nhiệt nhưng xem liền vui vẻ đứng dậy hướng tới đại sảnh phương hướng đi đến cũng không a giờ 4. quản thẩm lãng đi lưu ở bùi tương đi rồi thẩm lãng cũng không nguyện tiếp thu mời hắn mỉm cười lắc lắc đầu chuẩn bị đứng dậy cáo tử nhưng lanh tam được ba vị trang chủ công đạo nhất định phải thỉnh thẩm lãng cùng bùi tương này hai cái sắp tới nội buộc lộ tài năng cao thủ trẻ tuổi dùng rượu như thế nào sẽ phóng thẩm lãng một mình rời đi Lanh Tam muốn ngăn, lại đánh không lại thẩm lãng tinh diệu thân pháp, mắt thấy suy nghĩ lưu khách nhân muốn đi ra nhân nghĩa trang đại môn, Lanh Tam không nói hai lời liền dùng móc sát hướng chính mình đầu thượng ném tới. Ở Lanh Tam lấy chết tương bước giới, thẩm lãng bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời lưu tại nhân nghĩa trang nội. Đường hắn đi vào lò hỏa hừng hực trong đại Sảnh khi, nhìn đến cảnh tượng chính là, tám bàn buổi tiệc thượng đầu các ngồi một người, này tám người có nam có nữ, có tăng có nói, quần áo trang điểm khác nhau, nhưng đều là mục có thần quang người tập võ. Nguyên tắc chung, thẩm lãng đi vào này gian đại sành sau, cũng chỉ tưởng tùy ý tìm cái hạ đầu vị trí ngồi xuống uống hai khẩu rượu, ăn hai khẩu đồ ăn, nhưng lại bị liên tiếp ghét bỏ. Hoa thượng không muốn hắn uống rượu, đạo sĩ hướng chính mình trên bàn muối nói trong thức ăn nhổ nước miếng, mỹ mạo hiệp nữ ghét bỏ, anh tuấn thiếu hiệp khinh miệt. Lúc sau, hắn lại bị vô sỉ xảo trá vô cùng quý giá tác phải đi trên người ngân lượng cùng cũ ra cửu, thật là lăn lộn một phen. Nhưng lúc này tình hình lại đã xảy ra một ít nho nhỏ biến hóa. Bùi tương so thẩm lãng trước một bước tiến vào yến khách đại sảnh, nàng lại không nghĩ học thẩm lãng kia một bộ vân đạm phong khinh không tranh không đoạt diễn xuất, cho nên trực tiếp ngồi xuống thứ 8 cái bàn thượng đầu. Đồng thời, nàng cũng tiếp thu tới rồi vài đạo hoặc đánh giá hoặc nở vực ánh mắt. Bảy vị trên giang hồ nổi danh cao thủ trẻ tuổi ước chừng đều ở phòng đoán, nay bọc một bộ hắc lưỡi trường cửu, nửa che mặt nữ tử là ai? Nghĩ đến, nàng cũng nên là có chút giang hồ thanh danh, nếu không như thế nào vừa tiến đến liền thẳng đến thượng thủ tòa vị. Liên Thanh tiếp đón đều không đánh liền ăn khởi rượu và thức ăn tới, quả thực là một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Vì thế, thẩm lãng đi vào đại sảnh sau, liền trực tiếp ngồi xuống bùi tương hạ đầu, tỉnh đi nguyên tắc chung rất nhiều phiền toái cùng miệng lưỡi thị phi. Chờ đến bùi tương ăn bảy phần no rồi, nhân nghĩa trang trang chủ rốt cuộc xuất hiện. Nguyên lai, like, bọn họ mời này đó giang hồ hảo thủ tổng hợp một đường, là hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực diệt trừ một cái đại ác nhân. Theo nhân nghĩa trang tình báo tới xem. Này đại ác nhân chính là ngày xưa giả chết xài Ngọc Quan, hôm nay xuất trá Ngọc Môn Quan ngoại khói hòa vương. Mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên có 8 con tuấn mã chở 8 gạ tinh trang đại hán xâm nhập nhân nghĩa trang thính tiền viện lạc. Rồi sau đó, lại có 4 con ngựa trắng lôi kéo một chiếc dị thường xa hoa xe ngựa sử nhập bên trong trang, lúc sau quét tuyết hút bụi, thảm đỏ phô địa, từ trên xe ngựa đi xuống tới một vị dị thường mỹ mạo cô nương. Người này, đó là đuổi theo thẩm lãng mà đến Phú Hảo Chu gia Thiên Kim, Chu thất thất. Bùi tương chờ ở này nhân nghĩa trang nội, trừ bỏ muốn ăn một đốn nóng hổi tươi ngon đồ ăn ngoại, chính là vì tận mắt nhìn thấy xem vị này diễm như đạo lý chu gia thiên kim. Lúc sau, như nhau nguyên tắc trung tình tiết phát triển, Chu thất thất ở nhân nghĩa trang nội náo loạn một hồi sau, liền bị thường xuyên thế nàng thu thập cục diện rồi dám thẩm lãng mang đi. Không, chuẩn xác nói là thẩm lãng dắt Chu thất thất cùng Chu tám hỏa hài nhi trốn ra nhân nghĩa trang. Rồi sau đó, trong phòng bảy vị cao thủ cũng đi theo tan cái không còn một mảnh, giây lát chi gian. Vừa mới còn náo nhiệt không thôi trong phòng cũng chỉ giữ lại bùi tương cùng nhân nghĩa trang nội người. Ngoài cửa sổ phong cấp tuyệt đại, trong nhà khách và bạn tan hết, chỉ dư Tất Tất ba ba thiêu đốt bếp lò cùng nhàn nhạt rượu trà thơm hương, trong khoảng thời gian ngắn, thật là có vài phần hưu quản quần cũng é. Búng nước trà, Bùi Tương nhìn một thân trầm trọng ảm đạm tề trí cùng Lý Trường Thanh, búng tay gõ gõ trong tay về khoái Hoạt Vương xài ngọc quan tư liệu, Ôn Thanh An ủi nói: "Hai vị trang chủ, Lãnh Tam tiên sinh, này khoái Hoạt Vương nếu thật là sai ngọc có nói" hắn cả đời làm ác vô số, khẳng định có rất nhiều kẻ thù. dù cho hôm nay vô pháp làm bảy đại cao thủ đồng tâm hiệp lực, nào biết ngày sau không có nghĩa bạc vân thiên hiệp, sĩ anh hùng sạn gian trừ ác. thúng chi, tiêu ngọc môn quan ngoại cũng không phải khoái hoạt vương một nhà độc đại, mấy phương thế lực chiếm cư ở giữa lẫn nhau coi tranh đấu, không có khả năng tùy ý một phương làm đại. mà quan nội, tạm thời không đề cập tới chúng ta trong chốn võ lâm khắp nơi thế lực, đó là triều đình bên kia cũng sẽ không mặc kệ khoái hoạt vương làm sàng làm bệ tế chí thở dài một tiếng, đa tạ Bùi cô nương khuyên giải an ủi. Kỳ thật ta chờ cũng minh bạch đạo lý này, kia khoái hoạt vương thế lực nhìn đi lên hiển hách dương dương, nhưng nếu là thật tao ngộ đến võ lâm các đại môn phái liên thủ cùng đánh, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Chỉ là, ta chờ ở hành sơn một trận chiến trung bị sai ngọc quan tính kế, cùng hắn có huyết cựu thâm hận, nếu là không làm chút cái gì thân thủ báo thù, chỉ còn chờ xem hắn tự chịu diệt vong, chung quy là ý nan bình. Bùi Tương gật đầu, thâm chấp nhận. Báo thu loại sự tình này, xác thật vẫn là tự mình tham dự tới thông khoái. Nhưng vào lúc này, nhân nghĩa trang nội một vị khác trang chủ mấy ngày liền vân hấp tấp mà xông vào, hét lên: Các ngươi đoán, ta vừa mới đụng vào ai? Khí sát lao phu, thế nhưng là nhụy hoa tiên cái kia giết người như ma nữ ma đầu. A, nàng cũng dám xuất hiện ở nhân nghĩa sơn trang phụ cận, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Nhụy hoa tiên, Lý Trường Thanh kinh ngạc nhìn phía mấy ngày liền vân, ngươi không nhìn lầm. Ngươi vừa mới ở phía sau cùng nhụy hoa tiên giao thủ. Liền trời cao gãi gai tóc, lớn tiếng nói. Không sai, ta lại sẽ không nhìn lầm nhụy hoa tiên công phu, nàng dùng thiên ma di tung thuật treo chọc với ta, ta như thế nào sẽ nhận sai nàng. Chính là tề Chí trần chờ nói, liền ở vừa mới, chúng ta còn ở sảnh ngoài nơi này cùng nhụy hoa tiên giao tay, ngươi như thế nào ở phía sau lại gặp nàng. Liền trời cao mở to hai mắt nhìn, kinh giật mình mà nhìn hai vị huynh đệ kết nghĩa, trong lòng biết bọn họ sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói giỡn, tức khác cũng mê hoặc không thôi bùi tương trong lòng biết vừa mới ở sảnh ngoài cùng chu thất thất cùng nhau từ trên xe ngựa xuống dưới nhụy hoa tiên mới là giả là chu thất thất đệ đệ hỏa hài nhi giả trang mà mấy ngày liền vân gặp được cái kia mới là chân chính ma đầu nhụy hoa tiên nhụy hoa tiên cùng chu thất thất đám người sở dĩ muốn như vậy cố đố nghi trận trêu đùa mấy ngày liền vân là bởi vì mấy ngày liền vân đem một cọc bảy năm trước huyết án tính ở nhụy hoa tiên trên đầu Hoa Lủng nhụy Hoa Tiên, cho nên mới có hôm nay việc. Bất quá, thật giả nhụy Hoa Tiên việc một chốc nói không rõ, mà Bùi Tương lại không có chứng cứ, cho nên nàng bàng thính vài câu sau, liền cùng nhân nghĩa trang trừ vị cáo tử. Ngày gần đây trong trốn giang hồ pha không an ổn, hình như có sóng gió tái khởi, Bùi cô nương bên ngoài hành tẩu khi, còn thỉnh cẩn thận một chút. Đa tạ Tề tiền bối dặn dò, ta nhớ kỹ. Cáo biệt nhân nghĩa trang, Bùi Tương thủy tân được đến 500 lượng bạc, muốn một chiếc thoải mái rộng mở xe ngựa. Bay thẳng đến Lạc Dương mà đi. Nàng phía trước đáp ứng Quá Vương Liên Hoa sẽ ở một năm sau đi nhà hắn làm khách. Hiện giờ bái phòng ngày đã là tới gần, nàng cũng có tự bảo vệ mình năng lực, nên đi gặp một lần vị kia ngàn mặt công tử Vương Liên Hoa. Chương 315. Thành Lạc Dương ngoại, Bùi Tương xe ngựa đang ở cửa thành hàng phía trước đội, liền nghe ngoài xe truyền đến một tiếng cực kỳ khách khí có lễ hỏi ý thanh. Xin hỏi bên trong xe khách quý, chính là khai phong phủ tới Bùi nữ hiệp. Tiểu nhân là Lạc Dương Vương gia quản gia đặc phụng công tử nhà ta mệnh lệnh tiến đến nên đón bùi tương đẩy ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại thấy một người ăn mặc xanh mét sắc lửa mặt áo đông trung niên đủ kịch nam tử đứng ở cách đó không xa chính hướng tới nàng vọng lại đây người nọ gặp được bùi tương đánh giá ánh mắt vội vàng ôm quyền hành lễ thần sắc kính cẩn ta họ bùi từ khai phong tới đang muốn bãi phỏng lạc dương vương thị vương liên hoa công tử huynh này là vương công tử trong phủ còn ra như thế nào xưng hô bùi nữ hiệp tiểu nhân trương phong Tiến đến nên đón nữ hiệp vào thành. Nhà ta xe ngựa đã ở cửa thành trước trở, nữ hiệp nếu là không chê, nhưng thừa đổi ngựa xe. Bùi tương theo trương phong động tác hướng cửa thành nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền chú ý đến một chiếc tứ giác rũ liu ly đèn cung đình hoa lệ xe ngựa. Kia xe ngựa từ hai thất mạnh mẽ cao lớn hắc mã lôi kéo, lái xe chính là một người eo xứng đoản đao cẩm y y dâu quai nón đại hán, xe bên còn lập hai gã thân xuyên hồng nhà táo đông váy thanh tú thị nữ ở cửa thành tiến đến lui tới hướng nối liền không dứt người đi đường lữ khách trùng vương ra ngựa xe người hầu thập phần thấy được chủ nhân ra thịnh tình tiểu nữ tử bái lĩnh bùi tương đi xuống xe ngựa theo vương phủ quản gia trương phong bước lên kia chiếc hoa lệ xà giá thùng xe nội ấm áp như xuân tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hoa hai sườn thu nạp ô vương bị có nước trà điểm tâm cùng các màu làm hoa quả tươi tử chính giữa trên trường kỷ nghiêng đắp một tịch thâm tử sắc nhung thảm bên cạnh còn trồng bảy tám buồn lưu hành một thời du ký tập tranh Nếu không phải không gian nhỏ hẹp, nơi này nghiễm nhiên là một chỗ cực kỳ ấm áp thoải mái phòng, làm người không tha rời đi. Chờ Bùi Tương ngồi ổn sau, xe ngựa khởi động. Lần này liền không cần ở cửa thành hàng phía trước đội chờ kiểm tra rồi, vương gia xe ngựa bị trực tiếp cho đi, một đường ổn định vững chắc mà tiến vào thành Lạc Dương nội. Ở vương thị phủ đệ trước đại môn, Bùi Tương gặp được Vương Liên Hoa. "Vương công tử." Một thân màu đỏ quần áo phiên phiên giai công tử hướng tới Bùi Tương tràn ra tươi cười, như mỹ ngọc phong lưu hàm súc. Tương Tương, không nhận biết ta sao?" Bùi Tương quan sát một hồi lâu Vương Liên Hoa tuấn mỹ bề ngoài, mới vừa rồi gật đầu nói: "Từ ngươi gửi thư thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi là Lạc Dương Vương gia công tử, ta liền vẫn luôn ở suy đoán, chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, không biết ngươi có thể hay không dùng chân thật bộ dạng đối mặt ta." "Còn có, này Vương công tử thân phận hay không cùng Khổng công tử giống nhau, đều là giả tạo." Vương Liên Hoa rũ tay thỉnh Bùi Tương nhập phủ, vừa đi vừa cười hỏi: "Kia Tương Tương hiện tại có đáp án sao?" Bùi tương mỉm cười, y đi theo ta quan sát, vương công tử hiện tại không có dịch dùng, thả lạc dương vương thị ra đại nghiệp đại, nói vậy rất nhiều người đều nhận thức liên hoa công tử bộ dáng. Cho nên, lần này thân phận ước chừng là sự thật, ít nhất, đây là cái tương đối lâu dài thả cố định thân phận. Tu mi lãng mục đích tuổi trẻ nam tử thản nhiên cười, ánh mắt lại có chút tìm tòi nghiên cứu. Tuy rằng ta không có chính mắt gặp qua tương tương dịch dung bản lĩnh, nhưng người có thể nhiều lần nhìn thấu ta nguy trang. Có thể thấy được tại đây nói rất có kiến giải. Thương tương, hay là người cùng sơn tả tư đồ thị có chút quan hệ. Cũng hoặc là, cùng vị kia sư thừa thần bí hương xoáy sở lưu hương có liên lụy. Bùi tương lắc đầu phủ nhận, dùng thành khẩn ngự khi nói ra làm người cảm thấy có lệ đáp án. Vương công tử, nói thật, ta đã quên mất lúc ban đầu là cùng ai học tập thuật dịch dung. Nhưng ta có thể khẳng định mà nói, ta cùng sơn tả tư đồ thị hoặc là sở hương xoáy sư môn không có bất luận cái gì quan hệ. Quên mất. Vương Liên Hoa nhịu như mày, Trầm ngâm không nói, dường như đối bùi tương như vậy có lệ hồi đáp rất bất mãn. Đương nhiên, hắn xác thật có lý do bất mãn. Bởi vì một cái 17-18 tuổi thông minh cô nương như thế nào quên sư phụ của mình. Như thế nào sẽ quên chính mình học tập quá vãng trải qua. Dù cho nàng có bảo mật tâm tư, Trầm mặc không đáp có thể, hà tất nói ra như vậy vừa nghe liền rất vớ vẩn lấy cớ. Sau một lúc lâu, Vương Liên Hoa bỗng nhiên thở dài, tương tương, người thật tàn nhẫn. Bùi tương thả chậm bước chân, to mò mà nhìn bên cạnh bằng hữu, bởi vì ta lửa công tử. Không, nguyên nhân chính là vì ngươi không có lửa gạt ta, ta mới cảm thấy ngươi là cái bạc tình nhẫn tâm cô nương. Hừ, ta nếu là bởi vì ngươi nói sinh khí, trách cứ ngươi, hoặc là không cho là đúng, ngươi có phải hay không liền phải ở trong lòng trộm mà xa cách ta. Ta như thế nào sẽ xa cách ngươi? Ta cấp ra giải thích nghe đi lên xác thật thực hoang đường. Ngươi nếu bởi vậy sinh khí, cũng là đương nhiên. Chính là. Vương Liên Hoa sóng mắt vừa chuyển, đung nhiên một sửa vừa mới ổn trọng có lễ đai khách phong độ, han tiến đến bùi tương bên người cúi đầu ngóng nhìn nàng mặt nghiêng, đầu ngón tay như có như không mà sẹt qua bùi tương mu bàn tay, chậm gì gì mà nói, ta cũng không nguyện gần trở thành tương tương một cái bằng hữu bình thường, ta có rất nhiều bản lĩnh, chỉ có thể đối tình nhân thi triển, còn tưởng thỉnh tương tương nhất nhất đếm thử đâu? Ai, từ biết được tương tương ngươi chuẩn bị tới lạc dương làm khách, ta liền hàng đêm trằn trọc, thường thường nghĩ mình lại suốt cho thân. Sợ tương tương ghét bỏ ta kỹ xảo không tốt. Chính là, chúng ta mới vừa thấy mặt, liền khẩu trà cũng chưa uống đâu, ngươi liền dùng ngôn ngữ thử ta, ý đồ đem ta đẩy ra đẩy xa, này còn không phải là bạc tình nhẫn tâm sao. Bùi tương ý đồ đem chính mình ống tay háo tử vương liên hoa trong tay tốn ra tới, không có kết quả. Nói như vậy, vương công tử tin tưởng ta lý do thoái thác. Tương tương đã từng mất đi quá một đoạn ký ức sao. Nô, ít nhất gần nhất 17 8 năm ký ức đều còn ở. Cô nương này năm nay cũng bất quá là song chín năm hoa, nói như thế tới, chính là chưa từng quên đi qua. Vương Liên Hoa hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói. Dù vậy, ta còn là tin tưởng tương tương giải thích. Tương tương như vậy thông minh, lại luôn là thích thật thật giả giả mà gật người. Chính là ta biết, trong tình huống bình thường, tương tương là cái thẳng thắn thành thật không có ý xấu nhi cô nương. Bùi tương con cong khoẻ miệng, bị hống đến rất vui vẻ. Nàng cũng không đi tìm tòi nghiên cứu Vương Liên Hoa hay không thật sự tin. Dù sao chính mình cảm thấy thoải mái thì tốt rồi. Nói chuyện, Vương Liên Hoa dẫn Bùi Tương đi vào trong phủ nuãn các phòng khách trong vòng. Hai người còn chưa ngồi xuống, liền có bốn cái bộ dáng tiểu tiểu bạch đi thị nữ thức tha mà đến. Các nàng phùng phỉ thúy lá sen trậu nước, hoa nhài hoa hồng hương lộ linh tinh thanh khiết đổ dùng tẩy rửa, cười nhạt hành lễ cũng vẫn an. Bùi Tương ở phía trước cửa sổ giặt sạch tay, lúc sau bị mỹ Mạo tiểu tỷ tỷ dùng một khối mới tinh tơ lụa khăn mặt ôn nhu tinh tế mà trà lau rất bọt nước. Rồi sau đó lại bị một khắc song nhu để nhẹ nhàng nắm lấy, đôi thượng một loại hương vị tươi mát thanh nhã hương cao dễ chịu ra thịt. Tẩy xong tay sau, bốn vị bạch đi thị nữ an tĩnh mà rời khỏi phòng khách, có khác hai vị dung mạo khí chất càng thêm xuất sắc thị nữ đi đến. Các nàng một tả một hữu kéo ra trong phòng theo thua bình phòng, lộ ra bên trong đã dọn xong phong phú buổi tiệc. Công tử, đùi cô nương, thỉnh dùng cơm. Tiếp theo, hai gã thị nữ bưng lên bầu rượu, lẳng lặng hầu lập chuẩn bị hầu hạ chủ nhân cùng khách nhân uống rượu đi ăn cơm. Bùi tương giờ phút này thật là hâm mộ Vương Liên Hoa thoải mái sinh hoạt, nàng cũng không che giấu chính mình chân thật cảm xúc, xinh đẹp nói. Vương công tử nhật tử thật sự lịch sự tao nhã thoải mái, ta tạm trú ở chỗ này, thời gian lâu rồi, nói không chừng nên luyến tiếp rời đi. Vương Liên Hoa không lắm để ý mà nhún mày. Nếu là này đó có thể lưu lại ngươi, trong kinh vị kia thành Vương Điện Hạ cũng sẽ không đến bây giờ còn ở phái người khắp nơi hỏi thăm ngươi rơi xuống. Mỗ tương nhưng thật ra có một thời gian không có nghe thấy trong kinh tin tức, liền thuận miệng hỏi: "Thành Vương điện hạ tốt không? Vô Hoa sau lại hay không trở lại kinh thành?" Vương Liên Hoa lấy ra thị nữ trong tay bầu rượu, phất tay ý bảo các nàng lui ra. Đợi cho phòng khách nội chỉ còn lại có hắn cùng buổi tương hai người, mới một bên rót rượu, một bên nói: "Thành Vương một vị chắc phi có thai, hắn gần nhất tâm tình nên là thập phần không tồi." Đến nỗi vị kia rượu tăng Vô Hoa, hắn rời đi kinh thành sau liền hồi Thiếu Lâm. Nay hơn nửa năm tới, hắn ở Phật môn thanh danh càng tăng lên, rất nhiều thế gia gia tộc quyền thế đều tranh nhau mời hắn đi làm khách, bất quá đều bị hắn nhất nhất cự tuyệt. Bùi Tương uống một ngụm ly chung rượu ngon, cười nói: hay là rượu tăng vô hoa bị trong kinh thất bại đả kích tới rồi, đến tận đây thật sự thành kính thờ phụng vô dục vô cầu. này cũng thật khó được. ngày trước ở nhân nghĩa trang nội, ta gặp được ngũ đài sơn thiên pháp đại sư, người nọ nhưng thật ra đối võ lâm danh vọng gì đó rất là coi trọng. thiên pháp đại sư vương liên hoa cười lắc lắc đầu hắn nhưng vô pháp cùng rượu tăng vô hoa so sánh với. Vô hoa à, thật đúng là cái rượu nhân, ta phía trước sát sát thật thật không có phát hiện hắn còn có bao nhiêu trương gương mặt đâu, ít nhiều tương tương nhắc nhở. Bất quá theo ta thấy, vô hoa cũng không phải là dễ dàng nhận thua người, hắn hiện tại hoa ở thiếu lâm tự nội, nói không chừng ở tính kế cái gì đâu. Ngươi xem, hắn không ở trên giang hồ đi lại, nhưng này Phật môn danh sĩ thanh danh lại càng ngày càng vang dội Như thế, tính, không đề cập tới vô hoa, Dù sao một chốc cũng tiếp xúc không đến bùi tương kính vương liên hoa một chén rượu, đa tạ hắn lần này mời khoản đãi, đồng thời hỏi, vương công tử, này trong phủ chỉ ở ngươi một người sao. Ta tạm chú tại đây, nhưng có cái gì yêu cầu phá lệ chú ý? Nơi này, là bên ngoài thượng lạc dương vương thị phủ đệ, không có gì bí ẩn đồ vật, tương tương ở nơi này, tẫn nhưng dựa theo chính mình thường lui tới sinh hoạt thói quen tới, không cần phá lệ tránh đi cái gì. Ân nhà ta chung còn có một vị mẫu thân, bất quá ra mẫu sự vội cũng có mặt khác chỗ ở, này đoạn thời gian hẳn là sẽ không lại đây. bùi tương khách khi nói, hẳn là ta đi bái kiến trưởng bối. vương công tử, nếu là lệnh từ có nhàn hạ, thỉnh nhất định phải cho ta biết, ta tất tự mình qua đi bái phỏng vân an. vương liên hoa ngô một tiếng, lại uống một ngụm rượu, thanh minh ánh mắt nhi bóng trở nên liệm diễm lưu lên lên, phảng phất đã là say. hắn dùng một loại mười phần ôn nhu ngữ khí thở dài, nếu tương tương niệm bái kiến liên hoa trong nhà trưởng bối, liên hoa nào có chối từ chi lý. Lại nói tiếp, từ ta người đối diện mẫu nói tương tương sự tình, ra mẫu liền vẫn luôn đối tương tương ngươi khen không dứt miệng, nói ngươi là cái hảo cô nương. Nhìn, tương tương tới lạc dương làm khách, ra mẫu liền mệnh liên hoa tận tâm chiêu đái, còn cho phép liên hoa đêm không về ngủ. Tương tương, liên hoa có thể đêm không về ngủ đâu, ngươi chớ có cô phụ ta mẫu thân một phen ý tốt. Bùi tương uống rượu động tác một đốn, nàng nghiêng đầu cười liếc liếc mắt một cái ngàn ly không say vương liên hoa lười đi để ý cái này tùy thời tùy chỗ có thể trở nên không đứng đắn cậu ấm. Vương chén rượu, bùi tương gấp một ngụm đồ ăn nhai ký nuốt chậm mà nhầm nhác, không nói chuyện nữa. Vương Liên Hoa trong lòng biết bùi tương ăn cái gì thời điểm luôn là thực dụng tâm, có đôi khi cũng không nguyện đa phần tán tinh lực, liền cũng thu hồi trên bàn tiệc nói sự tình thói quen. Hắn an tâm màn đến mấy khẩu thức ăn, lúc sau lại dùng công đũa cấp bùi tương gắp đồ ăn, để cử vài đạo hắn cảm thấy hôm nay làm được tốt nhất đồ ăn phẩm. Hai người thanh thanh tĩnh tĩnh mà ăn một đốn món ngon, rượu đủ cơm no lúc sau, lại nói lên bùi tương ở nhân nghĩa trang hiểu biết. Vương Liên Hoa biết bùi tương này một năm tới thành công đuổi bắt vài cái khó chơi hung đồ, trong lòng đã sớm đối nàng võ học tu vi dâng lên lớn lao lòng hiếu kỷ. Phải biết rằng, hắn mới gặp bùi tương là lúc cô nương này kinh mạch nội trống giống, căn bản không có một chút ít nội lực. Thương tương, người tập kiếm sao? A giờ 4 Ân tập kiếm Lợi hại sao? Vương công tử nhưng nguyện chỉ giáo chúng ta điểm đến thì dừng hảo bãi phỏng lạc dương vương ra ngày thứ nhất Bùi tương liền cùng vương liên hoa đánh một trận Bùi tương dốc lòng kiếm thuật một đường không có nhiều ít hoa mắt hỗn độn chiêu thức mà vương liên hoa tắc biết rõ chúng môn phái tinh diệu chiêu thức lại toàn lý giải khắc sâu tuổi còn trẻ liền thần kiêm các gia chi trường cũng không là bác mà không tinh giản hoa hai người ngươi tới ta đi thử hơn trăm chiêu lúc sau vương liên hoa đột nhiên xoay chuyển năm lần phiêu nhiên mà rơi hết sức bàn tay nghiêng huy Đông nhiên tung bay thành một mảnh hư thật kết hợp màu xanh lơ trường ảnh. Nay trường ảnh trung điệp mà ra, không chỉ có uy thế cứng mãnh, còn bảo vệ xuất trưởng giả quanh thân quan trọng huyền đạo, thật là là nhất chiêu tinh diệu đến đỉnh công thủ gồm nhiều mặt chiêu thức. Đây là Vương Liên Hoa nhất vừa lòng này nhất chiêu, mượn lý thương ẩn câu thơ đặt tên vì mượn cánh chim xanh dẫn hộ ta. Hắn chỉ nói này chiêu thức vừa ra, tổng có thể ngăn chặn Bùi Tương kia không chỗ không ở kiếm quang cùng kiếm khí. Lại chưa từng tưởng, Bùi Tương kiếm pháp giống như cao sơn lưu thủy. Phảng phất tự trời cao chỗ sâu trong nghiêng mà ra thiên thác nước, kiếm thế hồn nhiên thiên thành thả thế không thể đỡ, chỉ nhất chiều, liền đánh tan kia hư hư thật thật thật mạnh trường ảnh. Hai người thân ảnh đan xen mà qua, khoảnh khắc, đùi tương trở tay huy kiếm, tiêu sái bờ bãi, kiếm phong nhẹ nhàng xẹt qua vương liên hoa huyết hầu chỗ. Dừng trúc nội một mảnh vắng lặng. Sau một lúc lâu, từ kề bên tử vong run rẩy trung phục hồi tinh thần lại, vương liên hoa đột nhiên thật dài thở ra một hơi. Người hắn chậm rãi giơ tay, phục lại rơi xuống cánh tay. Tương Tương hảo kiếm pháp, không biết so với Tiết Y Lệ nhân lại như thế nào. Chưa từng gặp qua Tiết Y Lệ nhân kiếm thuật, không thể nào tương đối. Vương Liên Hoa dường như không có nghe được đủ tương đáp án, hắn lo chính mình đáp. Ta chưa từng dốc lòng võ học một đạo, xác thật không phải đứng đầu nhi võ giả, nhưng ta rõ ràng, ta võ học tu vi không kém, Tương Tương có thể nhẹ nhàng thắng ta, có thể thấy được thực lực bất phàm. Ta cũng không thấy quá Tiết Y Lệ nhân xuất kiếm, nhưng ta lĩnh giáo qua Trung Nguyên nhất điểm hồng kiếm pháp, hắn không bằng ngươi. Bùi Tương hướng tới Vương Liên Hoa đứng thẳng phương hướng đi rồi vài bước, đông nhiên cảm thấy hai chân có chút bủn rủn vô lực. Nàng chớp chớp mắt, âm thầm vận hành nội tức, phát hiện đã là đã muộn. Ngươi trường nào thì hạ độc? Vừa mới? Ngươi thanh kiếm hành ở ta trên cổ thời điểm. Bùi Tương hơi hơi hạp mục hồi ức phía trước chiến đấu cảnh tượng, chợt bừng tỉnh thở dài. Là ta sơ sót. Bất quá, ngươi này vị dược sắc thật lợi hại, chúng độc thời điểm, ta không cảm giác được khác thường, hiện giờ đã nhận ra dược hiệu cũng tạm thời cân nhắc không ra hoàn toàn giải độc phương pháp. Vương Liên Hoa cười khổ nói: nếu là sinh tử quyết đấu, ta mê dược lại lợi hại lại như thế nào? Ta lúc này đã chết ở ngươi rơi kiếm. Vương Công Tử hà tất khiêm tốn? Nếu là sinh tử quyết đấu, ngươi lại như thế nào sẽ chỉ đối ta hạ mê dược? Kịch độc chi vật cũng có thể trong khoảnh khắc tác nhân tính mệnh. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Vương Liên Hoa chú ý tới bùi tương trước sau vững vàng mà nắm Nguyệt Hoa Trường Kiếm, liền biết nàng lúc này đối hắn nhiều có phong bị nếu tùy tiện tiến lên nói, chính mình trên người đại khái liền sẽ thêm một cái huyết lỗ thủng. bùi tương mí môi, khẽ lắc đầu, không tốt lắm, miễn cưỡng có thể đứng lờ. ta đỡ ngươi trở về đi. vương công tử trên người không có giải dược sao? vẫn chưa tùy thân mang theo. bùi tương nâng lên mí mắt nghiêm túc mà nhìn thoáng qua vương liên hoa, nói giọng khẳng khàn. vậy làm phiền vương công tử. được bùi tương cho phép, vương liên hoa mới chậm rãi tới gần nàng. hắn thập phần thản nhiên mà biểu hiện ra đối bùi tương kiếm thuật kiến kỵ Trực tiếp đi tới Bùi Tương chưa chấp kiếm bên tay trái. Hắn chậm rãi kéo lại Bùi Tương tay, hoán hoán, cẩn thận đánh giá Bùi Tương mặt mày gian thần sắc, thấy Bùi Tương không có biểu hiện ra không vui. Hắn lại thử thăm dò gỡ xuống Bùi Tương tay phải trường kiếm, như cũng không có đã chịu ngăn trở. Vương Liên Hoa rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, rồi sau đó thập phần dứt khoát mà đem người chặn ngang bế lên. Bùi Tương có chút choáng váng, nàng rúc vào Vương Liên Hoa trong lòng ngực, như mày nói: "Không cần như thế, ngươi đỡ ta đi thôi." Vương Liên Hoa lắc lắc đầu, người này lúc này nơi nào còn có vừa mới bị dọa đến lòng còn sợ hai thấp thỏm bộ dáng, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa chớp nha chớp, bên trong đựng đầy rào hoạt ý cười cùng chờ mong chi tình. Tương tương, ngươi là khách nhân, ta như thế nào bỏ được làm ngươi bị liên lụy? Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Bùi tương thấy Vương Liên Hoa biểu tình biến hóa, liền biết ra hỏa này ước chừng muốn được một tức lại muốn tiến một thước, tọa cảnh rất hỏi, ngươi chừng nào thì cho ta giải dược Vương Liên Hoa ra vẻ khó xử nói, đây là ta tân nghiên cứu chế tạo ra một mặt mê dược, còn không có tới kịp chế tác giải dược. Tương tương, người đến chờ một lát ba năm ngày, chờ giải dược một chế thành, ta tất nhiên hai tay dâng lên. Lúc này dược tính càng cường, bùi tương cảm thấy chính mình so một khắc trước càng thêm suy yếu. Vì tiết kiệm sức lực, liền cả người đều thả lỏng mà dựa vào Vương Liên Hoa ngược trước, nhẹ giọng hỏi. Này ba năm ngày, ta sẽ vẫn luôn như vậy suy yếu vô lực. Vương Liên Hoa thương tiếc mà nhìn bùi tương khẳng định gật gật đầu. Bùi tương hữu khí vô lực mà hừ cười một tiếng, nói. Nếu như thế, ta liền tinh trở vương công tử giải dược, tại đây trong lúc, liền thiền toái trong phủ thị nữ hỗ trợ chiếu cô ta. Vương Liên Hoa thở dài một hơi, ôn nhu mà cự tuyệt nói. Thương tương như thế nào sẽ như thế tưởng? Ta há là không hiểu thương hương tiếc ngọc người. Nếu là ta mê dược dẫn tới tương tương hành động không tiện, ta tự nhiên sẽ gánh khởi trách nhiệm. Bùi tương hô hấp một đốn, nỗ lực mở to hai mắt trừng mắt vương Liên Hoa. Ngươi muốn như thế nào gánh khởi trách nhiệm? Đương nhiên là thân thủ chiếu cố tương tương ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Ta ngắm lại, mặc quần áo, rửa mặt, trang điểm, ăn cơm, như xí, nói chuyện thiếm, nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta sẽ ngày đêm bảo hộ ở cạnh ngươi, chúng ta như hình với bóng, ai cũng không thể lướt qua ta thương tổn ngươi. Bùi tương nghe được người này liền nàng thượng vê đút cờ đều không buông tha, nhịn không được a một tiếng, thầm nghĩ cái gì tật xấu. Vương công tử đây là tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chiếu cấu người bệnh như thế nào xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu vương liên hoa lời lẽ chính đáng mà nói tương tương đừng lo ta tuy rằng không phải cái gì người tốt nhưng là ở phương diện này luôn luôn không thích cưỡng bách người nếu vô tương tương chính miệng tác cầu ta sẽ không vượt lôi chỉ một bước nói chuyện vương liên hoa nhẹ nhàng xoa xoa bùi tương chân cong, bùi tương chỉ cảm thấy một tia tê, tê dại bùn rủn cảm tự đầu gối cong tru ẩn ẩn hiện lên lại chậm rãi truyền khắp toàn thân bùi tương hô hấp hơi hơi dồn dập một chút Long mi run rẩy, Này, chính là ngươi phía trước nói tiểu kỹ xảo. ân, này tay chỉ là một trong số đó. Gia mẫu chuyển cho tại hạ khi, luôn cập như vậy thủ pháp có rất nhiều dịu dụng, Thương tương cảm giác như thế nào. Nhưng giải một chút mê dược mang đến chỉ độ cảm. Thoải mái sao? Còn muốn sao? Bùi tương lười biếng mà hừ một tiếng, có chút ngây thơ. Vương Liên Hoa rời đi rừng chút bước chân lại nhanh một ít. Vương công tử, vẫn là làm thị nữ chiếu cô ta đi. Như vậy càng phương tiện một ít. Tương tương vương liên hoa tiếng nói trầm thấp, ta biết ngươi thương tiếc ta ẩn nhận khắc chế, nhưng thỉnh tin tưởng ta, không có ngươi cho phép, ta khẳng định sẽ không nhiều làm gì đó. Thấy vương liên hoa không nghe khuyên bảo, bùi tương bất đắc di thở dài. Tương tương vương liên hoa lảo đảo một chút, ngươi, ân ngươi cũng cho ta hạ dược. Xin lỗi, hạ dược thời điểm, ta không biết vương công tử là cái ẩn nhận thủ lễ quân tử, lúc ấy chỉ là lo lắng cho mình nhân thân an nguy. Liền không nhịn xuống sái chút mê dược. Khi nào hạ dược? Nô, no, hảo đi, ta hiểu được, là ta đi lấy ra ngươi trưởng kiếm thời điểm. Đúng rồi, không có vũ khí hộ thân, ta một cái nhu nhược nữ tử tổng muốn nhiều làm chút chuẩn bị. Bùi tương nhẹ giọng giải thích. Vương Liên Hoa quê quơ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng ngực giai nhân có chút trầm. Này dược, nhưng có giải dược. Ước chừng yêu cầu giăm ba bữa mới nhưng điều phối ra tới. Ai Vương Liên Hoa cười khổ. Ngươi nguyên lai là như thế này, một cái có thủ tất báo cô nương sao? Hắn lúc này rốt cuộc chống đỡ không được, liền dùng cuối cùng vài phần sức lực ngồi xuống, nhưng lại cố chấp mà đem bùi tương đặt ở trên đùi, ôm lấy nàng vòng eo không cho nàng rời xa hắn. Ngươi sớm nên minh bạch chuyện này, vô hoa cùng con rơi công tử chính là vết xe đổ. Ta cùng bọn họ như thế nào có thể giống nhau? Vương Liên Hoa đúng lý hợp tình mà phản bác nói, tương tương, nếu là ngươi có thể càng tin tưởng ta một ít, chúng ta lúc này đã ở ấm áp trong nhà mà không phải ngồi ở chỗ này thổi gió lạnh. Bùi tương nhưng thật ra không cảm thấy lạnh, bởi vì nàng lúc này rửa vào vương liên hoa trên người, tương đương rửa vào một cái lò sưởi. Vương liên hoa, trên người của ngươi thật không có giải dược. Thừa dịp ta còn có chút sức lực, hai ta dù sao cũng phải có một người có thể tự do hành động đi. Nếu là thật tại đây trong rừng trúc đông lạnh một đêm, kiếp nhưng quá bị tội. Tương tương, ta cho ngươi giải dược, ngươi thật sự sẽ không vẫn hạ ta một mình rời đi sao? Sẽ không? Ta không tin. Vừa lúc, ta cũng không tin Bùi Tương nhận thấy được Vương Liên Hoa suy yếu không thể động, liền bắt đầu chậm dai cho hắn xoát người, dù sao hai người ai đến cực gần, làm cái gì đều phương tiện. Nô, bảo bối nhi, ngươi lại đụng vào chạm vào nơi đó. Ân. Câm miệng, Vương Liên Hoa. Ân. Đừng. Tương Tương, ngươi cũng luyện tay sao? Không, ta chỉ biết xuất phát từ nội tâm trảo. Một trận sột sột soạt soạt lúc sau, Bùi Tương rốt cuộc nhảy ra bị Vương Liên Hoa giấu ở đai lưng kẽ hở thuốc viên mà lúc này Vương Liên Hoa đã là thở hồng hộp, khóe mắt thường đỏ. Bùi Tương cũng mệt mỏi đến quá sức. Nàng tiểu tâm mà nhéo màu đen đang dược, đặt ở cánh mũi phía dưới nghiêm túc mà nghe nghe, là cái này sao? Vương Liên Hoa cười mà không nói. Bùi Tương cũng không dám tùy ý nếm thử Vương Liên Hoa trên người dược, chính linh mày do dự. Chưa từng dự đoán được, Vương Liên Hoa bỗng nhiên túi đầu, lập tức liền ngậm lấy Bùi Tương ngón tay, đầu lưỡi một quyển, liền đem kia cái thuốc viên nuốt vào trong miệng. Bùi Tương sửng sốt một chút, Tức khắc mắt lộ ra hung quang, há mồm liền ngăn chặn vương liên hoa môi, tính toán đem giải dược cấp bể. chương 316 Bùi tương theo bản năng mà lựa chọn nhất phương tiện nhanh chóng nhất đoạt phương thuốc thức sau, bị đoạt người tắt một bên muốn cử còn nên mà né tránh, một bên không tiếng động buồn cười. Vương liên hoa vốn là không có nhiều ít sức lực duy trì đoan chính dáng ngồi, giờ phút này bị mắt lộ ra hung quang dai nhân nhẹ nhàng và chạm, liền thuận thế ngửa ra sau ngã xuống lạnh leo trên mặt đất, đương nhiên, Hắn trong lòng ngực đuổi tương cũng bị liên quan túng ngã xuống đất. Trong chớp mắt, chúng mê dược hai người liền một trên một dưới mà điệp nằm ở bên nhau. Tư thế thay đổi, nhưng môi cùng môi lại không có chia lìa. Vương Liên Hoa lúc này cũng không hề trốn tránh, hắn đảo khách thành chủ, chủ động hôn lên trong lòng ngực cô nương. Ôn nhu lưu luyến chung, hắn đem sắp hỏa tan đan hoàn đẩy vào đùi tương trong miệng. Giải dược nhập khẩu nháy mắt, bùi tương hơi giật mình, Vương Liên Hoa lại không nghĩ làm nàng tại đây chung thời điểm thất thần. Một chén trà nhỏ lúc sau, Môi sắc thủy nhuận hô hấp không song bùi tương từ người đệm thịt thượng bò dậy, dùng bạch ngọc dường như tiểu nắm tay không chút nào thương tiếc mà thùng thùng chú ý ở vương liên hoàng ngự thượng. Sắc bĩ. Khu khu, tương tương, khu, rõ ràng, rõ ràng là ngươi chủ động thân đi lên. Còn, khu khu, còn đem ta đẩy ngã trên mặt đất. kia như vậy nhiều en lận ta, tê, ta môi đều phá, không tin ngươi nhìn một cái. Bùi tương mới không cần nhìn đâu, nhìn đỏ thắm môi. Thằng gãi này khẳng định còn muốn rụ rỗ nàng nhìn địa phương khác, tỉ như sương quay xanh linh tinh. Nàng lung tung sửa sang lại một chút thái dương buông xuống tóc mái, đứng dậy liền đi. Vương Liên Hoa quần áo hỗn độn mà nằm trên mặt đất, vừa không kêu nàng cũng không ngăn cản nàng, chỉ là híp mắt ngóng nhìn vào đông xanh thảm không trung, khỏe miệng trước sau ngậm một tia như có như không ngọt ngào ý cười. Một lát sau, tuyệt tình rời đi mỹ mạo cô nương vòng lên gương mặt đi vòng eo. Uy, Vương Liên Hoa, ngươi bình tĩnh lại sao? Tương tương vương liên hoa sở hỏi một đằng trả lời một nghèo, ngươi kiếm thực Mỹ, xét qua ta hết hầu thời điểm, kia một hoàng kiếm quang đặc biệt Mỹ, chân chính rung động lòng người. Nhưng ta càng thích ngươi bất động thanh sắc mà cho ta hạ độc thủ đoạn, cũng thích ngươi hổ ngôn loạn ngữ biên chuyện xưa khi biểu tình. Bùi tương ru xuống mi mắt, khô cằn mà nga một tiếng, rồi sau đó đem vương liên hoa sách lên. Đi thôi, ta mang ngươi trở về, nô, no, xem ở kia viên giải dược phần thừa. Vương liên hoa cười khẽ, tương tương. Ngươi quả nhiên là cái mềm lòng tiểu cô nương. Mềm lòng sao? Bùi tương không tỏ ý kiến mà hừ nhẹ nói, kia cũng chưa chắc. Nếu không phải mềm lòng, như thế nào sẽ bởi vì ta chủ động đem giải dược đưa vào ngươi trong miệng, liền không muốn cùng ta so đo. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi sẽ làm ta tại đây cánh rừng đông lạnh thượng một đêm. Đã có như vậy lo lắng, làm gì đem giải dược cho ta? Vương Liên Hoa trong mắt tức khắc hiện ra một mặt thật giả khó phân biệt lưu tình, hắn nói nhỏ nói. Ta luyến tiếc làm tương tương bồi ta cùng nhau chịu khổ, nếu là ta đem giải dược nuốt phục, tương tương nên làm cái gì bây giờ đâu. Trời ra giết này, từ một mình ta thừa nhận là được. Nói như thế tới, Liên Hoa công tử thật là là đại trưởng phu chân quân tử. Bùi tương cười như không cười mà nhẹ giọng chế nhạo. Vương Liên Hoa thập phần thẹn thùng mà cười cười, biểu tình ôn thuần mà thuần lương, tựa tình đầu sơ khai lô mãng chất phát thiếu niên. Nhưng cặp kia xinh đẹp phong lưu mắt đào hoa chung lại cố tình tất cả đều là câu hồn dẫn phách liễm diễm ba quang chọc người mơ màng sôi nổi hắn lại cười nói ta chỉ đối tương tương một người như thế huống hồ có tương tương chủ động hiến hôn ta cả người đều là nhiệt kẻ hèn gió lạnh gì đủ nói đến bùi tương ước chừng đã là thói quen vương liên hoa lời ngon tiếng ngọt kiêm miệng lưỡi chân trù, giờ phút này nghe được hắn thổ lộ chi ngôn cũng chỉ làm bình thường nàng sắc mặt nhàn nhạt nhìn như không hề xúc động nhưng đấy lòng hay không thật sự không một ti gợn sóng chỉ có nàng chính mình biết được đỡ Vương Liên Hoa phản hồi phong lúc sau, Bùi Tương đem người giao cho chào đón Hắc Y hộ vệ. Lúc sau liền thỉnh một bên thị nữ dẫn đường đi khách viện, chuẩn bị tẩy đi lữ đồ phong trần, lại an an ổn ổn mà nghỉ ngơi một đêm. Tới rồi ngày hôm sau, nàng đi thăm như cũ Trung Mê Dược Vương Liên Hoa, không để giải dược việc. Vương Liên Hoa lại lập tức mặt lộ vẻ hiểu rõ, hắn vội vàng phân phó quản gia đem hắn nâng đến trong phủ Dược Phong đi, cũng thỉnh Bùi Tương cùng hắn cùng hướng. Xem ra, ngươi nói tạm thời không có giải dược sự, nhưng thật ra thật sự. Bùi tương cũng không cảm thấy những việc này có dấu giếm tất yếu, liền thản nhiên nói: "Nguyên bản là có giải dược, bất quá phía trước ngộ thương rồi một vị bằng hữu, ta liền đem kia phân giải dược cho hắn dùng. Lúc sau bởi vì trong túi ngượng ngùng quan hệ, ta vẫn luôn không có một lần nữa phối trí. Ân, nguyên bản tính toán ở tóm được lại thu hoàng lúc sau, dùng kia 500 lượng hoa hồng lại mua một ít chân quý dược liệu." Vương Liên Hoa không nói gì thêm ta có tiền cho ngươi hoa linh tinh nói, mà là lý giải gật gật đầu. "Có thời gian cùng tinh lực nói." vẫn là nhiều phối chế chút mê dược, độc dược cũng chưa thương dược cho thỏa đáng. Đến nỗi đối ứng giải dược sao, có thừa lực thời điểm lại nghiên cứu đi, dù sao đừng làm cho chính mình có hại. Bùi tương cũng đi theo thở dài một hơi, mạn thanh nói. Hảo dược liệu khó cầu, có đôi khi có tiền cũng mua không được, huống chi ta còn không có tiền. Trước mắt tới xem, xác thật hẳn là trước tăng cường phòng thân ngăn địch dược phối chế. Vương Liên Hoa trước mắt, trong lòng có cùng bùi tương hợp tác tính toán. bất quá. Hắn không có vội vã mở miệng đề nghị hợp tác việc, mà là khác khởi đề tài. Bởi vì có một số việc có thể từ từ lại nói, nhưng có một số việc, nhưng thật ra hẳn là nhân cơ hội thâm hỏi hai câu. Thương tương trong miệng, bị ngộ thương bằng hữu, chính là cái kia luôn là cùng người cạnh tranh hoa hồng lai lịch thần bí người trẻ tuổi. Bùi tương gật gật đầu, phía trước viết cấp vương liên hoa tin trùng nàng đơn giản đề qua vài câu. Đúng là thâm lãng. Đáng tiếc, hắn so với ta còn nghèo, ta cũng không hảo chiều hắn muốn rượt tiền tổng không thể buộc hắn đem trên người tệ cựu đương đi nay đông phong tuyết không nhỏ nếu là không có áo lông cựu giữ ấm dù cho có thâm hậu nội lực hộ thể nghĩ đến cũng thực sự vất vả vương liên hoa nghe ra bùi tương đối thẩm lãng thân thiện thái độ có chút ghen ghét thương tương cũng thật sẽ thay cái kia thẩm lãng suy nghĩ hắn nếu thật sự có dung công hưu nên tích cốt hạ chút thân gia hà tất bạch chiếm bằng hưu tiền nghi bùi tương không tán đồng mà lắc lắc đầu thế thẩm lãng chính danh nói hắn người nọ tư tâm thiếu lại trọng nghĩa khinh tài tế bẩn đỡ nhược, trong tay tự nhiên tổn không được tiền bạc. Bất quá, phỏng trừng hắn cũng không có đem vàng bạc xem ở trong mắt, nếu không nói, bằng hắn tâm trí bản lĩnh, hiện giờ tuyệt đối có thể kiếm hạ to như vậy tài phú. Tương tương nhưng thật ra đối thẩm lãng tôn sùng thật sự vương liên hoa lạnh lùng nói, ngươi đều không có như thế khen quá ta, chẳng lẽ cái kia thẩm lãng so với ta lợi hại. Vương công tử tự nhiên là nhân trung long phượng. Bùi tương tán một câu, thật là thiết tình. Nhưng vương liên hoa nghe vào trong hai lại cảm thấy lời này là ở có lệ hắn. Rốt cuộc, chỉ cần tương đối số lượng từ nói, vẫn là khích lệ thẩm lãng câu càng dài một ít. Thương thương cùng thẩm lãng tỉ thí qua sao? Hắn võ công như thế nào? Bùi tương nghiêm túc đánh giá một chút, khách quan trình bày nói, trước mắt mới thôi, hắn là ta đã thấy võ lâm nhân sĩ trùng, võ công tối cao một cái. Tối cao. Vương Liên Hoa kinh nghi những mày, nhìn không được thoáng để cao thanh âm, bao gồm vô hoa nhân nghĩa trang nội chủ tân. Còn có ta, Vương liên hoa. Ân, bao gồm vô hoa ở bên trong, thẩm lãng cho ta cảm giác càng thêm sâu không lường được. Đương nhiên rồi, ta vẫn chưa gặp qua kia hai người toàn lực ra tay, cho nên, đến ra suy luận chính là toàn bằng cảm giác mà thôi, ngươi không cần hoàn toàn tin tưởng. Lại có, ngày ấy ở nhân nghĩa trang nội, ta cũng gặp qua cái gọi là bảy đại cao thủ. Theo ý ta tới, bọn họ võ công cùng trí tuệ toàn không bằng thẩm lãng xuất sắc, thậm chí nhân phẩm. Ai, cái kia không biết xấu hổ vô cùng quý giá nhưng thật ra làm ta mở rộng tầm mắt. Nghe được đùi tương nhắc tới vô cùng quý giá, Vương Liên Hoa nhò mắt. A giờ bốn, hắn cùng mẫu thân Vương Vân Ngọc lúc này đã đem vô cùng quý giá mời chào đến dưới chướng, tự nhiên biết đó là cái cỡ nào thiếu đạo đức mặt hàng. Chính là, có đôi khi tiểu nhân lợi dụng hảo, ngược lại có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Như thế xem ra, tương tương đối thẩm lãng đánh giá rất cao Vương Liên Hoa lược quá vô cùng quý giá tên này, thử thăm dò nói, ta phía trước còn tưởng rằng... Cái kia thẩm lãng chính là một cái sơ gia giang hồ bình thường tiểu tử nghèo đâu. Chính là ở tương tương trong miệng, người nọ võ công cao, phẩm hành hảo, có trí tuệ, xác thật là khó gặp anh tài. Đúng rồi, không biết hắn lớn lên như thế nào. Là cái ái cười tuấn lãng thanh niên. Bùi tương đơn giản mà đáp một câu, chất liên bị này tòa phủ đệ trung dược phòng hấp dẫn lực chú ý nàng không quản nằm ở trên trường kỷ nữ mày không mau vương liên hoa, hay còn nghiêm túc mà kiểm tra khởi dược phòng nội chứa đựng dược liệu tới Chính đạo thanh niên hiệp khách Đa Vương Liên Hoa lẩm bẩm tự nói. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, phía trước ở thành Vương phủ thời điểm, Bùi Tương liền nửa thật nửa giả mà nói qua, nàng bản nhân càng thưởng thức tâm tính thuần thiện oai hùng hiệp khách, còn tưởng trình diễn một hồi khuynh thành hồng nhan cùng anh hùng hào hiệp chi gian triển miên lâm ly. Ngày xưa trò cười như sấm bên hai, Vương Liên Hoa tức khắc trong lòng dùng mình. Hắn bay nhanh mà cân nhắc một chút Bùi Tương đối cái kia thẩm lãng đánh giá, thầm nghĩ, nếu là Tương Tương không có bị Ngụy quân tử lừa nói, Kia thẩm lãng nhưng thật ra cái khó giải quyết nhân vật. Mặc kệ phương diện kia. Lúc này, bùi tương đã là chọn lựa ra nàng yêu cầu dược liệu, bắt đầu cấp vương liên hoa phối chế giải dược. Đương nhiên, căn cứ không làm không công nguyên tắc, nàng tự cấp vương liên hoa luyện chế giải dược đồng thời, cũng chưa quên cho chính mình nhiều chuẩn bị mấy phân. Vương liên hoa đồng dạng là tinh thông y ghi độc chi đạo cao thủ, dù cho không rõ ràng lắm bùi tương cụ thể giải dược phối phương, chính là thô sơ giản lược vừa thấy liền biết được này đó dược liệu số lượng cũng đủ chế tác nhiều phân giải dược, tức khắc trong lòng lại toan lại ngọn. Toan chính là bùi Tương đối cái kia thẩm lặng quá hào phóng, tặng không giải dược không cần tiền, mà đối chính mình liền nhỏ mọn như vậy. Ngọt chính là bùi Tương không cùng chính mình khách khí, thoải mái hào phóng mà ngay trước mặt hắn chọn lựa dược liệu cũng chế tác đan hoàn, nghiễm nhiên là không so đo chính mình bảng quan chế dược bước đi. Lúc chẳng vạng, Vương Liên Hoa cuối cùng khôi phục hành động năng lực, hắn mời bùi Tương ăn xong cơm chiều sau, liền một đầu chui vào trong thư phòng. Một lần nữa công việc lưu đủ lên. Cho thấy thượng xem, Lạc Dương Vương thị chỉ là bình thường thế gia, thậm chí rất ít có người gặp qua Vương Liên Hoa Đồ Võ, chỉ đương hắn là phong lưu tuấn tú con nhà giàu. Nhưng là trên thực tế, Vương Liên Hoa Mẫu tử thế lực trải rộng 13 châu 36 quận. Vương gia dưới chướng phó thuộc Đông Đảo, chỉ là tinh tráng cường hãn tập võ giả liền có mấy ngàn người, mặt khác, trừ bỏ mặt ngoài nơi ở cửa hàng ngoại, còn có bí mật ẩn thân địa điểm năm 60 chỗ. Nếu là này đó thế lực toàn bộ trồi lên mặt nước, đủ để lệnh giang hồ khắp nơi kiêng kỵ. Nhưng là ở diệt trừ kẻ thù khoái hoặc vương sài ngọc quan phía trước, vương thị mẫu tử hai người là tuyệt không sẽ hoàn toàn bại lộ chính mình át chủ bài. Bởi vì bọn họ phải đối phó địch nhân so hồ ly còn dảo hoạt gian trá, so sài lang còn hung ác man độc, so sư hổ còn dũng mãnh uy vũ. Vương liên hoa không vội thời điểm, liền lãnh bùi tương ở thành lạc dương trung khắp nơi du ngoạn, ăn ăn uống uống ngắm hoa thưởng cảnh lại nhận thức một ít bằng hữu. Vương liên hoa biến mất thời điểm. Bùi Tương liền mượn hắn trong phủ dược phòng điều phối dược vật, hoặc là xem hắn trong thư phòng tàng thư. Hôm nay, Vương Liên Hoa ra ngoài xử lý sinh ý thượng phiền thoái, Bùi Tương lưu tại trong Vương Phủ thưởng thức liều ấm tân di tải dị Trung Hoa Hồng. Không bao lâu, quản gia Trương Phong bước nhanh mà đến, nói là Vương Liên Hoa mẫu thân Vương Phu Nhân cho mời. Bùi Tương tế hỏi vài câu, biết Vương Phu Nhân lúc này cũng không tại đây tòa phủ lệ giữa, mà là ở một khác chỗ chưa công khai Vương gia nhà cửa nội. Liền phủ thêm một kiện ra ngoài mặc màu đỏ tươi đại mao áo choàng bước lên đã sớm chờ ở ngoài cửa màu đen xe ngựa. Này chiếc xe ngựa không có cửa sổ xe, tối tăm thùng xe nội khảm 4 viên Minh Châu, tản ra nhu hòa thanh huy. Đóng cửa xe sau, bên trong xe lượng như ban ngày, lại có bí ẩn lỗ nhỏ thông gió để thở, cho nên, ngồi xe người cũng không sẽ cảm thấy bị đẻ nén khó chịu. Bùi tương ngồi trên xe lẳng lặng nghe bên ngoài trên đường phố động tĩnh, thầm nghĩ, không biết chính mình sắp đến nhà cửa Có phải hay không nguyên tắc trung chu thất thất cùng vương Liên Hoa Sơ ngộ nơi. Trải qua rộn ràng nốn nháo lạc dương chợ hoa sau, xe ngựa lại lần nữa chuyển biến, xuyên qua mấy cái hẹp hòi hẻm nhỏ, lại xử qua một cái bình thản phiến đá xanh lộ, xe ngựa chạy tốc độ dần dần chậm lại. Lúc này, ngoài xe truyền đến vài tiếng hỏi ý cùng trả lời, bùi Tương liền sáng tỏ, vương phu nhân chỗ ở đã tới rồi. Tại ngoại viện xuống xe ngựa, lại ngồi trên nhũ tiệu. Trải qua không biết mấy trọng phong cảnh tú lệ sân sau, Nhuyễn Tiệu ở một chỗ giường cột chạm chỗ lâu vũ trước dừng lại, không đợi Nhuyễn Tiệu rơi xuống đất, Bùi Tương liền phi thân mà ra, phủ vừa đứng định, liền trông thấy Quỳnh lâu Chu Lan bên cung tấn mỹ mạo phu nhân, nàng kia đầy đầu châu ngọc, tư dung tươi đẹp, chính ỉ Lan ngóng nhìn Bùi Tương, hai người tầm mắt giao hội khi, nữ tử nhợt nhạt cười, giống như một tịch ánh trang thanh huy sái lạc vạn trưởng hồng trần, đã đoan trang điển nhã lại không mất vũ Mị phong lưu, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy ngày xưa chứng kiến mỹ nhân đều là dung chi tục phấn. Bùi Tương đã tán thưởng lại tiếng u Nàng nhịn không được tưởng, có như vậy mẫu thân, Vương Liên Hoa mỹ mạo liền hơi hiện bình thường. Nếu không, là hắn sẽ không chọn sở hữu ưu điểm kế thừa đồng phát Dương làm Vinh dự, nếu không, là hắn cha ruột xài ngọc quan nhan giá trị kéo thấp mặt bằng chung. Hảo hài tử, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, mau tiến vào. Dáng vẻ muôn bàn vương phu nhân nhẹ nhàng với tay, rõ ràng không phải thực hiện hòa ngữ khí, lại làm người nhịn không được tâm sinh thân cận tin quệ. Bùi Tương chớp chớp mắt, trong đầu kiếm ý vụ vụ. Ngai mắt hóa đi vương phu nhân cố ý vô tình tản mắt ra mị hoặc chi ý nàng duy trì vạn bối người trẻ tuổi ứng có lễ tiết, hướng tới trên lầu vương phu nhân hành một cái lễ, rồi sau đó mới mỉm cười mà đi vào quỳnh lâu trong vòng. Ở nàng phía sau, Vương Vân mộng sóng mắt lưu chuyển, mày răng ra, thầm nghĩ quả nhiên là cái thực không tuổi hài tử. Khách và chủ sau khi ngồi xuống, đùi tương đưa lên bái lễ, đồng thời khách khí mà nói: "Vọng phu nhân bao dung, tạm trú quý phủ nhiều ngày, chưa từng kịp thời bái kiến, là tường có lỗi." Vương Phu nhân ngưng mắt tế nhìn bùi tương bộ dáng, ám đạo chính mình mấy năm nay gặp qua mỹ mạo giai nhân không ít, đều là thiên kiều bá mỹ các có phong thái, mà này một vị, đặc biệt làm người trước mắt sáng ời. Nhà mình cái kia hôn tiểu tử, không lấy ra mười thành mười thiệt tình, ước chừng liền phải giỏ che múc nước công dạ tràng. Bùi cô nương không cần đa lễ như vậy, ta thăm bạn bên ngoài, chưa từng ở tại thành lạc Dương Trung, cho đến tối hôm qua phương về, đến hôm nay mới khiển người tiếp bùi cô nương lại đây, nguyên là chúng ta chậm trễ. Bùi cô nương, ngươi ở trong phủ trụ đến còn thói quen. Liên Hoa kia hôn tiểu tử không có chậm trễ cô nương đi. Nếu là hắn hồ nháo không biết nặng nhẹ, ngươi cứ việc giáo hấn quất đánh hắn. Ta xem Bùi cô nương võ học tu vi còn ở Liên Hoa phía trên, cho là có thể chế phục cái kia tiểu ma vương. Bùi Tương hơi hơi ngước mắt, có chút kinh ngạc phát hiện, vị này Vương phu nhân nhắc tới Giáo Hấn Vương Liên Hoa chuyện này khi, đều không phải là hoàn toàn lời khách sáo. Nhưng thật ra có bảy phần thành thực thành ý. Ý thức được điểm này, Bùi tương mỉm cười nói, nhưng thật ra làm phu nhân chê cười. Kỳ thật, làm khách ngày thứ nhất, ta liền cùng vương công tử tỉ thí một hồi, tuy rằng chiêu thức thượng thắng hiểm, nhưng không có né tránh vương công tử thần tiên say, toàn lại vương công tử giải dược mới khôi phục sức lực. Còn nữa, vương công tử văn võ song toàn, mọi thứ đều có thể, như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân tài, nơi nào là dễ dàng chế phục Vương phu nhân sóng mắt đưa tình mà liếc đùi tương liếc mắt một cái, che miệng cười nói, hào hai tử, đối phó nam nhân sao có thể chỉ bằng ngoại lực đâu? đặc biệt là những cái đó kiêu ngạo lợi hại nam nhân cường xoắn không ngọn. ngươi nha, phải học được lợi dụng chúng ta nữ nhân độc hữu vũ khí, hoặc giận hoặc hỉ hoặc giận hoặc quán, câu đến đối phương chủ động túi đầu xương thần, cam tâm tình nguyện mà làm ngươi sử dụng. hắn một ngày không thấy ngươi, liền cảm thấy tương tư tận xương ăn không ngon, ngủ không yên. như vậy à? không cần ngươi động đao động kiếm hoặc là cái gì độc dược, là có thể chế phục nam nhân. bùi tương ngây người một chút. Nàng bưng lên chén trà chậm rãi uống một ngụm trà, chậm rãi tiêu hóa một chút vương phu nhân lợi và ngọc. Chương 317. Trong nhà nhất thời lặng im, vương phu nhân rụt rè mà ngồi ngay ngắn, ý cười doanh doanh mà nhìn Bùi Tương, nghiễm nhiên là một vị hướng dẫn từng bước ôn hòa trưởng bối. Sau một lúc lâu, Bùi Tương liếm liếm môi, trần chờ hỏi: "Phu nhân ở dạy ta như thế nào câu dẫn lệnh lang?" Vương phu nhân cười mà không đáp, ngược lại ôn nhu hỏi nói: "Ngươi thích hắn sao?" Bùi Tương giật mình, thầm nghĩ: trước mắt còn khó mà nói. Vương phu nhân như là có thuật độc tâm dường như, không đợi bùi tương ra tiếng, liền ý vị thâm trường mà nói. Mặc kệ là thích vẫn là không thích, đối với xinh đẹp nữ nhân tới nói, đều là không quan trọng. Người nếu là thích hắn, kia tự nhiên hy vọng hắn trong lòng chỉ có người một cái. Người nếu là không thích hắn, cũng không sao, nhiều đối chính mình nói gì nghe nấy kẻ hái mộ, lại có cái gì hại đâu. Tình tự khó nhất giải, phu nhân không sợ lệnh lang có hại chịu khổ. Vấn đề này làm ung dung Mỹ lệ quý phu nhân Nga mi nhíu lại, mạn diệu động lòng người sóng mắt hiện ra một kia chọc người thương tiếp thanh sầu, nàng sâu kín thở dài nói. Hai tử trưởng thành, ta lại không thể quản hắn cả đời. Hắn yêu chú định là cái si tình loại, sớm muộn gì phải trải qua này một chuyến. Không phải ngươi, cũng là người khác. Hảo hai tử, ta nhìn lên ngươi liền tâm sinh vui mừng, cho nên, ta tình nguyện liên hoa đem tâm đặt ở trên người của ngươi. Đến nỗi ngươi muốn như thế nào đối đại hắn tâm, chính là chuyện của ngươi. Tình yêu nam nữ, nhất cưỡng bách không được. Bùi tương lại uống một ngụm trà, nàng nghe phòng nội tựa lan tựa xạ sâu kín hương khí, mặt mày gian có chút hoàng hốt. Hơi khoảnh, nàng đống nhiên nhuẩn miệng cười, tiện đà lắc đầu nói. Ta suýt nữa bị phu nhân vòng hồ đồ, giờ phút này mới phản ứng lại đây. Phu nhân, chúng ta nói đến nói đi, dường như vương công tử cùng tiểu nữ tử đã là có tình đế liên lý chi ý. Có lẽ là phu nhân hiểu lầm, ta cùng lệnh lang chi gian cũng không phải như vậy quan hệ càng chưa nói tới cái gì cầu dẫn chế phục. Nghe được bùi tương như thế dứt khoát mà phủi sạch quan hệ, vương phu nhân tức khắc lệnh một trương ngọc nhan, nàng ra vẻ khó hiểu chất vấn nói: "Bùi cô nương, hay là ngươi coi thường ta nhi tử? Ta nghe Liên Hoa nói, các ngươi lần thứ hai gặp mặt khi, ngươi liền đem hắn đẩy ngã trên giường, còn đem hắn toàn thân trên dưới đều sở soạn một lần. Từ nay về sau, kia Hải tử liền lòng tràn đầy niệm ngươi, vẫn luôn sẽ chờ ngươi đến Lạc Dương làm khách đâu. Nếu là bình thường bằng hữu, Như thế nào có thể làm con ta như vậy canh cánh trong lòng? Bùi tương đôi mắt ngây mắt, thầm nghĩ này vương ra mẫu tử tính cách toàn không thể theo lẽ thường độ chi, thả đều ra mặt dày hát tâm tràng, cho nên, nàng cũng không cần luyện chuyển khách khí, liền kinh ngạc hỏi. Bất quá là thân thân sờ sờ mà thôi, ta chưa từng có để ở trong lòng, này cùng nhìn thượng coi thường không có bao lớn quan hệ. Hay là phu nhân cho rằng, phàm là nam nữ chi gian có chút thân mật tiếp xúc, liền cần thiết muốn tỏa định chung thân sao? Bùi cô nương lời này sao? Đảo cũng không sai vương phu nhân trầm ngầm xoa xoa cái chán, sắc mặt có chút phức tạp, chỉ là câu cửa miệng nói, hiểu con không ai bằng mẹ. con ta đối với ngươi xác thật không giống người thường, kia hài tử lại nhất quán kiêu ngạo, chưa từng có túi đầu cầu qua cái gì, ta liền cho rằng các ngươi hai người là cho nhau cố ý, hắn được đến đáp lại tài tình đầu sơ khai. Ai, nói như thế tới, nhưng thật ra ta hiểu lầm. Bùi tương hiểu do nói, cho nên, phu nhân vừa mới ân cần dạy bảo ta, làm ta thi triển thủ đoạn câu dẫn lệnh lang thì thật cũng không phải thật sự không để bụng lệnh lang hay không sẽ vì tình sợ khổ, mà là một loại biến tướng lấy lui làm tiến, hy vọng ta chủ động nhào vào trong ngực thân cận lệnh lang. Nô, no, phu nhân nhưng thật ra có một bộ từ mẫu tâm địa. Vương phu nhân sóng mắt một hành, ôn nhu nói. Hảo hai tử, ngươi hiểu lầm ta, ta phía trước nói những lời này đó, tự tự đều là lời từ đáy lòng. Ngươi nếu là cùng con ta lưỡng tình tương duyệt, những cái đó câu nhân thủ đoạn đó là tình thú, là dệ hoa trên gấm. Ngươi nếu là không có kia phân tâm tư, nhất tần nhất tiếu đều là hư tình giả y nói, kia đó là con ta một hồi rèn luyện. Ta dạy dỗ hắn nhiều năm, hắn nếu là như cũ ngớ ngẩn bị lừa, đó chính là hắn xứng đáng, vốn là không xứng được đến ta đau lòng thương tiếc. Lời này, vương phu nhân nói được tình ý chân thành. Nàng là ngày xưa trên giang hồ nhất lệnh nhân tâm kinh sợ hãi ma đạo yêu nữ. Nàng độc môn công phu thiên vân năm hoa miên âm độc dị thường, ở 19 loại âm độc ám khí trung xếp hạng đệ nhất có làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đáng sợ thanh danh. Như vậy nữ nhân, trừ bỏ đối với chữ tình ăn một cái lô nặng ngoại, luôn luôn là cường đại mà kiêu ngạo. Cho nên, nàng điên cùng thống hận cái kia cô phụ nàng sai ngọc quan, hận không thể đem trên đời sở hữu thống khổ đều dâng trả ở hắn trên người, làm hắn sống không bằng chết. Cho nên, nàng đang rẻ dỗ nhi tử thời điểm, có khác hẳn với thường nhân nghiêm khắc thái độ cùng bắt bẻ tiêu chuẩn, nàng yêu hắn, liền càng không cho phép hắn bình phạm tầm thường. cho nên Nàng thường xuyên lâm vào mâu thuẫn bên trong. Có đôi khi, nàng sẽ hy vọng vương liên hoa có thể được đến nàng chưa từng đạt được hạnh phúc viên mãn. Có đôi khi, nàng lại hy vọng nhi tử vạn sự không oanh với hoài, cầu không được, liền không cần lưu luyến, không cần chấp nhất. Phu nhân ái chi thâm trách chi thiết bụi tương đạm nhiên cười nói, nếu là vương công tử lâm vào mê trướng, ngươi tất nhiên muốn hận thiết không thành cương. Chính là, đối với làm chính mình ra hài tử có hại người, chẳng lẽ phu nhân liền thật có thể nhẹ nhàng buông tha đối phương sao? đã là mê chướng nên chính hắn khám phá vương phu nhân xinh đẹp cười lại chỉ tự không đề cập tới hay không xong việc trả thù bùi tương hơi hơi nhúng mày, tựa đọc đã hiểu vương phu nhân chưa hết chi ngôn nàng đấy lòng thở dài ý thức được lần này bái phỏng không phải thực thành công bởi vì từ ngồi xuống bắt đầu nàng cùng vương phu nhân để tài liền hướng tới kỷ quái phương hướng phát triển đi xuống hai người giao lưu nội dung tuyệt đối không phải nàng cảm nhận trung bái phỏng bằng hưu gia trưởng bối khi nên thảo luận phu nhân theo như lời hết thảy khi thật đều là thành lập ở lệnh công tử khuyên tâm với ta cái này thiết tưởng thượng. Muốn ta nói, phu nhân thật là không cần quá mức lo lắng vấn đề này. Ta xem vương công tử là phong lưu phong khoáng nhân vật, lại thông minh lanh lợi, hắn như thế nào sẽ làm chính mình rơi vào cầu mà không được buồn khổ giữa Ta tưởng, vương công tử một khi phát hiện người nào đó hoặc là mộ sự sẽ làm chính mình bị thương, khẳng định sẽ kịp thời tránh đi, cũng không là một cây gân bướng mình người. Tiêu sái bưởi bãi như vương liên hoa, nơi nào sẽ khắt khe trói buộc chính mình không chân cuồn cuộn, trò chơi có thể hà tất quá mức nghiêm túc. Vương phu nhân chậm rãi thu liễm trên mặt mềm nhẹ ý cười, nếu nói một khắc trước nàng thái độ chung còn có vài phần không chút để ý trêu đùa chi ý nói, kia lúc này nghe xong Bùi Tương khuyên giải an ủi chi ngôn, nàng ngược lại nghiêm túc chỉnh trọng lên. Vương Vân Mộng tự nhiên hiểu biết chính mình nhi tử tính tình tính tình, xác thật như Bùi Tương lời nói, Vương Liên Hoa cơ hồ sẽ không bởi vì chấp nhất với cái gì mà bị thương tự thân. Hắn kia trái tim, bởi vì quá mức linh lung nhạy bén, Cho nên sớm liền am hiểu sâu tình đời nhân tâm, sớm liền lĩnh ngộ không dễ dàng hướng người thản lộ mềm mại đạo lý. Hắn có thiết tình, lại bị hắn tiểu tâm điệu tạng ở sâu nhất nhất ưu ám địa phương. Cho nên, Vương Vân Mộng dám khuyên bảo lần đầu gặp mặt Bùi Tương đối nhà mình nhi tử sử dụng thủ đoạn. Chỉ là, làm Vương Vân Mộng không có dự đoán được chính là, Bùi Tương cũng sẽ nhìn thấu điểm này. Na nguyên tưởng rằng, dù cho cô nương này không có đối Vương Liên Hoa động tình, cũng nên tin tưởng hắn toát ra ái mộ cùng chân tình. Tuổi trẻ cô nương, đối mặt tuấn mỹ ôn nhu người theo đuổi, chẳng lẽ thật có thể làm được hoàn toàn bình tĩnh sao? Chẳng lẽ thật sự không có một chút ít rung động ảo tưởng cùng hư vinh mừng thầm sao? Bùi cô nương nhưng thật ra hiểu biết liên hoa. Vương Vân mộng thanh âm có chút nhẹ có chút xa. Bùi Tương túi đầu uống trà, không lên tiếng nữa. Lúc này, ngoài cửa có người mặc bạch y thị nữ tiến vào hồi bẩm sự tình, nàng đầu tiên là khó xử mà nhìn thoáng qua Bùi Tương, rồi sau đó liền tưởng tiến đến Vương phu nhân bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Không sao, trực tiếp hồi bẩm đi. Như vậy khoảng cách, vô luận ngươi nhiều tiểu nhân thanh âm, đối với bùi cô nương tới nói đều rõ ràng có thể nghe. Là Bạch đi Ly thị nữ kính cẩn hành lễ, rồi sau đó Thúy Thanh đáp lời, "Phu nhân, đại thiếu gia lại đây." Hắn chưa đi cửa chính, mà là từ chuồng ngựa bên kia trộm nhảy tường tiến vào. Vương phu nhân nhướng mày, "Nếu là trộm nhảy tường mà nhập, như thế nào sẽ làm các ngươi phát hiện?" "Phu nhân thứ tội, phía trước có một đội Bạch đi Ly hải mục nữ phản hồi trong phủ khi" thu tâm đại ý mang vào được một cái xa lạ cô nương tên kia trộm lẻn vào trong phủ cô nương ở chuồng ngựa phụ cận gặp đại thiếu gia hai người nói chuyện với nhau vài câu mới khiến cho các hộ vệ chú ý vương phu nhân ngạc nhiên nói là cái như thế nào cô nương là như thế nào trộm lẻn vào bạch thị nữ túi lầu đáp nữ tỷ vội vàng gian liếc mắt một cái kia cô nương lớn lên thập phần mỹ mạo nhưng thân thủ giống nhau nàng phía trước vẫn luôn giấu ở xe ngựa phía dưới theo ngựa xe cùng nhập phủ nói tới đây bạch y đi thì nữ hơi hơi dừng một chút, nàng lại hướng đuổi tương phương hướng nhìn liếc mắt một cái, đáy mắt có chút không có che giấu tốt ghen tuông. Lúc sau mới tiếp tục nói, trung ngựa phụ cận thủ vệ nhóm nguyên bản chuẩn bị bắt giữ nàng, chính là bị đại thiếu gia ngăn trở. Đại thiếu gia cùng kia mỹ mạo cô nương nói đùa vài câu sau, không có làm người chọc nã đối phương. Hắn lúc này chính lanh kia cô nương hướng bên này đi tới, nhìn dáng vẻ là muốn đi dừng chút tinh xá. Đại thiếu gia hắn, tựa hồ tưởng bảo hộ kia cô nương. Vương Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, dừng chút tinh xá. Liên Hoa nhưng thật ra hảo tâm, thế nhưng tính toán đem một cái lai lịch không do nữ tử đưa tới chính mình chỗ ở đi. Bùi cô nương, nha đầu này nói Liên Hoa muốn bảo hộ một cái trộm lẻn vào giả, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có lẽ bùi tương không lắm để ý mà suy đoán, kia cô nương tất nhiên có chút chỗ đặc biệt, mới có thể được đến vương công tử nhìn với con mắt khác. Có lẽ là mỹ mạo, có lẽ là tính tình, có lẽ là thân phận. Đúng vậy. Tổng phải có nguyên nhân Vương Phu Nhân thẳng nhiên nói, nhưng vô luận vì cái gì, đều không nên từ một cái tiến đến hồi bẩm sự tình trải qua thị nữ vọng thêm suy đoán. Ai, ta không thích ở trước mặt ta chơi tâm nhãn người, đặc biệt là tự cho là thông minh cái loại này. Người tới, dẫn đi ấn quy củ xử trí, lúc sau đưa đi ưu Châu làm việc đi, không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Vương Phu Nhân mệnh lệnh một chút, liền có người tiến vào bắt lấy kia run bẩn bật bạch đi hề thị nữ, nhanh chóng đem người mang ly Vương Phu Nhân trước mắt phòng trong lại dư lại bùi tương hai người vương phu u nhân không nhanh không chậm mà nói ai nha đầu này tuy rằng thích tự cho là thông minh nhưng thưởng thức ánh mắt lại vẫn là có vài phần nếu nàng thừa nhận tên kia lẻn vào giả là cái mỹ mạo cô nương vậy thuyết minh kia cô nương sắc thật đẹp bùi tương khách khi nói có thể ở phu nhân bên người hầu hạ người khẳng định là thật tinh mắt có kiến thức vương phu u nhân cong cong khỏe miệng bùi cô nương ngươi vừa mới nói liên hoa đối với ngươi yêu thích không nhất định là thiệt tình ngươi lại cảm thấy hắn phong lưu hoa tâm trò chơi hùng trận. Vừa lúc, hiện giờ liền có một cái cơ hội thử một lần hắn, xem hắn là đối sở Hữu Mỹ Mạo cô nương đều miệng lưỡi chân tru, vẫn là duy độc đối bùi cô nương ngươi ôn nhu tiểu ý. Bùi Tương giữa mày vừa động, thầm nghĩ, này tránh ở xe ngựa phía dưới trà trộn vào tới Mỹ Mạo cô nương hẳn là chính là Chu Thất Thất, chính mình hôm nay tới cửa làm khách, nhưng thật ra đuổi kịp Chu Thất Thất cùng Vương Liên Hoa sơ ngộ nhạn tử. Nàng hơi trầm ngâm một lát, liền đáp ứng rồi Vương phu nhân đề nghị. Vì thế, ở vương phu Ú nhân an bài hạ, Bùi tương ngồi xuống bình phong lúc sau, nhường ra phòng khách không gian. Một lát sau, đi ngang qua Quỳnh Lâu vương liên hoa cùng Chu thất thất bị thỉnh tiến vào. Vương phu Ú nhân ngồi ở thượng đầu, trừng mắt nhìn nhà mình không bất lo nhi tử liếc mắt một cái, đạm thanh hỏi. Ngươi đây là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Vậy nhà khi có môn không đi, cố tình muốn nhảy tường tiến vào. Vương liên hoa tử tiến vào phòng khách sau, liền vẫn luôn tại tả hữu nhìn xung quanh, lúc này nghe được vương phu Ú nhân hỏi chuyện liền ngoan ngoán cười nói, mẹ, ta nghe trương phong nói, người đem tương tương mời tới, người đâu? vương phu nhân bất động thanh sắc mà đáp, khách nhân đã đi trở về, nếu ngươi từ cửa chính tiến vào nói, nói không chừng còn có thể gặp được nàng. vương liên hoa vỗ tay nói, là ta tưởng kém, ta nguyên bản cho rằng, các ngươi hai cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tụ ở bên nhau nói chuyện, khẳng định không thích người ngoài quấy rầy, nhưng ta lại lo lắng các ngươi nhất kiến như cố đã quên ăn cơm thời gian. Liền nghĩ trước lặng lẽ lại đây nhìn xem tình huống, cho nên mới nhảy tường mà nhập. Vương phu nhân hừ nhẹ một tiếng, vạch Trần Vương Liên Hoa nói dối, ngươi là sợ ta khi dễ ngươi kiểu khách đi. Vương Liên Hoa vội vàng nhất bái, cười biện giải nói: "Nhi tử như thế nào sẽ như vậy tưởng?" Ngai khí độ ung dung, Tương Tương cũng hoạt bát thẳng thắn, đương nhiên sẽ không một lời không hợp liền đánh lên tới. Vương phu nhân cười như không cười mà liếc liếc mắt một cái thân sinh nhi tử, lạnh lùng nói: "Nếu là đuổi theo ngươi Tương Tương lại đây, Kia cái này cô nương lại là ai? Như thế nào cùng ngươi ở bên nhau? Chương 318. Chương 318. Bộ dáng này kiểu diễm thiếu nữ là ai? Vương Liên Hoa ở tới trên đường vẫn chưa dò hỏi thiếu nữ tên họ, bởi vì hắn ước chừng suy đoán ra đối phương thân phận thật sự. Nàng là tránh ở từ thấm dương ma quật phản hồi mây trắng mục nữ xe phía dưới tiến vào, lại là dáng vẻ này, loại này tính tình, nghĩ đến nên là cái kiêu đổi theo thẩm lãng nơi nơi chạy chu ra thiên kim chu thất thất. Nếu là chu thất thất nói, thật đúng là đến đem người bất động thanh sắc mà đưa ra đi mẹ nàng sao chính là ta và ngươi để qua yến cô nương ta bạn tốt em gái cùng mẹ nguyên lai là yến công tử muội muội vương phu nhân sóng mắt lưu chuyển thầm nghĩ thành lạc dương nội nhưng thật ra có một vị họ yến tuyệt sắc thiếu nữ chỉ là nhi tử phía trước cũng không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú cũng không có gì yến họ bạn tốt như thế nào cố tình hôm nay liền thân cận đi lên nghĩ đến bình phong sau buổi tương cùng với buổi tương đối vương liên hoa đánh giá Vương phu nhân quyết định giúp nhi tử một phen. Ta xem xem, nha, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Ngươi phía trước còn nói chưa từng gặp qua so đuổi cô nương càng thêm mỹ lệ nữ hài tử, hiện giờ chính là thay đổi ý tưởng. Vương Liên Hoa cười nói, ở lòng ta, tự nhiên là tương tương đẹp nhất. Mẹ, ngươi nói những thứ này để làm gì, ngươi lại không phải chưa thấy qua tương tương bản nhân. Ngươi này hôn tiểu tử, thật sự là khi nào đều không quên giữ gìn buổi cô nương vương phu nhân cười rồi nói chớ có khẩu mau tâm thẳng chọc giận khách nhân. Yến cô nương, ngươi tới nơi này làm khách, ta hoan nên chi đến. Chỉ là ngươi như thế nào một người ra cửa? Lệnh minh không có cùng nhau lại đây sao? Bên cạnh ngươi nha hoàn đâu, chính là tiểu nha đầu nhóm mướn bình, đánh mất nhà mình tiểu thư. Ngươi chớ hoang sợ, ta hiện tại liền khiển người đi yến gia báo cho ngươi rơi xuống, thỉnh bọn họ phái người đến xem ngươi, miễn cho nhà ngươi người lo lắng. Ngươi tới. Từ từ, ta căn bản không phải cái gì yến cô nương. Một bên Chu thất thất đột nhiên mở miệng, lớn tiếng đánh gãy vương phu nhân nói. Nàng một mình một người trộm lẻn vào này quỷ bí kỳ quái địa phương, vốn là vừa kinh vừa sợ lại lánh lại mệt Giờ phút này đứng ở vương gia mẫu tử trước mặt, nghe hai người tùy ý đàm luận chính mình bề ngoài không bằng người, lại đem chính mình trở thành cái gì yến cô nương, Chu thất thất không cấm tồn một bụng không kiên nhẫn. Nếu là người khác, lúc này tổng nên có chút thân là tù nhân tự giác, kỳ vọng dựa vào thành thành thật thật biểu hiện lừa dối quá quan Nhưng Chu Thất Thất luôn luôn lỗ mạng xúc động quán, làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục bất kể hậu quả, như thế nào sẽ nén giận. Lại nghe thấy Vương phu nhân chuẩn bị đi tìm yến gia người tới, Chu Thất Thất thầm nghĩ, sớm muộn gì đều đến lòi, không bằng dứt khoát bất chấp tất cả, may mà thừa nhận chính mình thân phận. Ta họ Chu, ta là Chu Thất Thất, Chu Thất Thất chính là ta. Các ngươi nghe, ta không phải tới nhà các ngươi làm khách, mà là đi theo các ngươi mây trắng mục nữ xe giá trộm tiến vào, muốn tìm hiểu các ngươi bí mật. Ừ, muốn đánh muốn sát. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu thất thất toàn bộ mà phóng song tàn nhẫn lời nói sau, liên ngạnh cổ trừng mắt nhìn phía vương phu nhân, vẻ mặt quật cường. Kỳ thật, nàng trong đầu thật là lộn xộn, trong chốc lát nghĩ có lẽ cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại thầm lãng, trong chốc lát lại cảm thấy này họ vương người xấu không thể hiểu được mà giữ gìn trợ giúp nàng, nói không chừng có gây rối tâm tư. Chu thất thất bên này một vạch trần vương liên hoa nói dối, vương liên hoa sắc mặt liền chợt tái nhật lên hắn lập tức không nói một lời mà hướng tới vương phu nhân quỳ xuống nhận sai thái độ thập phần dứt khoát vương phu nhân lạnh sắc mặt nghiêng một đôi đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá chu thất thất nhìn như ở bởi vì trước mặt trận này trò khôi hải sinh khí kỳ thật ở nghe được chu thất thất ba chữ khi nàng liền minh bạch nhi tử vương liên hoa một ít tính toán trong lòng biết hắn đây là tính toán nương chu thất thất treo chọc một ít người tiến thêm một bước tính kế nhân nghĩa trang tính kê khoái hoạt vương dưới trướng tài sử kim vô vọng vì thế ở kế tiếp thời gian Vương gia mẫu tử hai người bắt đầu kẻ sướng người họa mà hù dọa chui đầu vô lưới chu thất thất, thẳng đến đạt tới nhất định hiệu quả lúc sau. Vương vân mộng mới lấy cớ có việc, làm bộ vội vàng mà rời đi phòng. Bất quá ở trước khi đi, nàng vẫn không quên phân phó thuộc hạ, đem khách không mời mà đến đưa đến phòng ngầm dưới đất trung cầm tù lên, đợi cho hai gã hắc y ở đại hán đem chu thất thất mang đi. Phòng nội một lần nữa khôi phục can tĩnh, Vương liên hoa giữa mày ngoan ngoãn sợ hãi chi sắc nháy mắt biến mất, chỉ có một mảnh lạnh như băng hờ hững. Hắn ở phô ra hổ dương nệm trước khoanh tay đứng yên một lát, chính ngưng thần tự hỏi kế tiếp ứng đối sách lược. Đống nhiên nghe thấy bình phong sau truyền đến một chút động tĩnh, vương liên hoa cảnh giác ngẩng đầu, nháy mắt liền bay tới bình phong một bên, đồng thời bàn tay khẽ nhếch, khe hở ngón tay giàn đã là kẹp tung cái tế như lông châu độc trâm. Thương tương! vương liên hoa giật mình mà nhìn ngồi ở gỗ tử đàn ghế hiểu điệu gia nhân. Bùi tương doanh doanh đứng dậy, mỉm cười nói: Vương công tử, lệnh từ vội vàng rời đi, ước chừng là đem ta đã quên có không làm phiền vương công tử sai người đưa ta ra phủ. Để ngừa ta bởi vì không quen thuộc lộ tuyến mà gặp được một ít bí ẩn người hoặc vật. Người, tuy là vương liên hoa thường ngày tâm tư linh lung chằm biến, cũng không có dự đoán được nhà mình mẫu thân sẽ đem buổi tương tảng đến bình phong mặt sau. hắn tâm tư vừa chuyển, liền đem này phiên hành động nguyên do đoán được cái thất thất bát bát, tức khác có chút dở khóc dở cười. Nhưng, cũng thực sự méo một phen mồ hôi lạnh. Nói thật, ở mới gặp chu thất thất mắt Hắn sắc thật tưởng chế tạo ra cái ái mộ mỹ nhân biểu hiện giả dối, lừa lừa cái kia lô mãng tiêu căng cô nương, làm cho nàng đối lúc sau đủ loại tình thế phát triển không chút nào khả nghi. Nhưng cái này ý niệm vừa mới từ đáy lòng hiện ra tới, đã bị Vương Liên Hoa lập tức phủ quyết, chỉ vì hắn kịp thời mà nhớ tới buổi tương ở hoàng cung hiên viên trong điện nhận biểu thúc kia một màn. Hiểu rõ nhân tâm ngàn mặt công tử thập phần rõ ràng, chính mình thích cô nương đối tình yêu nam nữ là đáy mắt không dung sa. Nàng ở nóng lòng bảo mệnh thời điểm, Đều không muốn cùng bên người cơ thiếp thành đàn hoàng tộc con cháu lá mặt lá trái kiêu ngạo đến giống như một con tiểu phượng hoàng dường như Càng miễn bàn lúc này đã là có tự bảo vệ mình thực lực Nàng càng sẽ không đối nơi nơi lưu tình nam nhân khởi tâm tư Vương Liên Hoa lúc này sơ sơ động tâm Chính thử dựa theo người trong lòng tiêu chuẩn ước thuốc chính mình Hán bệnh viên biết chính mình muốn nhất cái gì Cũng xác thật sẽ không đột nhiên liền đối một người hái đến đầu nhập mà quên mình Cũng mặc kệ một người như thế nào thông thấu bình tĩnh Như thế nào thói quen với cho chính mình lưu lại đường sống, động tâm chính là động tâm. Ở không có hoàn toàn mất đi cơ hội phía trước, hắn đương nhiên muốn nỗ lực tranh thủ đạt được hạnh phúc khả năng. Thương tương, người hôm nay còn có cái khác gan bài sao? Vương Liên Hoa cũng không dò hỏi tới cùng, chỉ là ý cười doanh doanh hỏi, nếu không có cái khác gan bài nói, cùng ta đi Âu Dương Hỷ trong phủ đi. Hôm nay nơi đó có một hồi thương gia giàu có cự tử nhóm sinh ý tụ hội, chúng ta đi nhìn một cái náo nhiệt. Bùi tương giật mình, ngạc nhiên nói. Ngươi hiện tại liền phải đi tham gia Âu Dương trong phủ Phú Thương tụ hội. Không đi phòng ngầm dưới đất thăm Chu Cô nương sao? Ta vì sao phải đi thăm Chu Thất Thất? Bùi Tương tự nhiên sẽ không bởi vì nguyên tắc tình tiết an bài, liền một mặt cố chấp mà cho rằng, Vương Liên Hoa giờ phút này hẳn là đi phòng ngầm dưới đất đùa giỡn cũng trộm thả chạy Chu Thất Thất. Nhưng căn cứ vừa mới nghe được những cái đó đối thoại, nàng đã mơ hồ phán đoán ra Vương Vân Ngộng mẫu tử hai người ý đồ, trong lòng biết bọn họ cũng không tưởng thật đem Chu Thất Thất nhốt lại. Chỉ là Lời nói đến bên môi, Bùi Tương lại không muốn hỏi. Bởi vì, nàng trước mắt cũng không có tiến thêm một bước giảo hợp tiến Vương Vân Ngọc mưu tử báo thủ kế hoạch tính toán. Thấy vậy, Vương Liên Hoa có chút thất vọng mà thở dài một hơi, dứt khoát làm rõ hỏi. Tương Tương cảm thấy, ta vì cái gì tính toán phong chu thất thất rời đi? Bùi Tương mỉm cười trêu ghẹo nói, Lạc Dương Vương công tử luôn luôn thương hương tiếp Ngọc, như thế nào bỏ được làm giai nhân tại địa lao chung lo lắng hãi hùng? Sai rồi, Vương Liên Hoa hủy khuất mà nhăn lại mày đẹp ta nếu thật sự thương hương tiếc ngọc nên làm chu thất thất an an ổn ổn mà đái tại địa lao sau đó gửi một phong thơ hàm cấp thẩm lãng làm hắn tới đem người lãnh đi bùi tương đối vương liên hoa biết được chu thất thất ái mộ thẩm lãng chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc người này dùng lạc dương con nhà giàu thân phận giáo hảo không ít người ra hồ sao có thể không quen biết nhân nghĩa trang người nếu cùng nhân nghĩa trang có liên hệ kia tất nhiên nghe nói chu thất thất đối thẩm lãng truy đuổi hơn nữa bọn họ mẫu tử hai người ở thẩm dương ma quật bố cục đã tính kế khoái hoạt vương dưới trướng tứ đại sứ giả chi nhất tài sử Kim vô vọng, cũng coi như kế rất nhiều võ lâm nhân sĩ, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm thẩm lãng cùng Chu Thất Thất ở ma quật chung hành động. Chú một. Nếu Vương công tử nói ta sai rồi, ta đây liền nghĩ không ra còn lại lý do. Vương Liên Hoa trước mắt, nửa thật nửa giả mà nói, kỳ thật, ta nguyện ý phóng Chu gia thiên kim mau rời khỏi, là hy vọng nàng có thể cùng Thẩm Lãng sớm ngày đoàn tụ. Từ đã trải qua cùng tương tương 300 dư ngày phân biệt sau, ta sẽ biết cái gì gọi là nỗi khổ tương tư. cho nên ta luôn là hy vọng thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. nô no, chỉ cần chu thất thất cùng thẩm lãng vẫn luôn dây dưa không thôi, tương tương liền vĩnh viễn sẽ không nhiều xem vị kia thẩm thiếu hiệp liếc mắt một cái lạc. nói chuyện, vương liên hoa hơi hơi rũ mắt ngóng nhìn bên cạnh người buổi tương. nhìn nhìn, như ngọc trên má liền chậm rãi hiện ra một mặt nhàn nhạt từng đỏ, vô cớ bằng thêm một chút hoặc nhân nhan sắc. kia ánh mắt đường đường, kia trong mắt thâm thúy, kia môi không mỏng không dày thời hơi, hơi nứt lên, thực mềm mại. Bùi Tương nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái, rốt cuộc quay đầu nghiêm túc xem lộ. Kỳ thật võ học Tu Vi tới rồi nàng tình trạng này, căn bản không cần dùng hai mắt không chút cẩu thả mà nhìn mặt đường cái hố, không có nội lực người thường kỳ thật cũng không cần. Nhưng nàng lúc này bỗng nhiên cảm thấy đi đường không xem lộ là một loại phi thường không tốt thói quen, ít nhất đối này sạch sẽ san bằng phiến đá xanh lộ tới nói là có chút thất lễ. Ta phía trước cảm thấy Vương Liên Hoa không có tốt lắm kế, thửa Vương Vân ngọng mỹ mạo, thật là có chút võ đoán. Kỳ thật cũng không tính kém. Rốt cuộc tại đây tòa hoa lệ phủ đệ, liền dưới chân đường lát đá đều như vậy mỹ quan, chúng chi là người đâu? Rời đi phủ đệ trước đại môn, Bùi Tương thấy Vương Liên Hoa hướng tới một cái hắc y. y tráng hán làm cái đơn giản thủ thế, kia tráng hán ôm quyền hành lễ sau, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Ta cái kia thủ hạ đi xử lý chu thất thất sự, kia cô nương sẽ bình an rời đi. Bùi tương nhẹ nhàng lên tiếng, đem lực chú ý chuyển rời đến trong chốc lát muốn tham gia sinh ý sẽ thượng. Nàng phía trước đã ở Vương gia gặp qua Trung nguyên mạnh thường Âu Dương Hỷ, biết người nọ là Thành lạc Dương Trung hết sức quan trọng nhân vật, nhưng làm người xử sự, sự cũng không trương dương ương nghịch. Âu Dương Hỷ hào sảng nhiệt tình lại nho nhã lễ độ, phi thường có nhân duyên, hắn trong phủ tổ chức sinh ý tụ hội, cho là rất có xem đầu. Đi thôi, đi xem hôm nay có cái gì thứ tốt giao dịch. Ân, nay liền xuất phát. Âu Dương Hỷ trong phủ. Đại khách trong đại sảnh. Hơn 30 đem gỗ tử đàn ghế tùy ý rơi rụng mà phóng, 17-8 người đã ngồi xuống. Bọn họ chung, có người ở một mình uống trà, có người ở thấp giọng nói chuyện với nhau, còn có người ở đánh giá trong phòng trang trí. Vương Liên Hoa cùng Bùi Tương đi tới thời điểm, phòng trong vài tên thương nhân đều đứng dậy chào hỏi. Đương nhiên, bọn họ chào hỏi đối tượng chỉ có Vương Liên Hoa một người mà thôi. Đối với hắn bên người Bùi Tương, mọi người đều không che giấu tỏ mò kinh diễm chi ý. Lại không có dễ dàng mở miệng do hỏi. Lúc này, chủ nhân ra Âu Dương hỉ mỉm cười đi đến, hắn lôi kéo Vương Liên Hoa cánh tay vô vỗ thân thiết mà treo kẹo nói. Người thường lui tới tới ta nơi này, không phải vừa vào cửa liền đến chỗ tìm rượu ngon uống. Chính là một mình một người khoan thai tới muộn, lần này như thế nào sớm như vậy liền đến, cử chỉ còn như vậy văn nhã. Ta đã biết, là bởi vì có bùi cô nương tại bên người duyên cơ sao. Vương Liên Hoa lắc đầu thở dài, Âu Dương nha Âu Dương. Ngươi tuyệt đối là ở đoan uổng ta. Hôm nay lãnh nhị thái gia trình diện, ta như thế nào thác đại đến chế? Còn có, ngươi chớ có ở bùi cô nương trước mặt chửi bới ta thanh danh, dường như ta là cái không biết lễ mào đầu tiểu tử giống nhau." Âu Dương Hỉ cười hắc hắc, quay đầu đối với Bùi Tương ôm quyền nói: "Bùi cô nương, chúng ta lại gặp mặt, đa tạ ngươi phía trước tặng cho ta dưỡng thân đan dược." Bùi Tương đáp lễ, cẩn thận hỏi Âu Dương Hỉ uống thuốc sau hiệu quả, lúc sau lại khiêm tốn trả lời vài câu. Âu Dương Hỷ lại nói: Hôm nay trận này giao dịch hội thượng, có không ít tốt nhất dược liệu bán ra. Bùi cô nương nếu là gặp được muốn, cứ việc kêu rơi bán đấu giá, đều ghi tạc ta Âu Dương Hỉ chứng thượng. Xem như chúng ta kết giao quen biết lễ gặp mặt, cũng coi như là vi huynh một chút cảm tạ tâm ý. Có vị thân xuyên màu lam áo gấm trung niên thương nhân cười hì hì nói: "Âu Dương huynh, ngươi hôm nay nhưng quá hào phóng, chúng ta hai người cũng tương giao 10 năm hơn, ngươi khi nào đưa ta một phần lễ gặp mặt nha." Âu Dương Hỉ cười mắng: Nơi nào đều có ngươi cái này bản tính vàng dây sâu tiền. Ngươi tính tính, ngươi mấy năm nay từ ta nơi này lộng đi rồi nhiều ít rượu ngon cùng nướng chân dê. Bùi cô nương vừa không rượu ngon cũng không giống ngươi có cái động không đáy dường như đại dạ dày. Bởi vậy ta mới muốn đưa một kiện lễ vật cấp bùi cô nương. Nếu không nói, ta này đương bằng hưu chẳng phải là nặng bên này nhẹ bên kia sao. Một người khác đi theo ổ nào nói, lời này có lý. Chỉ là nha, tại hạ cũng không tốt uống rượu, gần nhất lại ở ăn chay không biết Âu Dương Huynh có không cấp đền bù đền bù. Lời này lại dứt lấy một trận tiếng cười. Trong phòng không khí náo nhiệt mà hài hòa, cũng không có người nhân bùi tương nữ tử thân phận mà coi khinh nàng, cũng không có người nhân nàng mỹ mạo mà toát ra thèm nhỏ dại ánh mắt. Đương nhiên, đó là có chút không tốt tâm tư, giờ phút này cũng đều tảng đến kín mít. Này đó trên giang hồ thương gia giàu có cự giả nhóm, cái nào không phải bắt diện linh lung người, cái nào không phải nhãn lực hơn người hạ người. Bọn họ thấy bùi tương hông đeo kiếm. Nện bước nhẹ quyển, ánh mắt trong suốt sáng ngời nội chứa thần mang, thân hình nhìn như thước tha tinh tế lại lương thẳng thắn, giơ tay nhấc chân tự nhiên hào phóng, đều có một phần thông dong sơ lãng, liền đã là cảm thấy này nữ tử không đơn giản. Sau lại nghe Âu Dương Hỷ cảm tạ tặng dược, luôn mồm nhận nàng vì chi giao hữu bằng, bình đẳng tương đãi, càng tin tưởng phía trước phán đoán. Lại có, người là Bị Vương Liên Hoa lênh tiến vào, y đi theo bọn họ đối lạc Dương Vương thị hiểu biết, này bùi cô nương nói vậy cũng có chút lai lịch, lại vô dụng Nàng cũng đương từng có người mới có thể bản lĩnh. Những người này, kính tài, cũng kính mới. Lại một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận hết đợt này đến đợt khác vấn an thanh, hiển nhiên là có tân khách nhân tới rồi. Có gã sai vật chạy đến Âu Dương Hỉ bên thái hội báo, Âu Dương Hỉ sửng sốt lúc sau lại là vui vẻ, hắn hướng tới bên cạnh các bằng hữu cao giọng nói: "Hôm nay là cái rất tốt nhật tử, không chỉ có lãnh nhị thái gia tới chúng ta Lập Dương, lập tức, lại có một vị đường xa mà đến bằng hữu Quang Lâm Hàn xá Chư vị xin lỗi không hầu được, đại ta này liền đi đem khách quý mời vào tới. Âu Dương huynh nhưng đừng út út mở mở, cùng chúng ta nói nói, tới chính là vị nào. Nếu là đường xa mà đến bằng hữu, chúng ta liền cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài nên đón ra bằng. Âu Dương hỉ một bên cười lớn bước nhanh đi nhanh, một bên Dương giọng đáp. Không phải người khác, đúng là Lan Châu cơ băng nhạn cơ lão bản. Ai ra, cơ băng nhạn thế nhưng rời đi Lan Châu tới chúng ta là Dương. Nguyên lai like là cơ lão bản nha, này xác thật là khách đi đến. Ai, Âu Dương huynh tử Tử tại hạ Cơ băng nhạn Chính là vị kia lan Châu cự phú Chính là cái kia, ân, có vắt cổ chảy ra nước tên hiệu cơ Lão bản Do hỏi người đệ thấp thanh âm Không phải hắn còn có thể là ai Cơ Lão bản hiện giờ sinh ý làm được hô mưa gọi gió Tuổi trẻ thời điểm Nghe nói cùng kia trộm xoáy sở lưu hương cùng nhau lang bạt giang hồ Nghĩ đến công phu không kém Trần Đại ca nhận thức cơ Lão bản Tiểu đệ tuổi trẻ kiến thức thiếu Phía trước chỉ nghe nói qua cơ lão bản to như vậy thanh danh, nhưng vẫn không có lộng minh bạch cơ lão bản rốt cuộc là làm cái gì, Sinh Ý Trần huynh có không chỉ điểm một vài? Cơ lão bản nha, hắn là cái gì Sinh Ý đều làm? Hắc hắc, nơi nào có tiền kiếm, hắn liền ở nơi nào. Có người tính ra quá, Lan Châu bên trong thành Sinh Ý trong sân, mỗi kiếm 10 lượng bạc, trong đó một hai chính là thuộc sở hữu cơ lão bản. Thì ra là thế, thì ra là thế. Một trận cao thấp phật phồng nghị luận trong tiếng Âu Dương hỉ đám người vây quanh cơ băng nhạn đoàn người quay trở về đại sảnh. Thừa dịp mọi người xã giao hàn huyên hết sức, Đùi tương đứng ở đám người ở ngoài tò mò đánh giá đột nhiên tới chơi cơ băng nhạn. Cơ băng nhạn người này trước sau một bộ thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, dù cho đối với bên người nhân khách khí mỉm cười, kia tươi cười cũng thực thiện thực ngắn ngủi. Nhưng thú vị sự, hắn như vậy rụt rè xa cách thái độ, lại sẽ không làm ở đây bất luận kẻ nào cảm thấy bị chấm trễ Dù cho hắn không nói một lời... Cũng không có người sẽ cho rằng hắn là kiêu căng tự đại, chỉ cảm thấy cơ băng nhạn vốn là nên như thế đối nhân xử thế. Liên ở bùi tương quan sát cơ băng nhạn đồng thời, người nọ đột nhiên quay đầu tới, sắc bén ánh mắt lướt qua mọi người, trực tiếp dừng ở bùi tương trên người. Hắn ánh mắt như trí ương giống nhau nhạy bén, cả người đều có vẻ phi thường khôn khéo cứng hãn. Bất luận kẻ nào đều không thể ở hắn kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt tìm kiếm đến lười nhắc hoặc là trì độn linh tinh biểu tình, hiển nhiên. Đây là cái kiến thức rộng rãi thả bình tĩnh quả cảm nam nhân. Bùi Tương hướng tới vọng lại đây cơ băng nhạn hơi hơi gật đầu, chỉ đương hai người sẽ không có quá nhiều giao thoa. Chưa từng tưởng, kia cơ băng nhạn nhìn thấy Bùi Tương lúc sau, đầu tiên là nghi hoặc mà nhíu như mày, lúc sau liền hướng túi đầu đối Âu Dương Hỉ nói gì đó. Âu Dương Hỉ ngẩn ra, quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Tương, ngay sau đó gật gật đầu. Được đến Âu Dương Hỉ khẳng định đáp án sau, cơ băng nhạn liền bay thẳng đến Bùi Tương đi tới, ở mọi người chú mục hạ, đối với bùi tương liền ổn quyền bùi cô nương tại hạ cơ băng nhạn cơ mỗi lần này tới là dương đúng là vì tìm cô nương mà đến nhưng vương tiện mượn một bước trao đổi cơ lão bản hảo bùi tương đáp lễ lại lúc sau mới gật đầu cười nói lâu nghe cơ lão bản đại danh hôm nay nhìn thấy cảm giác sâu sắc vinh hạnh nếu cơ lão bản có việc do hỏi tiểu nữ tử tiểu nữ tử trăm triệu không dám chối từ âu dương huynh thỉnh cầu ngươi an bài một chỗ thích hợp địa phương âu dương hỉ vội vàng cười nói đây là tự nhiên nhị vị thỉnh cùng mỗ tới Bùi tương cùng cơ băng nhạn bị Âu Dương Hỉ tự mình lánh đến trong hoa viên bắt giấc đỉnh hóng gió chỗ nơi này khoảng cách mới vừa rồi đại khách chính sảnh không xa không gần vừa không ảnh hưởng hai người đơn độc nói chuyện với nhau cũng có thể trông thấy đại sảnh phương hướng lui tới ra vào mọi người thả tứ phía trống trải, không có gì che đậy phi thường thích hợp mới gặp một nam một nữ thời gian dài nói chuyện cơ lão bản có chuyện gì tìm ta cơ băng nhạn nghiêm túc nhìn hai mắt đùi tương ngũ quan bề ngoài. Mới vừa rồi trầm ngâm nói, "Bùi cô nương, cơ mỗ là người làm ăn, sở nói sự tình đều là mua bán." Ngay trước, Thành Vương điện hạ phân cho cơ mỗ một tông lợi nhuận không tồi xin ý, điều kiện chính là cơ mỗ ở Lan Châu giúp hắn điều tra khúc gia năm đó việc. Bùi Tương bất động thanh sắc mà vẫn duy trì mỉm cười độ cung, làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Cơ băng nhạn ngữ khí nhàn nhạt mà nói, "Cơ mỗ đã là từ Thành Vương điện hạ nơi đó biết được, Bùi cô nương cũng không phải khúc thị huyết mạch." Đồng thời, Thành vương điện hạ giao đái cơ mộ, nếu bùi cô nương có thể đem một cái chuyện xưa nói được như vậy sinh động khúc chiết, còn có rất nhiều chi tiết có thể đối chiếu, từ không thành có khả năng tính liền phi thường tiểu. Bùi tương lông mi run rẩy, muốn nói lại thôi. Cơ băng nhạn mặt vô biểu tình mà tiếp tục giải thích. Cho nên, thành vương điện hạ cho rằng, mặc dù bùi cô nương không phải khúc thị nữ, ước chừng cũng là biết một ít năm đó chấn tướng. Hán kiến nghị cơ mộ tự mình ra mặt do hỏi một chút bùi cô nương, ngươi ngày đó chuyện xưa. Rốt cuộc có này đó nội dung là chân thật phát sinh quá. Bùi tương. Hà tất muốn như thế tích cực mà đánh giả đâu. chương 319. Cơ băng nhạn thuyết minh ý đồ đến sau, trong đỉnh hóng gió an tĩnh một lát. Bùi tương gom lại trên người màu đỏ tươi đại mau áo choàng, lại nhẹ nhàng rầm rầm chân, ánh mắt có chút mạc danh thê lương xa xưa. Ước chừng là này trầm mặc thời gian có chút quá dài, cơ băng nhạn đứng yên một lát sau, anh đĩnh mặt mày gian chậm rãi hiện ra một mặt kinh ngạc chi tình. Lúc sau lại hóa thành cổ quái hiểu rõ, khu cơ lão bản tiểu nữ tử có cái nghi vấn, tưởng thỉnh giáo một vài, bùi cô nương thỉnh giảng, ý gì theo cơ lão bản giải thích, người sở dĩ tới tìm ta dò hỏi chuyện này, phần lớn là thành vương điện hạ ý tưởng cùng kiến nghị, như vậy cơ lão bản bản nhân là như thế nào cho rằng đâu, cũng cùng thành vương điện hạ giống nhau, cho rằng ta phi thường có khả năng biết được năm đó khúc gia hỏa diệt môn chân tướng sao, cơ băng nhạn ánh mắt lấp lè một chút, nói thật. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa như thế nào đem Thành Vương kiến nghị để ở trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy, Thành Vương làm hắn tới tìm kiếm bùi tương lý do rất là gỡ ép. Tới phía trước, hắn có chút mơ hồ suy đoán, Thành Vương này cử, kỳ thật là tưởng thông qua chuyện này một lần nữa liên lạc thượng vị này bùi cô nương. Hiện giờ nhìn thấy bùi tương bản nhân, cơ băng nhạn loại này ý tưởng liền càng mánh liệt. Có đôi khi, nam nhân luôn là càng hiểu biết nam nhân tiểu tâm tư. Đương nhiên, lấy cơ băng nhạn lòng dạ khẳng định sẽ không đối lần đầu gặp mặt Bùi Tương thổ lộ ra loại này trong lén lút ý tưởng. Vì thế, hắn trầm ngâm nghiêm trang mà đáp, "Không dối gạt Bùi cô nương, ở cơ mộ phía trước hành trình trong kế hoạch, xác thật không có lần này Lạc Dương hành trình. Cho dù Thành Vương điện hạ gửi thư kiến nghị cơ mộ hẳn là như thế nào hành sự, nhưng cơ mộ lại cho rằng không cần phải." Đây là vì sao? Bởi vì, bằng quan Bùi cô nương hành động, ân cũng coi như là ân oán phân minh. Cho nên Nếu là Bùi Cô Nương thật sự biết được khúc ra năm đó việc nội tình, rời đi thành Vương phủ phía trước, ngươi hẳn là sẽ đối thành Vương lộ ra một vài. Bùi Tương Sinh đẹp cười, gật đầu nói: Cơ lão bản phán đoán sáng suốt. Ta nếu thật sự biết được ngày xưa bí văn, chắc thật sẽ không cố tình giấu giếm." Rốt cuộc, lớn nhất nói dối đều đã vạch trần, hà tất giấu giếm nữa những cái đó việc nhỏ không đáng kể đâu. Lời này, đã là ở minh xác trả lời cơ băng nhạn phía trước vấn đề. Cơ băng nhạn thở dài một hơi, Mặt mày gian có chút trầm ngưng, tước chừng là ở vì điều tra việc phát sầu. Bùi tương ngước mắt đánh giá vị này hương xoáy bạn tốt, lan Châu cự phú, như suy tư gì mà nói. Người nguyên bản không tính toán tới là Dương, chính là nếu cơ lão bản xuất hiện ở nơi này, đã nói lên có chuyện gì hoặc là người nào thay đổi suy nghĩ của ngươi. Sắc thật cơ băng nhạn hơi hơi gật gật đầu, Hoán thanh nói, thẳng thắn tới nói, cơ mộ đối khúc ra việc điều tra cũng không phải phi thường thuận lợi. Nhưng là Liên ở cơ mộ hết đường xoay sở thời điểm, vô tranh sơn trang Nguyên Thủy Vân Nguyên Thiếu Trang chủ hướng cơ mô cung cấp một ít rất là quan trọng manh mối. Những cái đó manh mối, làm cơ mô bế tắc giải khai đồng thời, cũng làm cơ mô lại lần nữa nghĩ tới bùi cô nương, cho nên, cơ mô mới xuất hiện ở chỗ này. Nguyên Thủy Vân này ba chữ làm bùi tương nháy mắt đánh lên tinh thần, nàng ở trong đỉnh hóng gió chậm rãi dạ bước, lại chậm rãi ngồi xuống. Vô tranh sơn trang cũng ở điều tra khúc ra việc. Nguyên thiếu trang chủ vì thế thân phó Lan Châu. Nguyên thiếu trang chủ cũng không phải bởi vì khúc gia việc xuất hiện ở Lan Châu, bất quá cũng không thể nói hoàn toàn không có quan hệ. Ân. Lúc trước ở Hiên Viên Điện Thượng lớn mật quấy nhiều thánh thượng ám sát giả nhóm, mặt ngoài xem nhiều cùng tiền triều hoàng thất có quan hệ, nhưng trên thực tế, bọn họ sau lưng vẫn luôn có người Nhật Bản bóng dáng. Nửa năm trước, Triều Đình Phương Diện đem điều tra đông doanh võ sĩ sự tình giao cho Vô Tranh Sơn Trang, hy vọng này võ lâm đệ nhất thế gia không phụ Vô Tranh hai chữ. Mau chóng đem Trung Nguyên trong trốn giang hồ cấu kết ngoại tộc bụng dạ khó lường người bắt được tới, tránh cho ta Trung Nguyên võ lâm lại một lần dung chuyển bất an. Bùi tương mày đẹp dương lên, thầm nghĩ triều đình phương diện đem điều tra Đông Doanh võ sĩ việc giao cho vô tranh sơn trang, nói không chừng chính là Nguyên Tủy Vân âm thầm thúc đẩy. Con rơi công tử cùng vô hoa sau lưng người Nhật Bản đã xảy ra xung đột, mấy phen tranh đấu gay gắt lẫn nhau có thắng thua, đã là kết thủ. Vì thế người nọ xoay người liền lợi dụng khởi bên ngoài thượng vô tranh sơn trang thiếu chủ thân phận. Bắt đầu quang minh chính đại mà chèn ép đối phương. Hay là năm đó khúc ra diệt môn việc, còn cùng người Nhật Bản có quan hệ sao? Điểm này còn chưa có định luận cơ băng nhạn khoanh tay đáp, nhưng cô nương phía trước nhắc tới nữ ma đầu thạch quan âm, lại là cùng người Nhật Bản có quan hệ. Bùi tương lập tức kinh ngạc mà a một tiếng, mở to hai mắt nhìn nhìn cơ băng nhạn. Thạch quan âm. Như vậy xảo. Đối mặt bùi tương kinh ngạc nghi vấn, cơ băng nhạn không tỏ ý kiến mà kéo kéo khỏe miệng, đạm thanh giải thích nói. Vô Tranh Sơn trang sừng sững giang hồ 300 năm hơn, đến nay uy danh truyền xa. Cho nên, đương trang chủ Nguyên Đông Viên lão tiền bối muốn điều tra nào đó giang hồ bí văn khi, rất nhiều bí mật liền giấu không được. Theo nguyên thiếu trang chủ theo như lời, nguyên lão trang chủ nhận được triều đình ý chỉ sau, lập tức điều động khởi Vô Tranh Sơn trang dưới trướng toàn bộ minh ám thế lực, kỹ càng tỉ mỉ bài tra bất luận cái gì khả nghi người, nơi này tự nhiên bao gồm đuổi cô nương nhắc tới Thạch Quan Âm. Lúc sau, Vô Tranh Sơn trang phát hiện Cái kia lai lịch thần bí nữ ma đầu Thạch Quan Âm thế nhưng là ngày xưa Hoàng Sơn thế gia Lý Kỳ cô nương. Nàng lúc trước vì báo thù rửa hận, đông độ phủ tăng học tập càng cao thâm võ nghệ, trở về sau liền huyết tẩy hòa Sơn kiếm phái. Lại sau lại, nàng dùng tên giả vì Thạch Quan Âm, trường ở đại mạc chỗ sâu trong. Bùi Tương lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nhưng lập tức lại có tân nghi hoặc. Cơ lão bản, đi qua đông doanh người trong giang hồ không ở số ít, chẳng lẽ mỗi người đều có cấu kết dị tộc phản loạn hiểm nghi sao? Hơn nữa Dù cho các ngươi điều tra rõ ràng thạch quan âm thân phận lai lịch, nhưng kia lại cùng khúc ra việc có gì quan hệ đâu. Cơ băng nhận nói, tự nhiên không phải mỗi người đều có hiềm nghi. Chính là, theo một ít giang hồ lão tiền bối lời nói, ở thạch quan âm báo thù rửa hận thành công sau kia mấy năm, có một vị đông doanh võ sĩ tiến đến Trung Nguyên tìm thê. Nguyên bản, chuyện này là cùng thạch quan âm xả không thượng quan hệ. Nhưng từ biết nàng là lý kỳ lúc sau, nguyên thiếu trang chủ tâm tư kín đáo lại phải người đi tìm lúc trước cùng vị kia đông doanh võ sĩ từng có giao lưu người. Trải qua một phen gian khổ chứng thực cùng điều tra lúc sau, rốt cuộc có năm đó người nhớ lại vị kia đông doanh võ sĩ đối thê tử miêu tả. Đối chiếu dưới, Nguyên Thiếu Trang chủ cho rằng, đối phương tìm kiếm thê tử cùng Hoàng Sơn thế ra Lý cô nương có chút giống. Nghe đến đó, đùi tương đáy lòng gieo họ. Nàng thầm than một tiếng, không hổ là đem một tòa cô đảo kinh doanh thành chứ danh tiêu kim quận con rơi công tử, cho hắn một chút manh mối cùng nhắc nhở. Hắn là có thể đem địch nhân đấy cơ hồ toàn bộ ném đi. Mặc dù, Thạch Quan Âm vứt bỏ trưởng phu phản hồi trung nguyên, "Ân, đây là đạo đức cá nhân có mệnh, khá vậy không thể chứng minh nàng cùng Mưu phản việc có quan hệ nha. Hay là, tên kia đông doanh võ sĩ thân phận lai lịch đặc biệt khả nghi." Cơ Băng nhàn nhàn nhạt, nhạt mà liếc đuổi tương liếc mắt một cái, ngữ điệu vững vàng mà đáp, "Lại cụ thể chi tiết, cơ mẫu cũng không rõ ràng lắm. Thiên nghĩ, nếu Nguyên Thiếu Trang chủ thân phó Lan Châu điều tra, chắc là nắm giữ một ít quan trọng manh mối." Nhưng ở chân tướng không có hoàn toàn tra ra manh mối phía trước, vì cẩn thận khởi kiến, nguyên thiếu trang chủ vẫn chưa quá nói thêm cập nội tình. Mà cơ mô cũng chưa từng thâm hỏi. Bùi tương không biết cơ băng nhạn lời này có vài phần thật, nhưng lại biết vị này cơ lão bản là khôn khéo cảnh giác hàng người. Loại người này, khẳng định sẽ không đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều báo cho một cái lần đầu gặp mặt người. Cho nên, có chút lời nói nghe một chút liền hảo. Đương nhiên. Nàng đối Nguyên Tuỳ Vân điều tra tiến trình cũng không phải phi thường cảm thấy hứng thú. Ta phía trước đã nhắc nhở quá Thành Vương, nói rượu tăng vô hoa khả nghi. Nếu là Thành Vương tin ta nhắn lại cũng đem tin tức này báo cho Nguyên Tuỳ Vân, như vậy, y đi theo Nguyên Tuỳ Vân kín đáo linh lung tâm tư, nói không chừng đã là đem chân tướng phỏng đoán ra 10 chi 8 chín. Nhưng là, người nọ lại không nhất định sẽ hoàn toàn làm rõ. Rốt cuộc, có chút người bí mật thân phận là phi thường có giá trị lợi dụng. Nghĩ vậy chút, Bùi Tương sóng mắt vừa chuyển, Thúy Thanh hỏi, nói đến nói đi, cơ lão bản còn chưa từng giải thích kia Thạch Quan Âm cùng khúc gia quan hệ đâu, cũng chưa từng thuyết minh, ngươi vì cái gì lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cố ý buôn ba một hồi tới gặp tiểu nữ tử? Cơ băng nhạn ở bùi tương đối diện ngồi xuống, nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm trầm bùi tương nói, bởi vì nguyên thiếu trang chủ nói cho cơ mũ một sự kiện, nghe nói Thạch Quan Âm bên người không chỉ có có rất nhiều bị nô dịch nam nhân, còn có một đám nữ đệ tử, trong đó một người nữ đệ tử pha chịu trọng dụng. Nàng bộ dáng cùng tập võ tư chất đều là đứng đầu Trùng hợp chính là Tên kia nữ đệ tử liền họ khúc Bùi tương đột nhiên đứng dậy Sắc mặt động dung Họ khúc Này Cũng quá trùng hợp Nhưng Họ khúc Lại có thể thuyết minh cái gì đâu Này thiên hạ họ khúc người nhiều đến là Ta lúc ấy cũng là nói như thế Cơ băng nhạn vẫn luôn ở lưu ý bùi tương Mỗi một kia biểu tình biến hóa Nhưng nguyên thiếu trang chủ đều có đáng tin cậy tin tức nơi phát ra Người kia tuổi hồ thập phần hiểu biết thạch quan âm bên người sự đối phương nói cho nguyên thiếu trang chủ thạch quan âm bên người khúc vô dung có làm thạch quan âm ghen ghét huynh thành chi sắc thả thiên tư thông minh tư chất bất phàm họ khúc lại có làm thạch quan âm vì này ghen ghét dung mạo tư chất kia cô nương cha mẹ thân nhân nói vậy bất phàm giọng nói rơi xuống bùi tương cùng cơ băng nhạn hai người cơ hồ đồng thời nghĩ tới năm đó diễm quan lục cung thuộc phi nương nương, cùng với danh chấn kinh thành tài mạo bất phàm khúc ra tam lang không khỏi có chút ép. Bùi tương như cũ cẩn thận phản bác, nhưng trong giọng nói đã có rõ ràng dao động chi ý. Cơ băng nhạn lại nói, nếu là hơn nữa khúc vô dung thân thế đâu. Người nọ nói cho nguyên thiếu trang chủ, thạch quan âm ở say rượu khi tự mình thừa nhận quá, nàng lúc ấy cảm thấy tạ lót bên trong khúc vô dung là khả tạo chi tài, liền giết chết cha mẹ nàng thân nhân, đem nàng ôm ở bên người nuôi nấng. Bùi tương sắc mặt khẽ biến, trong thanh âm không tự giác mà thêm ba phần tức giận. Kia thạch quan âm thật sự như thế tàn nhẫn. Đơn giản là nàng cảm thấy một cái em bé tương lai sẽ thực xuất sắc, liền giết hải tử cha mẹ người nhà. Nhắc tới thạch quan âm tàn nhẫn thủ đoạn, cơ băng nhạn cũng cho mày, ngự mang chán ghét chi tình. Sắc thật như thế. Nàng giết một cái hải tử cha mẹ, sau đó làm kia hải tử tôn trọng nàng, ngưỡng mộ nàng, đối nàng mang ơn đội nghĩa, nói gì nghe nấy. À, quả nhiên là tâm địa vạn vẹo nữ ma đầu đùi tương hít sâu một hơi, anh thanh hỏi, cơ lao bản, kia khúc vô dung vẫn luôn không biết chính mình thân thế sao. Cơ băng nhạn lắc lắc đầu, trầm giọng nói: Nghĩ đến là không biết, ai không biết cũng hảo. Nếu là đã biết, Trần tướng kia Thạch Quan âm khẳng định không cho phép khúc cô nương sống sót. Lời này nói xong, trong đỉnh hóng gió lại an tĩnh một hồi lâu. Hai người đều không hẹn mà cùng mà ra một hồi thần. Lúc sau, Bùi Tương dẫn đầu mở miệng, không dám tương giấu, lúc trước cái kia chuyện xưa là ta tùy ý bịa chuyện. Ta từ trong cung thái giám trong miệng biết được khúc gia diệt muôn việc, lại thoáng ra công trao chuốt một phen. Lại có chính là có quan hệ sư phụ ta cùng thạch quan âm tương ngộ những cái đó tinh tiết cũng là ta kết hợp thạch quan âm dị vãng phong cách hành sự bịa đặt ra tới trong đó không có nhỏ tí kẹo chân thật đáng nói cho nên cơ lão bản kia khúc vô dung cô nương cha mẹ rốt cuộc có phải hay không thành vương điện hạ thân thích ta xác thật không rõ ràng lắm tới phía trước cơ mỗ đã nghĩ đến này khả năng được đến buổi tương kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cơ băng nhạn rốt cuộc có chút thất vọng bất quá hắn thực mo liền áp xuống này một tia nhạt neo cảm xúc dao động tiếp tục bình tĩnh mà nói. Bởi vì điều tra khúc thị diệt môn một án vẫn luôn không được tiến triển, Cơ Mộ liền đáp ứng rồi cùng Nguyên Thiếu trang chủ hợp tác, chuẩn bị từ Thạch Quan Âm bên người khúc vô dung xuống tay, nhìn xem cha mẹ nàng có phải hay không lúc trước khúc thị nhất tộc. Bùi Tương an tĩnh mà nhìn Cơ Băng Nhạn, chờ hắn nói ra lần này gặp mặt chân chính mục đích. Thạch Quan Âm tàn nhẫn độc các quỷ kế đa đoan, cũng không tốt giao tiếp, nếu là chỉ có Cơ Mộ một người, Cơ Mộ tuyệt đối sẽ không đáp ứng này, bút tùy thời sẽ vứt bỏ cái mạng mua bán. Nhưng bởi vì có vô tranh sơn trang gia nhập, cơ mổ liền có chút dũng khí tiếp tục điều tra đi xuống. Chỉ là, kia Thạch Quan Âm ở Đại Mạc chỗ sâu trong kinh doanh nhiều năm, không đề cập tới địa lợi chi tiện, đơn nói thực lực của nàng. Thạch Quan Âm võ công sâu không lường được, càng là am hiểu độc thuật, dịch dung trở giang hồ kỳ thuật, nếu là không chuẩn bị đầy đủ liền lô mãng mà đi khiêu chiến nàng, dù cho là thiên hạ đệ nhất thế gia vô tranh sơn trang, cũng không thấy đến có thể toàn thân mà lui. Xét thế này, Cơ Mũ cùng Nguyên Thiếu Trang chủ thương lượng sau, chuẩn bị ngầm mời một ít người mang tuyệt kỹ giang hồ cao thủ cộng đồng đối phó với địch. Vũ lực phương diện, vô tranh sơn trang nhân tài đông đúc cao thủ nhiều như mây, hơn nữa triều đỉnh phương diện tương trợ, cũng không qua yêu cầu nhọc lòng. Để cho người cảm thấy khó giải quyết, là những cái đó thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị giang hồ kỹ thuật. Cho nên, Cơ Mũ lần này tiến đến quan trọng nhất mục đích chính nhất, chính là tưởng mời Bùi Cô nương ra tay tương trợ. Bùi Tương hơi hơi nhún mày chân chờ nói cũng không là tiểu nữ tử thoái thác, liền như cơ lão bản lời nói, vô tranh sơn trang nhân tài đông đúc, cơ lão bản vào nam gia bắc, thủ hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không thấy đến thiếu, mà bùi tương lai lịch không rõ, tuổi thượng nhẹ, như thế nào coi như đến cơ lão bản cùng nguyên thiếu trang chủ như thế coi trọng, cơ băng nhạn trên mặt lộ ra một cái nhạt meo tươi cười, dường như liền chờ bùi tương như vậy dò hỏi đâu, hắn không nhanh không chậm mà đáp, bùi cô nương tinh diệu dịch dung chi thuật, thành vương gia đã là tự mình chứng thực. Ngươi Ngụy Trang thành Vương phủ quản gia nhiều ngày, mỗi ngày cùng Thành Vương điện hạ gặp mặt, lại lo liệu trong phủ công việc vặt, thậm chí còn cùng kim nô vệ, hắc giáp vệ cùng với Vương phủ hộ vệ thường xuyên gặp mặt, nhưng lại khiến cho sở hữu nhận thức vị kia quản gia người quen đều không có phát hiện manh mối. Bởi vậy có thể thấy được, Bùi cô nương xác thật có được một tay giống như lúc Ngụy Trang thủ đoạn. Mà độc thuật phương diện, càng không cần lắm lời, Bùi cô nương đã vài lần chứng minh rồi chính mình cao siêu thủ đoạn. Bùi Tương trong lòng biết, chính mình một xuyên qua tiến thế giới này Liền Thiên Nhiên mà đứng ở Thạch Quan Âm cùng Vô Hoa một phương mặt đối lập, hung hăng đắc tội những cái đó coi mạng người vì cỏ rác người. Nàng nếu là tưởng an ổn vô ưu mà sinh hoạt, sớm muộn gì yêu cầu làm thanh toán. Cho nên, thừa dịp Vô Tranh Sơn trang ra mặt điều tra lên án công khai Thạch Quan Âm hết sức, chính mình mượn cơ hội động thủ giải quyết hậu hoạn, cũng là cái không tồi lựa chọn. Còn nữa, Bùi Tương Sắc thật tưởng tự mình gặp một lần Thạch Quan Âm, cùng nàng một chọi một mà đánh một trận, ngoài rũ một chút mình thân kiếm thuật Tuy rằng thích gan nhàn nhàn nhã nhược tử, nhưng Bùi Tương biết rõ, nếu vẫn luôn tránh cho sinh tử một đường chiến đấu, tránh ở an toàn phía sau, nàng trong tay kiếm sớm muộn gì sẽ trở nên mềm yếu trì độn Đối diện Cơ băng nhạn thấy Bùi Tương trầm mặc xuất thần, nghĩ lầm nàng còn có điều cố kỵ, liền tiếp tục khuyên nủ. Nguyên Diêu Trang chủ đối Cơ Mô nói qua, mặc dù Thạch Quan Âm cùng người Nhật Bản không có quan hệ, nhưng nàng làm hại võ lâm nhiều năm, thảo gian nhân mạng, tàn nhẫn hoang đường, mấy năm nay không biết hủy hoại bao nhiêu người. Vô Tranh Sơn trang nguyện ý vì Võ Lâm Diệt trừ này một tối ác tính. Trong lúc, nếu là có Võ Lâm Đồng đạo nguyện ý vì trừ gian sạn ác tận tâm tận lực, Vô Tranh Sơn trang cũng sẽ không cô phụ giang hồ nhi nữ một khang nhiệt huyết, nguyện ý cùng chi giao hảo. Đại đại công cáo thành lúc sau, hoặc mở ra Vô Tranh Sơn trang tàng thư lâu mấy ngày, thỉnh có công người đi vào xem chân quý điển tịch, hoặc đưa tặng sơn trang bảo khố nội thần binh lợi khí. Tóm lại, Vô Tranh Sơn trang sẽ không làm hiệp can nghĩa đảm Võ Lâm Đồng đạo bạch bạch, bạch mạo hiểm hy sinh. Nghe nói còn có như vậy phong phú khen thưởng, bùi tương giữa mày vừa động. Nàng lúc này nhưng thật ra không có gì vui mừng chi tình hoặc là khát vọng chi ý, ngược lại dưới đáy lòng sinh ra đủ loại nghi hoặc cùng cảnh giác. Nàng có chút hoài nghi. Kia Nguyên Thủy Vân đã đã nhận ra chính mình phía trước đối con rơi công tử vu Hoan hám hại. Nay phiên lợi dụ là chuẩn bị đem chính mình đã lừa gạt đi hảo mượn cơ hội báo thù đâu. Cũng hoặc là diệu tăng vô hoa cũng không phải ngu xuẩn, kia hai người trải qua này đã hơn một năm rằng co đánh giá. Nói không chừng đều mơ hồ nhìn trộm tới rồi đối phương bí mật, nếu là không thể nhanh chóng tiêu diệt địch nhân nói, vô cùng có khả năng liền phải từ đây bị quản chế với người. Cho nên, Nguyên Thủy Vân lúc này không tiếp tiêu phí như thế đại đại giới triệu tập nhân mã tiêu diệt thạch quan âm, nói không chừng chính là muốn tiên hạ thủ vi cường. Nơi này Thủy, dường như có chút hồn. Như vậy, cơ băng nhạn biết nhiều ít. Hắn thật sự chỉ là chỉ cần vì sinh ý, vì khúc ra việc. Hắn là cái gì đều không rõ ràng lắm vẫn là đã bị Nguyên tùy Vân lầm đạo. Hắn lúc này đối ta thái độ rốt cuộc thiện hay ác? Thân binh lợi khí hoặc là võ học điển tịch. Bùi Tương Giả làm kinh ngạc, chợt lại vui vẻ ra mặt mà vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Không hổ là 300 năm vô tranh sơn trang, không hổ là nguyên thiếu trang chủ, hảo khí phách, hảo tâm ngực." Cơ Băng Nhạn thấy Bùi Tương một đôi con mắt sáng nhìn quanh rực rỡ, gánh nhuận trắng non gò má thượng bởi vì kích động hưng phấn mà nhiều một tia nhật nhạt đỏ ửng, liền biết nàng đã là ý động. Đấy lòng có khuynh hướng đồng ý Lan Châu hành trình. Tới rồi này một bước, hắn chỉ cần lại thoáng khuyên bảo hai câu, này thần sắc vui mừng tiểu cô nương khẳng định liền sẽ gật đầu đáp ứng. Chính là, mắt thấy liền phải đạt thành tới lạc dương mục đích, cơ băng nhạn lại bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Hắn như cũng là một bộ ít khi nói cười bộ dáng nhưng cho người ta cảm giác lại là phá lệ trầm ổn cẩn thận, liên quan, cũng khiến cho bởi vì phong phú khen thưởng mà trở nên hương phấn bùi tương chậm rãi bình tĩnh xuống dưới Cơ Băng Nhạn rơi xuống sắc bén thận trọng ánh mắt, tựa như vào đông gió lạnh cùng tuyết thủy, có thể làm lạnh bình ổn sở hữu tâm huyết dâng trào. Cái kia, Cơ lão bản bình tĩnh lại bùi tương cắn cắn môi, trần chạp mà nhìn Cơ Băng Nhạn. Cơ Băng Nhạn dường như đọc được tuổi trẻ nữ tử nội tâm do dự, hắn thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, ngự khí bình thản mà nói: "Ta đã thuyết minh chuyến này mục đích, đùi cô nương không ngại hảo hảo suy xét một chút lan châu hành trình. Ta sẽ ở thành Lạc Dương nội dừng lại ba ngày, nếu là cô nương có quyết định" Vô luận đáp ứng cùng không, Thỉnh thông báo cơ mỗ một tiếng. Được đến ba ngày suy xét thời gian bùi tương sửng suốt một chút, lại nhịn không được còn con khỏe miệng. Nàng nguyên bản cho rằng người này sẽ theo nàng phản ứng cực lực khuyên bảo đâu, không nghĩ tới hắn ngược lại chủ động dừng lại, cho nàng tự hỏi cân nhắc lợi và hại thời gian. Cũng hảo, đa tạ cơ lão bản thông cảm. Ba ngày trong vòng, ta khẳng định sẽ cho ra hồi đáp. Vô luận có đi hay không Lan Châu, còn Thỉnh bùi cô nương bảo mật. Cơ băng nhạn đứng dậy, phổi phổi màu đen phong sưởng. Bùi Tương nhuyễn miệng cười, "Ta minh bạch, cơ lão bản yên tâm." Hai người tạm thời nói thỏa sự tình, mới đột nhiên phát hiện, sắc trời đã sớm dần dần tối tăm xuống dưới. Không biết khi nào khởi, Âu Dương Hỉ trong phủ sáng lên một trận trận đèn sáng, mà khách nhân tụ tập trong đại sảnh cũng đã sớm khách và bạn ngồi đầy. "Cơ lão bản, tiểu nữ tử phải về đại sảnh bên kia." Cơ Mộ cùng Bùi Cô Nương cùng hướng. Vì thế, Bùi Tương cùng Cơ Băng Nhạn cùng nhau rời đi trong hoa viên bắt giấc đỉnh hóng gió mang theo một thân vào đông hàn ý quay trở về ấm áp như xuân sáng ngợi phòng ốc nội. Lúc này tụ hội trong đại sảnh, đại bộ phận người đều ở tập trung tinh thần mà nghe một cái đầu đội tiêu giao khăn bạch béo nam tử nói chuyện. Bùi Tương sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh bốn phía, thấy phòng trong không chỉ có nhiều một ít thương nhân cùng giang hồ hiệp khách, còn nhiều một cái chu thất thất. Lúc này, cách đó không xa Vương Liên Hoa hướng tới Bùi Tương vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm mà chỉ vào chính mình bên người không vị. Bùi Tương hướng tới cơ băng nhạn hơi hơi gật đầu. Lúc sau liền đi tới Vương Liên Hoa bên người ngồi xuống. Tiến hành đến nơi nào? Nay họ giả chính là đếm ngược cái thứ hai, hắn lúc sau đó là lãnh nhị thái gia áp trụ. Chu thất thất như thế nào tới? Nay nhưng cùng ta không quan hệ, thương thương. Vương Liên Hoa lập tức cảnh giác mà phủi sạch quan hệ. Hắn đêm nay chính là cái thành thành thật thật thương nhân, nhưng không có làm cái gì chuyện xấu. Bùi tương nga một tiếng, có chút không chút để ý mà bàng quan giả họ thương nhân hãm hại lừa gạt mà bán hóa. Mắt thấy hắn dùng nói mấy câu liền hố 3.000 lượng bạc trắng. Cái kia kêu, kêu thi vinh quý, như thế nào như vậy sợ họ giả. Liên như vậy nén giận mà nhận tài. Vương Liên Hoa thấy nhiều không trách mà nói. Nơi này không phải bình thường giao dịch nơi, phàm là có võ lâm nhân sĩ tham dự tiến vào, sự tình liền luôn là muốn phức tạp một ít. kia thi vinh quý võ công thân thủ không được, lại.